thẩm mến của kênh anh em Tiền Phong. Tối nay mình sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn, tập số 30 136. Các bạn nghe chuyện đã cảm thấy chuyện hấp dẫn, thú vị thì hãy ủng hộ Phong bằng những cái like và rộng rãi chia sẻ các video bộ truyện này nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Xin mời các bạn lắng nghe tập truyện. Long Huyết quay đầu, hung tợn nhìn về phía Phương Sơn. Long Huyết Người đừng nghe vương Khả nói bậy. Hắn nói cái gì? Người tin cái đó sao? Ta mời Cường Giả bên ngoài thập vạn Đại Sơn về lúc nào? Phương Sơn trận mắt quát. Lúc trước đều là người. vương Khả nói cái gì người tin cái đó? Lúc trước chúng ta ước hẹn. Không được tiết lộ bí mật hai bên hợp tác. Mẹ kiếp. Người quên hết rồi sao? Phương Sơn. ngươi ở bên nào? Là chính đạo hay là ma đạo? Người thực sự hợp tác cùng với lòng huyết sao? vương Khả trận mắt quát. Phương Sơn sừng sốt. Đúng là ta hợp tác với lòng huyết Nhưng mà mộ dung lão cầu đứng bên cạnh ngươi Ngươi bảo ta làm sao mà thừa nhận đấy Đương nhiên ta là chính đạo Nhưng mà ngươi cũng không thể tùy tiện nói lung tung cho ta Phương Sơn chạy mắt nói Ta nói lung tung sao Không phải mộ dung lão tông chủ thiên lang tông ta Là từ bên ngoài thập vạn đại sơn mới tới sao Còn nữa Ngươi gọi các tiền bối bên trong phi lai phong Đi ra đi Giờ đã là lúc nào rồi Một bè hút gọn hai tên đại ma đầu này Mới là việc quan trọng Đừng có mà diễn nữa, nếu tiếp tục diễn sẽ lộ đấy. Vương Khả lập tức kêu lên. Không phải là Vương Khả cố ý vụ oan cho Phương Sơn. Quan trọng là tên Phương Sơn này không chân chính. Bản thân không ép hắn một lần. Đợi chút nữa hắn thực sự có khả năng phóng ám tiễn cho ta. Mộ dung lão cầu lợi hại. Nhưng mà Long Huyết lại giết không chết. Cộng thêm Long Cốt ở đây. Ngộ nhỡ bị Phương Sơn bắn lén. Vậy không phải là lỗ sao? Trước tiên chia sẻ đối phương một chút đã. Vương Khả nói là sự thực sao Lòng huyết dữ tợ Nhìn về phía Phương Sân Cái gì mà thật Hắn nói người cũng có thể tin sao Phương Sân trận mắt quát Cái gì mà không thể tin Phương Sân trụ trì Đừng có diễn nữa Không có ý nghĩa gì Lúc trước người hợp tác với sắc dục thiên Đối vó lòng cốt Không phải là đã bại lộ rồi sao Còn nữa Rõ ràng lúc trước người có thể lợi dụng vạn tự kim phù Ngăn trở sắc dục thiên Nhưng mà hết lần này tới lần khác Lại ở thời điểm mấu chốt Thu hồi vạn tự kim phù Để sắc dục thiên và Long Huyết lưỡng bại cầu thường Không phải chuyện này đã nói rõ Ngươi và chúng ta có cùng mục đích Muốn sấy khô huyết thải Để Long Huyết chết không có chỗ trốn sao Đừng diễn nữa Mà hãy kể vai chiến đấu cùng với chúng ta Sớm tiêu diệt hai đại ma đầu này Chúng ta còn phải về mờ tiệc ăn mừng nữa Vâng Khả kêu lên Phương Sân sừng xuất Diễn kèm gái nhà ngươi Ai diễn Ngươi bị vây công Kéo ta lên làm gì Long Huyết các người nghe ta nói đây vương khả là một tên lừa gạt hắn đang vu vạ cho ta ở bên trên phía lai phong căn bản không có cường giả khác đâu lúc trước vạn tự kim phù thu hồi không phải là ta thu hồi mà là cái đền khốn kiếp trường chính đạo kia hắn phá hủy đại trận độ huyết tự Trường chính đạo và vương khả là cùng một bọn phương sơn kêu lên phương sơn vậy vì sao lúc trước ngươi và sắc dục thiên cùng đánh ta long cốt ở một bên trợn mắt nói Phương Sơn ngẩng mặt. Lúc ấy ta và Long Huyết đang ước hẹn. Muốn biểu hiện ra độ huyết tự ta đã hết sức chân áp ba đầu. Cuối cùng làm thành cảnh tượng. Đã cố hết toàn lực nhưng mà vẫn thất bại. Lúc ấy ta đang diễn trò. Ngươi không nhìn ra sao. Phương Sơn. Ta cũng nghe nói ngươi. Ngươi đến phối hợp với ta. Mộ dung lão cầu vẻ kỳ quá nhìn Phương Sơn. Bị Vương Khả nói một trận. Giờ phút này mộ dung lão cầu không rõ phương sơn có ý gì ngươi là chính đạo ngươi còn giải thích với long huyết và long cốt làm gì long huyết trước đừng nói nhảm nữa ta ghét nhất chính là vương khả chúng ta hợp tác xử lý vương khả trước long cốt quát phương sơn cách đó không xa nghe vậy ánh mắt lập tức sáng lên này mới đúng này các ngươi phải phân rõ chính phủ chứ bỗng nhiên long huyết cũng quay đầu nhìn về phía vương khả vương khả sầm mặt lại Nhìn về phía phương sân hộ to Phương sân Ta và mộ dung lão tông chủ Hấp dẫn sự chú ý của hai người bọn hắn Người ở phía sau bất ngờ đánh ghén bọn họ Phương sân ngại mặt Người có thể đừng lôi kéo ta vào hay không Mẹ nó, ai muốn hợp tác với người chứ Bỗng nhìn lòng huyết quay đầu Nhìn về phía phương sân Bởi vì giờ phút này Lòng huyết đã sinh ra hoài nghi với phương sân Tâm hoài nghi vừa xuất hiện Nhìn phương sân làm sao không có hảo ý Lòng cốt Năm đó chấn áp người Là do người cơ hội tỉnh ngộ Nhưng mà người không biết hối cải sao Mộ dung lão cầu lạnh lùng Nhìn về phía lòng cốt Hắn hối cải chỗ nào Ta tự tay thả hắn đi ra Hắn lại oán trả ân Đoạt nữ nhân với ta không được Lại còn đi xung quanh nói xấu ta Muốn giết ta nữa Mộ dung lão tổng chủ Không cần cho ta mặt mũi Trực tiếp chơi chết hắn đi Một kiếm đánh hắn là được Vâng cả lập tức nói Thầy dám Long Cốt nghe vương khả của trách bản thân, lập tức không chỗ phát tiết. Ta đánh giấm chỗ nào? Có công nào mà ta là giả sao? Long Cốt, làm người phải nói lương tâm. Ngươi để ta lên ngực tự hỏi đi. Nếu không phải là ta cứu người thoát khỏi tù này, ngươi ra được không? Còn đi khắp nơi đối đầu với ta chứ? Ta cho ngươi biết, Phương Sân trụ trì đã mời cường giả bên ngoài thập vạn đại sơn tới. Hôm nay ngươi và Long huyết một người cũng đừng có háo chạy. Vương khả trợn mắt quát mắng Phương Sân sừng sốt. Vương Khả ngươi bị tâm thần à Có thể đừng bắt ta làm điên đỡ đạn được không Ta căn bản không phải là cường giả bên ngoài thập vạn đại sơn Đây không phải là kéo thù hận cho ta sao Quả nhiên lòng cốt trận mắt nhìn về phía Phương Sân Phương Sân Tốt tốt tốt Ngươi cho Vương Khả chỗ dựa sao Món nợ này Ta nhớ kỹ Ta cho Vương Khả chỗ dựa lúc nào Có mắt nào của ngươi nhìn thấy ta cho Vương Khả chỗ dựa chứ Phương Sân buồn bực gạo thép Nếu không phải mộ dung lão cầu ở nơi này Phương Sơn đã muốn dẫn đầu tiến công Vương Khả Để bày tỏ ra sự trong trạch Nhưng mà hiện tại Mộ dung lão cầu nơi này Đã chứng minh sự trong sạch của ta như thế nào Lòng huyết Đừng quản Phương Sơn Trước giết Vương Khả Trở về lại tìm Phương Sơn tính sổ Lòng cốt quá lên lần thứ hai Phương Sơn cách đó không xa trợn mắt muốn nổi giận Nhưng một lúc này nghe thấy lòng cốt nói Chỉ có cố nến Các người xử lý Vương Khả trước đi Long huyết đang muốn gật đầu Đột nhiên biến sắc Phốc một tiếng Lòng huyết phun ra một ngụm máu tươi. Lòng cốt Phương Sân Mộ Dung lão cổ Vương khả Cùng trợn mắt nhìn Long huyết Người Người đang làm gì vậy Lòng huyết Người muốn giả vờ thảm Sau đó để chúng ta lơ là sao Vương khả trợn mắt kinh ngạc nói Lòng huyết che ngực Giống như giờ phút này cực kỳ khó chịu bệnh Vương khả Phương Sân Các người chờ đấy các ngươi chờ đấy, Lòng huyết hung hãn nói, chờ cái gì, người có lời gì thì bây giờ nói cho rõ đi, cứ muốn đợi thêm lần tiếp theo làm gì? vương khả trợn mắt, sắc dục thiên dung hợp tiên thiên mãn trủng, huyết hải sinh ra hiệu quả phản vệ đối với hắn. mộ dung lão cầu ở một bên giải thích, cái gì? ý ngài là sắc dục thiên đang phân tranh, phi huyết hải này cùng long huyết sao ánh mắt vương khả sáng lên, không sai mộ dung lão cầu trợn mắt nói vậy còn chờ gì nữa phương sơn động thủ đi thời dịp hai người bọn họ đang suy yếu nhanh một lần giải quyết đi vương khả hồ phương sơn ngươi chờ đấy ta sẽ trở về tìm người tính sổ long cốt lập tức lên trời bay về nơi xa long huyết cũng không được một mình ta làm sao đối phó với bọn hắn chứ ta cũng không phải là bị bệnh để lần sau giết vương khả lần này bị phương sơn hại chết rồi phương sơn nhìn long cốt Bay lên trời trộn chạy trốn Trừng to mắt Là Vương Khả đắc tội ngươi Ngươi tìm ta tính sổ cái gì Lòng cốt Ngươi bị thần kinh sao Thế nhưng lòng cốt đã bay lên trời Căn bản không để ý tới Phương Sơn Phương Sơn Bắt đầu động thù địch Vương Khả nhìn Phương Sơn hồ địch Phương Sơn Ngươi bắn rẻ tao Chờ ta áp chế sắc rụ thiên Lại tới tìm ngươi tím sổ sách Lòng huyết quát Có chuyện gì liên quan tới nào Vương Khả nói Người tin tưởng sao? Phương Sân buồn bực muốn thổ huyết. Sớm biết như này đã không theo tới. Nhanh! Đừng cho lòng huyết chạy! Vương Khải hét đến. ầm một tiếng. Chỉ thấy một mảnh huyết thải to lớn đang mau chóng chìm xuống. Từ từ chìm vào trong sa mạc. Mà lòng huyết cũng ở trong nhảy mắt này tiến vào bên trong huyết thải. Theo huyết thải cùng lặn xuống sa mạc. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi một vùng huyết thải mênh mông đã cạn hơn phần nửa. Lòng huyết Có càng thì đừng có chạy Ta bảo Phương Sơn sẽ không bỏ qua cho ngươi Vương Khả quát Ông ốc Chỉ trong thời gian ngắn ngủi Một mảnh huyết hải to lớn hoàn toàn thẩm thấu vào sa mạc Tiếp theo biến mất không thấy Vương Khả Ngươi đủ chưa Ngươi kêu gào thì cứ kêu gào đi Mỗi lần gọi tên ta làm cái gì Sao ngươi không gọi mỗi dung lão cầu ấy Phương Sơn hồn hền quát lên Hả Phương Sơn đại sư Ngươi đừng có tức giận Ta tưởng ngươi thích mà Vương Khả lung túng cười nói Ngươi bị ưa thích ấy Ngươi bị bệnh sao Vì sao lại nói bệnh bạ vậy Tại sao phải lừa gạt đắm lòng huyết lòng cốt Phương Sơn tức giận quát: Bọn họ là ma Là ma đấy Tại sao ta không thể tăng hình tượng chúng ta lên Hù dọa bọn họ một chút chứ Chuyện này đối với người không tổn thất gì Lại càng gia tăng uy danh của người mà Vương Khả trận mắt nói Cảnh rắm Ta cần người giúp ta tăng uy danh sao Phương Sơn trợn mắt Bởi vì ngươi Mà thù hận của long huyết Lòng cốt đầu tính cả trên đầu ta Ngươi không thích Ngươi nói thẳng là được Vừa rồi ngươi không nói Hiện tại hô cái gì Vương Khả trợn mắt Phương Sơn nghẹt mặt Vừa rồi ngươi cho ta cơ hội nói sao Còn mẹ nó còn muốn trách ta sao Mộ dung lão cầu ở bên cạnh Một mực không nói chuyện Nhìn chằm chằm vào Vương Khả một hồi Gương mặt co quắp Mộ dung lão tôn chủ Ngươi không nói lời nào Nhìn chằm chằm vào ta làm gì Vương Khả kinh ngạc nói: Trần Thiên Nguyên một thân chính khí, tại sao, tại sao lại thu một tên đệ tử như ngươi chứ? Mộ Dung Lão Cầu trợn mắt kinh ngạc nói: Hả? Vương Khả sửng sở, Thế nhưng hợp với tính tình của ta, <cười> Vương Khả tốt lắm, chính là phải như này. Chớ học cái tính tình cổ hủ của tên Trần Thiên Nguyên kìa. Về sau đi theo ta lan lộn, đảm bảo ngươi ăn sung bạc sướng. Mộ dung lão cầu lập tức vui vẻ cười đó nó nói Vâng khả nghẹt mặt Mộ dung lão cầu nó có bệnh sao Hiện tại Ta đã ăn sung bằng xứng Tại sao phải đi theo ngươi lan lộn chứ Mộ dung lão cầu Vừa rồi long cốt lòng huyết chạy trốn Tại sao ngươi không xuất thủ Phương Sân cũng nhíu mày nhìn về phía mộ dung lão cầu Ngươi là khai sơn tổ sư thiên lang tông Nếu ngươi động thù Nói không chừng có thể lưu lại một người Như vậy cũng sẽ không có nhiều người mang thù với ta ta có động thủ hay không liên quan quá gì tới ngươi? Mộ Dung lão cầu trợn mắt nói. Phương Sơn gầy mặt. Thời điểm Thiên Lang Tông ở trong tay Trần Thiên Nguyên nho nhã lễ độ đạo đức mẫu mực. Tại sao tại sao Trần Thiên Nguyên vừa đi Thiên Lang Tông lại ra mấy cái thứ đổi chơi gì thế này? Vâng khả không phải thứ gì thì cũng thôi đi. Tại sao về sau Lý Bắc đấu cũng không nói đạo lý? Khai Sơn tổ sư như ngươi trở về vẫn là cái đức hạnh này sao? Thiên Lang Tông bị làm sao vậy? Cũng bắt đầu không biết xấu hổ rồi sao? Phương Sân bị Mộ Dung Lão cầu làm cho nghẹn không nói thêm được câu nào. Mà bây giờ một đám đệ tử Tiên Môn cũng bay tới, Trường Chính Đạo cũng nhắm ngay cơ hội này, lập tức bay đến gần. Mộ Dung Lão tướng quân, ngươi trở về nhanh vận sao? Không phải ngươi dẫn binh đi đánh giặc sao? Trường Chính Đạo ngạc nhiên nói Lão tướng quân. Vương Khả ngạc nhiên, nhìn về phía bộ dung lão cầu. Gần đây mới được rảnh rỗi, quay lại thăm một chút. Trường chính đạo, người không chân chính. Lần trước người đánh bạc thua ta một vạn cơn đinh thạch. Người trốn nào. Bộ dung lão cầu trận mắt nói. Sắc mặt của trương chính đạo cứng hừ <cười> Ta ghét nhất kẻ nào nợ tiền ta mà không trả. Thật nghĩ không ra ngươi lại dám chạy đến thập vạn đại sơn. <cười> tìm không được người, ta đã đi tìm nhĩ thường từ nhưng mà nhĩ thượng tư không chịu trả nợ giúp người bị ta đánh cho một trận mới chịu đưa tiền đấy. Mộ dung lão cầu trợn mắt nói, hả, Ng người đánh nhĩ thượng tư, trường chiến đã biến sao? Nói nhảm, hắn không chịu đưa tiền, ta không đánh hắn thì đánh ai? Mộ dung lão cầu trợn mắt nói, sao người để đánh hắn chứ? Người đánh hắn, sau này hắn sẽ lên đính lên đầu của ta, ta sẽ bị nhĩ thượng tư chơi chế đấy. Mộ dung tướng quân nghe hại chất ta rồi. Trường chính đạo chừng mắt sốt ruột quát. Ai bảo ngươi nợ tiền không trả Mộ dung lão cầu khinh thường nói. Không phải là chỉ một vạn cân đinh thạch thôi sao? Mưa bụi thôi mà. Ngươi trực tiếp tìm ta đòi không được sao? Ta là người thiếu một hai đồng này sao? Ngươi lại đi tìm đến nhị thượng tư. Vậy sau ta phải làm sao chứ? Trường chính đạo bị phận nói. Một vạn cân đinh thạch chỉ là mưa bụi sao? <cười> Trường chính đạo... Không phải ngươi bị lột sạch tất cả tài sản rồi sao? Mấy chục cân linh thạch, hai mắt ngươi đã sáng lên đây. Bây giờ mới có quả mấy năm, ngươi đã không coi một vạn cân linh thạch là gì sao? Mộ dung lão cầu kinh ngạc nói. Ta bây giờ là quản lý của công ty thần vương. Ta có tiền lương. Trường chính đạo trận mắt nói. Công ty thần vương. Ta nghe cháu của ta luôn miệng nhắc tới. Là vương khả mở à? Mộ dung lão cầu nhìn về phía vương khả. Chỉ là kinh doanh nhỏ thôi à, chút Kiếm chút tiền lẻ ấy mà Không đáng nhắc tới Vương Khả lập tức khiêm tồn nói, Chỉ là chút kiếm tiền lẻ thôi sao Mộ dung lão cầu nghi ngờ Đúng vậy Chỉ là kiếm chút tiền lẻ nuôi sống gia đình thôi Chả có gì cả Mộ dung lão tông chủ không cần phải đi đến làm gì Trường chính đạo có tiền Cũng là do hắn cố gắng Mấy năm nay hắn kiếm được một chút thu nhập thêm Không có quan hệ gì tất ta Vương Khả lập tức rũ sạch quan hệ Mộ Dung Lão cầu nghi ngờ nhìn về phía Trường Chính Đạo. Trường Chính Đạo nhìn thấy Vương Khả muốn vùi sạch quan hệ với mình, nhất thời chưa hiểu vì sao lại vậy. Bái kiến Mộ Dung Tông chủ. Một vài cường giả tiên môn tới, khách khí nói. Ờ. Mộ Dung Lão cầu gật đầu một cái. Vương Khả. Người có thể trả lại Định Hải Châu của độ huyết tượng cho ta không? Phương Sân thở sâu, trầm giọng. Định Hải Châu. Vương Khả sững sợ. Lần này ta có được 6 viên định hải châu, Thế nhưng lại phải trả xuống người sao Không sai Có 4 viên là do trương chính đạo trộn Bị rơi vào huyết thải Còn lại 2 viên là do sắc dục thiên cướp đi Nếu ta nhìn không nhầm Thì số định hải châu đó cũng rơi vào đáy biển Hẳn là bây giờ đang ở trong tay người có đúng không Phương Sơn trợn mắt nói Vân Khả sâm mắt lại Chuyện này đã bị Phương Sơn đoán được sao Lúc đó huyết thải Có vô số nước biển che lại Sao Phương Sơn có thể thấy được chứ Trường chiến đạo, ngươi trộm định hài Châu của độ huyết Tự sao? Bộ dung đảo cầu nhìn về phía trường Chính đạo Ta, ta không có Trường chiến đạo lập tức thề thốt phủ nhận Còn nói không có Lần này không phải là do ngươi Sao có thể xảy ra nhiều chuyện như vậy? Phương Sơn chạy mắt nói Vương Khả, ngươi cầm định hài Châu của độ huyết Tự sao? Bộ dung đảo cầu co mày Nhìn về phía Vương Khả Vương Khả ngẩng mặt Chuyện này muốn ta nói thế nào chứ? đâu phải ta lấy từ độ huyết tử ta lấy từ trong huyết hải. bọn hắn làm mất còn trách ta được sao? Vương Khả còn chưa nói gì, triệu thứ ở trong đám người bỗng nhiên lên tiếng. Phương Sơn trụ trì, tại sao bây giờ độ huyết tượng ngươi lại trở thành không giảm đạo lý như thế? Đúng vậy, những viên định hải châu kia rõ ràng là của Vương Khả mà. Tại sao người lại nói là của ngươi? Người không thấy lần này Vương huynh đệ vì cứu mọi người đã hao phí bao nhiêu linh thạch sao? Tiêu tốn mấy ngàn vạn cân linh thạch giúp độ huyết tượng các người? vậy mà các ngươi còn mặt mũi vu oan cho vương khải đệ không sai việc này ta là người đầu tiên không nhìn nổi vương khả vì độ huyết tượng ngươi đến tính mạng cũng không cần lại còn bỏ tiền ra giúp các ngươi mấy cái viên định hải châu kia rõ ràng là của vương khả ngươi dựa vào cái gì mà muốn đoạt lấy không sai tất cả việc vương khả làm chúng ta đều nhìn thấy độ huyết tượng ngươi thật không biết xấu hổ mà rõ ràng định hải châu đồ của vương khả được trương chính đạo tìm về làm sao mà trở thành của ngươi vương khả đã dùng định hải châu quán cứu nhóm sư huynh đệ chúng ta nếu như để độ hít tự các ngươi thờ dịp lừa bịp như vậy bọn ta mặt mũi gì mà đi gặp sư huynh đệ bốn phía đám cường giả tiên môn đờ mắng lên chuyện này chuyện này thực không nhìn nổi lúc trước Vân khả lập nhiều công lớn dùng định hải châu và định quang kính ngương động huyết thải phí bao nhiêu linh thạch chỉ vì để cho người của các đại tiên môn chạy đi được Vân khả ở lại một mình chặn hậu lần này tất cả mọi người đều nhận được một đại ân tình của Vân khả Ngoài miệng mọi người không nói Nhưng mà đều ghi tạc ở trong lòng Bây giờ người muốn vụ oan trong vương khả Làm sao mọi người chấp nhận được chứ Phương Sơn đập tức trừng mắt Nhìn về phía đám người Đó là của ta Vốn chính là của độ huyết tự Sáu viên kia vương khả Thì là sáu viên của vương khả Sáu viên này là khác không có giống nhau Phương Sơn trừng mắt kêu Cái gì mà sáu viên kia sáu viên này Người làm mất định hải châu liên quan gì đến vương khả Có bản lĩnh thì cứ đi tìm Long Huyết mà đòi đi Tìm Vương Khả đòi Tưởng Vương Khả dễ bắt nạt à Đúng vậy Độ huyết tự là một đám lang tâm cầu phế hay sao Vương Khả nó cứu mạng các người Độ huyết tự các người thiếu chút nữa thì bị diệt tự Vương Khả đã cứu vãn các người Sao các người có thể nói ra những lời này chứ Ta thật hối hận khi tới độ huyết tự các người Đúng vậy Độ huyết tự ngươi chính là hạng vong ân phụ nghĩa Chúng ta tới giúp các ngươi lại cho ta cảm thấy buồn luôn <cười> Thứ đồ chơi gì đấy Bốn phía xung quanh đều truyền đến những lời trách mắng. Phương Sân vô cùng sừng sốt. Bây giờ ta có nói cái gì cũng là sai sao? Muốn phần rõ trái phải cũng không được sao? Nói lý một chút. Có thể hay không? Được rồi, được rồi. Các vị cho ta một chút mặt mỗi đề. Như vậy là được rồi. Bỏ qua đi. Vương Khả lập tức kêu mọi người dừng lại. Phương Sân nghệt mặt. Vì sao Vương Khả vừa nói? Mọi người đều im lặng bệnh. Các vị... Lần này độ huyết tự cũng là tồn thất nặng nề. Ta có thể hiểu được tâm tình của Phương Sân chủ trì. Có lẽ hắn mất đồ vật thật. Chúng ta có thể tha thứ cho sự xuất dần này của hắn. Nhưng mà ta cũng không muốn nhấn mạnh. Nhưng mà ta cũng muốn nhấn mạnh với Phương Sân chủ trì một câu. Có thể đồ vật của ngươi rớt xuống huyết thải là đúng. Nhưng mà ta nói cho ngươi biết. Ta không có cầm. Có thể bây giờ nó vẫn còn đang trong huyết thải đấy. Vương Khả lập tức nhấn mạnh nói. Phương Sân ngệt mặt. Người không thừa nhận sao Ta đây Sẽ ở phân thượng cùng với chính đạo Nhiều nhất là vì người khổ sơ một lần Người làm mất đồ Có thể đến huyết hại tìm lại Nhưng mà lần này ta sẽ không giúp người nữa Nói thật ta với chính đạo tiên môn Đồng khí liên trì đến giúp đỡ Nhưng mà người nói mấy câu thực sự Khiến ta quá là đau lòng Ta quyết định không giúp người nữa Người tự đến huyết hại mà tìm kiếm Vân Khả nói Phương Sân nghệt mặt Người tới giúp ta Vì sao ta cảm thấy người đến để gây tai họa chứ Chẳng những đoạt đi mất định hải châu của ta Làm hỏng kế hoạch của ta Lại còn làm cho ta bị chúng bạn xà lánh Người xem ánh mắt của đại tử các đại tiên môn nhìn ta xem Vì người nói thế lại càng thêm chán ghét à Nếu không phải có mộ dung lão cầu ở đây Phương Sơn đã sớm lao lên đánh vương khả Nhưng mà bây giờ Đúng vậy Chúng ta cũng thấy đau lòng Lần này chúng ta đã không thể để ý đến an nguy giúp người Nhưng mà lại phải nhận kết quả như này <cười> Thật là buồn nôn Độ huyết tựa người Một khắc ta cũng không muốn ở lại nữa Ta không muốn ở độ huyết tượng ngươi một phút nào nữa Tất cả mọi người xung quanh hùng ác nói Vương Khả <cười> Được Được lắm Chuyện hôm nay ta đã thành thế này rồi Ngày khác chúng ta sẽ nói cho rõ ràng Phương Sần chỉ có thể run rẩy nuốt xuống cơn giận này Bây giờ tất cả mọi người ở đây Có chuyện gì muốn nói có thể đối mặt rõ ràng đi Vương Khả nói Đúng vậy Cái gì mà hôm nào nói Người có muốn trả đũa sao bộ dung lão cầu cũng trợn mắt nói Phương Sân sừng xuất Trả đũa cái gì chứ Chính Vương Khả đã đoạt 12 viên định hải chú của ta Phương sơn trụ trì Có lẽ người đã thực sự hiểu lầm ta rồi Lần này ở trong huyết hải Ta không cầm cái gì hết Nếu người không tin thì có thể quay lại đối huyết hải tìm kiếm Cuối cùng Vương Khả trịnh trọng khuyên đồ Phương sơn nhìn chằm chằm Vương Khả một lúc Tức thì tức Nhưng mà vẫn nhớ mày Chẳng lẽ ta thực sự hiểu lầm sao Vương Khả thực sự không cầm những hải châu sao Mặc dù có một chút hoài nghi Nhưng mà Phương Sơn Không muốn đợi ở chỗ này một chút nào nữa Lo lắng đợi tiếp Huyết áp sẽ không chịu được nữa Lo lắng liều đến tìm Vương Khả liều mà Mộ dung lão cầu Sau này còn gặp lại Phương Sơn hư lại một tiếng Quay đầu dậm chân bay mất Tuổi trẻ bây giờ thật là không có lệ phép mà Mộ dung lão cầu khinh thường nói Đúng vậy đúng vậy Trường chính đạo ở bên đồng tình nói Phương Sơn bay đi xa Mà vẫn nghe được tiếng bộ dung lão cầu đánh giá Tức giận đến toàn thân run rẩy, Lập tức bay nhanh hơn về phía phi lại phẩm Vương Khả Vừa rồi ta có nhìn thấy Lần này ngươi đã tiêu hào Mấy ngàn vạn cân ninh thạch phải không Bộ dung lão cầu Nhìn về phía Vương Khả Đúng vậy Bỏ ra mất 28 triệu cân ninh thạch Lần này ta thua thiệt rồi Lần này đều là vì chính đạo Thiên lang tông có bù lại không Vân Khả lộ về mong đợi, nhìn về phía mộ dung lão cầu. Mộ dung lão cầu xứng sở. Bù lại sao? Bù cái búa ấy. Ta lấy đâu ra suốt tiền lớn như vậy mà bù cho ngươi? Ta nghe nói, ngươi mới đặt chân lên tu tiền giới chưa được bao lâu. Mộ dung lão cầu co mày Đúng vậy, mới được vài năm. Vân Khả gật đầu. Vậy, ngươi lấy đâu ra một khoản tiền lớn thế? Mộ dung lão cầu hiếu kỳ hỏi. À... Sắc mặt Vương Khả cứng đờ, Người có ý gì Chẳng đã còn muốn đánh tiền thuế ta sao Người mở công ty thần Vương Tiền kiếm được chỉ là Sống tạm thôi sao Bộ dung lão cầu trừng mắt nhìn về phía Vương Khả Thật chỉ là Sống tạm, không kiếm tiền Vương Khả gật đầu một cái Hai nghìn vạn cơn linh thạch, Nó lấy ra tiền Liền lấy được ra Rốt cuộc người có bao nhiêu mà muốn Lúc nào có lúc đó chứ Như này còn nói không kiếm tiền. Mộ dung lão cầu trừng mắt Vương Khả. Vương Khả cứng đờ Chuyện này không nói được. Có tiền tốt. <cười> Có tiền tốt. Ta chỉ thích những người tuổi trẻ tài cao như vậy thôi. Bỗng nhìn ánh mắt của mộ dung lão cầu sáng lên. Cười vỗ, vỗ bả vai của Vương Khả. Trường chính đạo ở bên cạnh. Nhìn thái độ của mộ dung lão cầu. Lập tức khẽ rụt lên. Đưa mắt ra hiệu cho Vương Khả mau tránh xa một chút. đường đi điền có, bằng không người sẽ gặp xui xẻo đấy. vương khả không thể ánh mắt ra hiệu của trương chính đạo. nhưng mà giọng điệu này của mù dung lão cầu khiến cho vương khả có cảm giác không an toàn. đây là muốn lừa ta sao? người là tiền bối đấy. hai tháng sau, thiên đăng tông, thiên đăng điện, hồng trung, bát vạn, nhị điều, bạch bản, hồ liễu, ha <cười> Đưa tiền đưa tiền Cửa thiên năng điện vang đến tiếng cười vui sướng Cùng mộ dung lão cầu Có bốn người đang ngồi chơi mặt trượt Gồm mộ dung lão cầu Vương Khả, trương Chính Đạo Và Mạc Tam Sơn Vừa mới trở về <cười> Không tôi không tôi Vẫn là Vương Khả người có ý tưởng Thế mà lại có thể nghĩ ra cái trò chơi mặt trượt này Chơi rất vui, tạch thích Mộ <cười> dung lão cầu thắng tiền Vui vẻ nói À đúng vậy Vương Khả cười gượng Nhìn về một đống dụng cụ đánh bạc cách đó không sao Mẹ nó Làm sao Vương Khả có thể nghĩ ra Khai sơn tổ sư của Thiên lang Tông Lại là kẻ có tính mê cờ bạc Vừa về đến nơi Đã mặt dài đi thăm công ty thần vương Biết ta có tiền điền kéo ta đến đánh bạc Cháu trai mộ dung đục quang của người đã ngu như vậy À không Nhò nhã lễ độ như vậy Sao người lại là một người con bạc chứ Cược thì cược người còn dùng những thứ dụng cụ đánh bạc kia lừa ai vậy? rõ ràng dụng cụ đánh bạc kia dùng để chơi bẩn mà. lúc ta ở địa cầu đã nhìn thấy không ít thứ đồ tiên tiến hơn so với người gấp tỷ lần. cầm cái này đánh bạc, người muốn lừa tiền của ta sao? vương khả liếc nhìn Trường chính đạo, Trường chính đạo lộ ra mặt cứng đờ, ra hiệu cho vương khả. đã sớm nói với người, lúc đầu ta đã chạy trốn là bởi vì bộ dung lão cầu này quá không biết xấu hổ. vương khả quay đầu nhìn về phía mạc tam sơn bên cạnh. Hề, hey, mặc chúng ta đã trở về một thời gian rồi Không phải đã đồng ý với ta sẽ đi giúp độ huyết tự một tay sao Sao ngươi lại không đi, còn hại ta phải đi một chuyến Vương Hải nhìn về phía mạc Tam Sơn Mặt mạc Tam Sơn tối sầm lại Ta ở ra bên ngoài thập vạn Đại Sơn để truy sát ngươi Ai biết cái tên khốn nạn nhà ngươi xuất thần nhập quỷ Vốn dĩ ngươi không đi, hại ta phí công một chuyến Không phải ngươi nói ra ngoài mua sắm, vẫn đi bắt đấu sao Mạc Tam Sơn tỏ vẻ lạnh lùng đúng vậy. vương khả gật đầu một cái. thế sao ngươi không đi? mạc tam sơn lạnh mặt nói. gần đây tình hình kinh tế căng thẳng, không có tiền để đi mua sắm. ta muốn là kiếm tiền trước, chờ có nhiều tiền thì đi mua sắm sau. vương khả nói. mạc tam sơn mặt đen lại. người không có tiền sao? không phải ngươi mới lừa điền sư trung được mấy ngàn cân đinh thạch sao? chuyện này còn không phải do ngươi sao? vương khả trợn mặt nói. chuyện gì mà liên quan tới ta? Mạc Tâm Sơn cũng trợn mắt nói Người đồng ý đi độ huyết tử Kết quả người lại không đi Ta phải đi thu dọn giúp người Nếu người khác sẽ cho rằng thiên lang tông ta nói Mà không biết giữ lời Ta cũng là vì uy tín của thiên lang tông Nên mới có thể tự mình đi một chuyến Còn phải bỏ ra 28 triệu cân đinh thạch Ta tiêu phí đến thảm nơi này Người có đền bù tổn thất cho ta không Vương Khả chặn mắt quát Mạc Tâm Sơn đau gan, Người Người có thể có chút thể diện không chứ Người cho rằng ta không biết tình huống của độ huyết tự sao Khoảng thời gian này Ta đã đi hỏi thăm rõ ràng Người bỏ ra 28 triệu cân ninh thạch là thảm sao <cười> Người lại vớt được 6 viên định Hải Châu 6 viên định Hải Châu đấy Người kiếm bộn rồi đấy Mạc tam Sơn không để ý tới vương khả cúi đầu xào bài Đợi tới, tới tới Đưa tiền trước rồi xào bài mộ dung lão cầu ngắt lời Mạc tam Sơn trừng mắt Nhìn về phía bộ dung lão cầu Lão Tông Chủ Sao ngươi toàn ăn bài của ta Ta đã thua ngươi 18 vạn cân đinh thạch rồi Sao ngươi không ăn của Vương Khả đi Ta muốn ăn sao Ta còn muốn từ từ sờ đấy Thế nhưng ngươi cứ mãi cho ta nã pháo Ta có thể làm gì chứ Lúc đầu có thể ăn ba nhà Kết quả biến thành ăn một mình nhà ngươi Ngươi không biết xấu hổ nói ta gì Bộ dung lõi cầu trận mắt nói Ta, ta sao hết tiền rồi Hay là ngươi tìm người khác chơi mặt trật với ngươi đi Mạc Tâm Sơn đập tức buồn bực Vớ vẩn Ai cũng biết làm tình báo có tiền Ta đã tìm người khác làm gì chứ Đừng có nói ta bắt nạt ngươi. Chơi mặt trượt Ý tứ chính là vì công bằng Mộ dung lão cầu trận mắt nói Mạc Tam Sơn độ về phiền một Đúng là làm tình báo có tiền Nhưng mấy năm nay Ta gặp phải cái tên khốn kiếp vương khả này Toàn bắt ta phải bồi thường tiền Cho dù ta có nhiều tiền hơn nữa Cũng không đủ để bồi thường Lão Mạc Ngươi đừng có vội Nếu ngươi thiếu tiền cứ nói với ta Vương Khả trợn mắt nhìn về phía mặt Tam Sơn. Không cần. Mạc Tam Sơn sầm mặt, lại nhìn về phía Vương Khả. Người muốn ta đến ngân hàng của ngươi vay thế chấp để tiếp các người đánh bạc sao? Ngươi thần kinh à? Không phải, ta muốn tìm người một chút đồ. Vương Khả hít sâu một hơi, nói: Tìm ta mua đồ sao? Mạc Tam Sơn kinh ngạc. Người muốn mua cái gì? Bộ dung lão cầu cũng tò mò. Tiền nhân bằng, lão tôn chủ, người có không? Vương Khả hiếu kỳ nói tiên nhân băng Bạc Tâm Sơn trừng mắt Ngạc nhiên nói Nghe nói đây là vật tư chiến lược Bên ngoài không dễ dàng mua được Các người có biết mua ở đâu không Mua giúp ta một chút đi Bây giờ ta đang cần dùng Vâng Khả gật đầu một cái Tiên nhân băng là loại hàn băng kịch độc Nguyên anh cảnh cũng không thể chịu được À không Ngay cả nguyên thần cảnh cũng không chịu nổi Người muốn thứ đó để làm gì Mộ dung lão cầu kinh ngạc nói Ờ à gần đây có chút thèm ăn muốn ăn muốn ăn một chút đấy mà vương khả nói ra bộ dung lão cầu và mặt tam sơn đều sừng sốt thèm ăn sao đồ ăn vặt sao người người chán sống à nhìn thấy thái độ của hai người kia vương khả lộ vẻ ngạc nhiên biết mình vừa mới nói sai à à nhà ta nói nhầm ý của ta là gần đây không ít kẻ thù muốn mua một chút tiền nhân băng đưa cho kẻ thù giải thèm cho bọn chúng một chút làm đồ ăn vặt cho bọn chúng ấy mà Vương Khả lập tức sửa lời Tiền nhân bằng 300 bạn cân ninh thạch một cối Người có nhiều tiền như vậy sao Mộ dung lão cầu trợn mắt nói Gặp được Mỹ thực, Tiền không thành vấn đề Chỉ còn hỏi các người có hay không thôi Vương Khả hỏi Mạc Tâm Sơn và mộ dung lão cầu đều nghẹt mặt Mỹ thực sao Người gọi cái này là Mỹ thực sao Vương Khả Người muốn đầu độc ai Mạc Tâm Sơn khẩn trương hỏi Người sẽ không đến hạ độc ta đây chứ Đương nhiên Vương Khả không thể nói Mình sắp biến thành đi hòa Cần phải dùng tiên nhân băng Để ép một chút nữa Chính là một số kẻ thù Ví dụ như những kẻ muốn giết ta Điền Sư Trung, Hoàng Hữu Tiền Lòng Huyết, Lòng Cốt, Phương Sân Nếu bọn chúng muốn giết ta Ta sẽ mời bọn chúng ăn tiên nhân băng. Vương Khả giải thích Bộ dung lão cầu trừng mắt nhìn về phía Vương Khả Vương Khả Người thật đúng là tự tìm đường chết mà Thập vạn Đại Xuân có mấy tên nguyên thần cảnh ngươi đắc tội với tất cả bọn chúng sao Tất cả bọn chúng đều muốn giết người <cười> Ta cũng không biết vì sao nữa Ta đối với bọn chúng rất là chân thành Nhưng mà cả đám bọn chúng ai cũng lòng dạ hẹp hòi Ngươi bảo ta phải làm thế nào Vương Khả quát tay Trường chính đạo ở một bên cũng trường mắt nhìn về phía Vương Khả <cười> Người chân thành sao Người đều là muốn rót độc dược cho bọn họ Người còn nói được người chân thành sao Còn trách người, người khác lòng dạ hẹp hòi sao Không có Ta không có Mạc Tam Sơn trừng mắt chính nghĩa ngôn tử nói Tất cả chúng ta đều là đồng sự với nhau Ta cũng không phải là không trả tiền Nhờ ngươi giúp ta mua một chút đồ ăn vặt Người lại thể hiện cảm xúc mạnh như vậy làm gì Thật là Vương Khả trận mắt nói Mạc Tam Sơn trừng mắt nhìn Vương Khả Ta giúp người mua độc dược để hạ độc Vương Sơn Không phải sau này sẽ bị Vương Sơn mắng chết sao Tiền nhân mắng Ta bên này ngược lại có mấy khối Bộ Dung Lão Cầu co mày nói, Hả? lão tôn chủ, người có sao? Vương Khả ngạc nhiên, vui mừng nói, đúng vậy, ở trong một trận chiến cách đây không lâu, ta cướp được vật tư của quân địch, trong đó có năm khối tiền nhân bạc. Bộ Dung Lão Cầu gật đầu một cái, vừa dứt lời, Bộ Dung Lão Cầu lấy ra năm cái hộp ngọc, Vương Khả kiểm tra một chút, mắt liền sáng lên, thực sự là quá tốt, thời điểm bản thân sắp phát hỏa, lại có thể hạ nhiệt một chút. Thế này là quá tốt rồi. Lão Tông chủ bây giờ đệ tử rất khổ. Hàng ngày đều có người tìm ta gây phiền phức. Trước đây không lâu vì danh dự Thiên lang Tông đã phải tiêu tốn 28 triệu cân linh thạch. Người có thể xem trên phương diện ta vì bảo vệ vinh dự, phân thượng của tập thể Thiên lang Tông mà cho ta 5 khối tiên nhân băng này không? Vân Khả hỏi. Cho ngưới. Bộ dung lão cầu nhau mắt hỏi. Ờ, đúng cho ta. Vân Khả mong đợi. Đây là đồ do binh sĩ thuộc hạ của ta dùng đổi mạng lấy Sao có thể tùy tiện cho ngươi Muốn lấy thì đưa tiền này Bộ dung lão cầu trận mắt à, Ta không có tiền Ngươi không biết sao Ta tiêu tốn 28 triệu cân linh thạch Ta thua tiền rất nhiều Bây giờ công ty thần vương buôn bán rất khó khăn Lão tổng chủ ta cũng không phải là người ngoài Không nên nói tiền chứ Vương khả lập tức khóc thàn Trường chính đạo ở bên cạnh Hít sâu mấy người Kim nến cảm xúc muốn đánh người Ngươi không có tiền sao Đoạn thời gian trước ngươi lừa điền sư trung, 4500 vạn cân đinh thạch, lều hoàng hữu tiền hơn 2000 vạn cân đinh thạch, lần này trở về, gặp ai ngươi cũng than nghèo. Kết quả lén đút, cầm hơn 1000 cái vòng tay chữ vật và hơn 2000 túi chữ vật cho bọn thuộc hạ phá giải lấy tiền. Ngươi mất tiền cái dám mấy? Ngươi đừng nghĩ không trả tiền mà muốn có, ngươi đảm mơ đi. 300 vạn cân đinh thạch một khối, 5 khối, tổng cộng 1500 vạn cân đinh thạch, thiếu một phân cũng không được. Mộ dung lão cầu trợn mắt nói Thành giao đa tạ thông chủ vương khả lập tức nhắc một cái vòng tay chữ vật Cho mộ dung lão cầu Mộ dung lão cầu sướng sở Tình huống gì thế này Không phải là ngươi vừa mới kêu không có tiền sao Bỗng nhiên lấy ra được 1.500 bản cân đinh thạch vương khả không mong đợi mộ dung lão cầu kịp phản ứng Một tay nắm lấy năm hộp tiên nhân băng Cho vào trong tay chữ vật của mình vương khả ngươi làm gì vậy Mộ dung lão cầu trợn mắt Mua xong bỏ tay Người xem Đây chính là 1.500 vạn cân đinh thạch của tao Vương Khả nói Bộ dung lão cầu kiểm tra vòng tay chứ vật trong tay Không sai Đúng là bên trong có 1.500 vạn cân đinh thạch Thế nhưng có gì đó sai sai ở đây Tới tới tới Tiếp tục xào bài Vương Khả lập tức nói đám người vừa xào bài Vừa kỳ quá nhìn về phía Vương Khả vừa rồi người có ý gì Bỗng nhiên bộ dung lão cầu vỗ đùi Vâng cả, ta không bán nữa Một hộp tiên nhân băng 500 vạn cân linh thạch Nếu người muốn phải thanh toán cho ta 2.500 vạn cân linh thạch Cái gì? Lão Tông Chủ sao người lại bất ngờ tăng giá vậy? Mạc Tam Sơn khó hiểu nói Trường chính đã ở một bên bộ mặt co rúm lại Mộ dung lão cầu tăng giá bất ngờ Đây không phải là chuyện bình thường sao? Từ trước đến giờ Có hắn chiếm lợi cùng người khác Nào có chuyện người khác chiếm lợi quán Mộ dung lão cổ biết tiên nhân băng của mình Là hàng bán chạy sao? Sao lại không trả giá chứ Đây là đạo lý bình thường mà thôi Chưa ra giá một nghìn vạn cân linh thạch một khối Đã là may cho ngươi rồi Trước kia mộ dung lão cầu Đã làm cái chuyện này không biết bao nhiêu lần rồi Đáng tiếc Đáng tiếc Ngươi đụng phải cái tên thiết kế công vương khả Đạo hạnh còn cao thâm hơn Hắn liệu đã tính việc này từ trước rồi Trước kia vương khả đã từng chơi qua cái kiểu trả giá này rồi Lão Tổng Chủ Tiền hàng này đã thanh toán xong rồi Bây giờ năm hộp tiên nhân băng này là của ta Mọi người đều thấy mà Đã không còn quan hệ với ngươi Ngươi đòi giá bao nhiêu chứ Vương Khả trợn mắt nói Vớ vẩn ta không bán Bộ dung lão cầu cũng trận mắt Đã thành giao thì đã là của ta Bây giờ ngươi nói không bán thì cũng đâu có chuyện liên quan tới ta Đồ vật của ta Không lẽ ngươi còn muốn đoạt lại sao Vương Khả trận mắt Vương Khả Ngươi trả tiên nhân băng cho ta 1.500 bạn cân linh thành này Ngươi cầm lấy đi mộ dung lão cầu trợn mắt nói vâng cả trợn mắt lão tông chủ ngươi là tổ sư khai sơn của thiên lang tông cũng nên làm gương cho người khác chứ sao ngươi có thể ép mua buộc bán như vậy chứ tiền nhân bằng nợ của ta ngươi nghĩ cái gì mà có thể ép ta trả lại là mơ đi mộ dung lão cầu ngẩng mặt người người cái tình hỗn xược này dám chó với ta mặc tam sơn Trường chính đạo ở bên chỉ biết chung mắt nhìn một cái già một trẻ cãi nhau nảy lửa à mình ngứa đây nha mọi người và hẹn gặp các bạn ở những tập tiếp theo xin chào. Nông ở trên YouTube tối nay thì mình sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện vương đạo Trí tôn tập số 137 các bạn nghe truyện hãy ủng hộ phong bằng những cái like và để lại những comment cảm xúc nhé tiên phong xin chân thành cảm ơn xin mời các bạn lắng nghe tập truyện cửa thiên lang điện thiên lang tộc cãi nhau thì cãi nhau nhưng đến lượt đánh mặt trượt thì vẫn phải tiếp tục trương chính đạo không nói chuyện vui đầu đánh bài đồng thời quan sát một người già đầu Và một người trẻ tuổi không biết xấu hổ Không ngừng tranh nhau Hồ liễu Toàn một màu trung tiền Vương khả lập tức buông tay đòi tiền Đưa tiền cái dám, Cái mặt trượt rách này Vương khả, ngươi chơi bẩn à Mộ dung lão cầu trợn mắt nói Hư, ngươi thế mà lại là đại lão Ta còn có thể ở trước mặt ngươi chơi bẩn sao Lão tông chỗ Làm người không nên quá phận Vương khả lập tức nói rằng. Cái gì mà quá phận. Không có tiền. Nợ đã. Lần sau chơi người thua tiền thì gắn nợ. Mộ dung lão cầu trợn mắt nói. Hừ, người vừa mới kiếm lời 1.500 vạn cân linh thạch. Còn thắng mặt nam sơn một số tiền cực lớn. Tại sao ngươi không có tiền chứ? Vương Khả trợn mắt nói. Ta nói không có tiền là không có tiền. bộ dung lão cầu cũng trợn mắt nói. Vương Khả lại tiếp tục trợn nói. Chơi mặt trượt mà thôi. Có một chút tiền nhỏ cần thiết hay không chứ? Lão tông chủ... Người cũng không phải là không có tiền Cần phải làm như vậy sao Trường trí đạo ở một bên không ngừng nháy mắt ra hiệu cho Vương Khả Để Vương Khả không nên tranh cãi Dầm một tiếng Mộ dung đảo cầu lật ngược bàn mặt trận Không đánh nữa Mặt trận bị hòng Vui cái gì chứ Mộ dung đảo cầu trợn mắt nói Vương Khả trợn mắt nhìn về phía mộ dung Lão cầu Ngươi là đại lão Mới thuộc có một chút tiền đã lật bàn Không có phẩm chất như vậy sao không đánh cũng được, tại hạ cáo được. Mặc Tam Sơn đứng dậy, lập tức sám xiên chạy. này lão mạc, người không trả tiền à? Vương Khả trợn mắt kêu lên. Mặc Tam Sơn quay đầu, Trong nháy mắt đã chạy xa. Vương Khả trợn mắt nhìn về phía Mộ Dung Lão Cầu. Mộ Dung Lão Cầu dương mắt nhìn Vương Khả. dù sao đưa tiền cũng là chuyện không có khả năng. Trường Chính Đạo bên cạnh, lập tức kéo Vương Khả sang một bên. được rồi được rồi Vương Khả, chú tiền ấy không cần nữa. Dù sao bộ dung lão tướng quân đánh bạc thua Cũng không ai đòi được đâu Trần chính đạo một bên nhỏ giọng giải thích Sắc mặt vương khả cứng đờ Mộ dung lão cầu Chỉ có thể thắng tiền Không thể thua tiền sao Với cái loại nhân phẩm đánh cược này Vẫn có người đánh bạc cùng hắn sao Nhìn cái gì Tất cả mặt trượt rời rạc Ai có thể chứng minh ngươi hồ liễu Mộ dung lão cầu trận mắt nói Vương khả nghệt mặt Ngươi sống với trường chính tạo còn không biết xấu hổ hơn nữa Khó trách ngươi gọi là lão cầu Còn mẹ nó Được rồi Chỉ lần này thôi Lần sau ngươi đừng có tìm ta đánh mặt trượt nữa Vương Khả trợn mắt nói Chuyện lần sau để lần sau bàn Lần này bị ngươi lừa một nghìn vạn cân linh thạch Trở về ta sẽ tìm Trần Thiên Nguyên đòi lại Mộ dung lão cổ trợn mắt nói Vương Khả đen mặt lại Ngươi là khai sơn tổ sư của Thiên lang Tông Ngươi cần phải làm gương cho người khác chứ Tại sao người lại như vậy? Ai lừa tiền của ngươi? Là người đang chơi xấu thì có. Vương Khả, đừng có nói ta không dạy người. Thiên Lang Tông có thể yên ổn độc chiếm một vị trí trong thập vạn đại sơn, bình yên luyện binh, đều là dựa vào ta vật lộn. Người cho rằng người bên ngoài có thể là đồ đần sao? Cố gắng học tập một chút đề bằng không ra khỏi thập vạn đại sơn, chỉ có người chịu tội thôi. Bộ Dung lão cầu bê một chén trà lên uống. Long mày Vương Khả nhớ lại. Nhìn bộ dạng phong khinh vân đạm của bộ dung lão cầu Đột nhiên không giận nữa Lão Tông Chủ Người đang dạy dỗ ta sao Sắc mặt vương khả khẽ động bộ dung lão cầu nhấp một ngụm trà nói Nói nhảm Không bao lâu nữa Các người sẽ phải đi ra bên ngoài thập vạn Đại Sơn Đến chiến trường Ta không tôi luyện cho ngươi Làm sao người ra ngoài đối mặt với cường giả kia Chưa cần nói đến đẻ kẻ địch Chỉ là mấy tên lính cũ lưu manh bên mình Người cũng đã không thu thập được rồi Vương Khả dư vào nghi hoặc Tình huống bên ngoài ác liệt như vậy sao Mộ dung lão tướng quần Có đã người lo lắng dư thừa rồi Với cái phẩm hạnh này của Vương Khả Sau khi đi ra ngoài Chưa biết ai sẽ thiệt thòi đâu Trường chính đạo ở một bên Nói giúp Mộ dung lão cầu xứng sở Ờ cũng phải Ta lo lắng quá sao Vương Khả đen mặt Người cố ý biểu hiện ra vẻ bảo vệ ta Để che giấu sự thật rồi người thua tiền không trả sao Vương Khả Nghe trường chính đạo nói Người lan lộn ở thái âm ma giáo Cũng phong sinh thủy khởi lắm phải không Bộ dung lão cầu uống trà Nhìn về phía Vương Khả Hả Đó là ta nằm vùng Không tính là cái gì Vương Khả lập tức nói Nằm vùng Ta nghe nói người kém một bước nữa Là lên làm giáo chủ ma giáo rồi Thậm chí còn là một lần kéo giáo chủ ma giáo Lòng cốt xuống ngựa Nâng đỡ tên giáo chủ lên này Dưới một người trên bạn người Thiếu chút nữa là thống nhất mà giáo Cái này mà gọi là nằm vùng sao Mộ dung lão cầu lộ vẻ cổ quái Nhìn về phía vương cả Ta cũng là kiều tử nhất sinh Người đừng có nghe người ngoài nói bậy Ta rất trong sạch Vương cả lập tức giải thích Mộ dung lão cầu lộ vẻ cổ quái Trong sạch hay không ta không biết Ta chỉ biết có thể lấy thân chính đạo Lan luận ma giáo đến một bước này Thì người cũng không là tầm thường đâu Lão Tông Chổ Ngươi là đang khen ta sao Vân Khả Hiếu Kỳ nói Đúng là đang khen ngươi Ma đạo có người nằm vùng trong chính đạo Chính đạo cũng có người nằm vùng trong ma đạo Không ai là không sợ người khác biết thân phận Liều mạng che giống như mà ngươi Có vẻ mộ dung lão cầu đã trở nên cổ quái Ngươi là quang minh chính đại nằm vùng Còn mẹ nó Thật đúng là thiên hạ kỳ văn mặt À Đều là các bằng hữu nể tình Không coi vào đâu Vương Khả lập tức xua tay áo Bây giờ nhếp thanh thanh Là người hầu dưới tay ngươi à Bộ dung lão cầu nhìn về phía Vương Khả Nàng là thần long đà chủ của ma giáo Lại là đệ tứ phó đường chủ Chỉ có thể coi là một nửa thù hạ của ta Vương Khả giải thích Ta muốn gặp nàng Ngươi sắp xếp cho ta một lần đi. Bộ dung lão cầu nghiêm túc nói Gặp nhếp thanh thanh Vì sao Vương Khả sững sở Nàng là đồ đệ của ta Người nói vì sao Mộ dung đảo cầu trợn mắt nói Hả Người là sư tôn của nhiếp thanh thanh Chuyện này Vương Khả kinh ngạc trợn mắt nói Một người cương trực nhiếp thanh thanh Lại có một sư tôn như ngươi sao Nói nhảm Người sắp xếp một chút đi Mộ dung đảo cầu hít sâu một cái nói À được Ta sẽ phái người đi thông báo cho nàng Vương Khả cật đầu một cái Không được Không thể để cho nàng biết rõ Nếu nàng biết rõ Sẽ không chịu gặp ta đâu Mộ dung lão cầu lộ ra vẻ khổ sở Sao vậy Vương Khả trợn mắt nói Ngươi đừng có hỏi vì sao có được không Ngươi chỉ cần sắp xếp cho nàng gặp ta Đừng có để nàng biết Mộ dung lão cầu trầm giọng nói Chuyện này còn không phải là đơn giản sao Ngươi tự đi thần Long đảo được rồi Với thực lực của ngươi Sẽ thần không ít quỷ không hay Vương Khả trợn mắt kinh ngạc nói Ta muốn là loại tình huống lơ đẳng trùng hợp Không phải là chuyên môn đi gặp Nàng là đồ đại của ta Nào có chuyện sư tôn hạ mình đi gặp đồ đại bồi tội chứ Mộ dung lão cầu trợn mắt nói Bồi tội sao Vương Khả sững sờ Mộ dung lão cầu bên sắc <cười> Người ngay làm đấy Rồi sao thì ngươi cứ tìm cơ hội để cho ta Để ta và nàng gặp nhau một lần Mà phải là vô tình trùng hợp đấy Vương Khả đen mặt Các người đang diễn cái gì vậy Sư tôn muốn bồi tội với đồ đệ, Lại còn muốn trùng hợp Không được sao Nếu không làm được thì trả tiên nhân băng vừa rồi cho ta Mộ dung lão cầu chậm mắt nói <cười> Việc nào ra việc đó Tiên nhân băng đã là của ta Xin đừng có lôi ra để nói chuyện Còn một chút chuyện ấy cũng không tính là gì Vân Khả nói Trường chính đạo nói với ta nhất thanh thanh ở thần đông đảo chăm sóc chu Hồng Y Người có thể làm được sao Bộ dung lão cầu hiếu kỳ nói, khá là vấn đề không lớn, thế nhưng cần ngươi phối hợp. Vân Khả suy nghĩ một chút nói, ta phối hợp. Bộ dung lão cầu hiếu kỳ nói, không sai. Hàng ngày ngươi ở Thiên Đang Tông đi dạo, ai cũng biết ngươi trở về rồi. Ta làm gì người khác cũng sẽ nghĩ đến người. Ta sắp xếp nhiệm vụ gì cho Nhất Thành Thành, khả năng nàng cũng đoán được liên quan đến người. Cho nên ta hy vọng người tuyên bố với bên ngoài, người lại rời đi thập bạn đại sơn, như thế này ta mới dễ sắp xếp. Vương Khả nói, ý của ngươi là ta không thể lộ diện, giả vờ rồi khỏi thầm bạn Đại Sơn sao? Mộ Dung Lão cầu cao mày nói, đúng đúng thế, như thế ta mới dễ dàng sắp xếp. Vương Khả lập tức gật đầu một cái, người sắp xếp thế nào? Mộ Dung Lão cầu cao mày nói, không bao đầu nữa, tiểu biểu cao của ta sẽ thống nhất vương triều đại tử. Đến lúc đó, vừa vặn có nghi thức tế hiền, lễ đăng cơ, theo đạo lý. Ta sẽ mời người có mặt mũi của hắc bạch lưỡng đạo đến lập uy Lúc đó sắp xếp các ngươi gặp mặt Ta mời nhiếp thành thành đi qua Trùng hợp người cũng ở kia Không hẹn mà gặp được không Vương khả gật đầu một cái Bộ dung đạo cầu như mày suy nghĩ Gật đầu Đúng là biện pháp tốt Không chê vào đâu được Thế nhưng tại sao ta cảm giác Người đang có ý khác vậy Trời đất chứng giám Ta làm như này cũng là muốn tốt cho người Tất cả trình tự đều cho mắt người Làm sao ta có ý khác được Vương Khả lập tức kêu đến Mộ dung lão cầu nhìn chằm chằm vào Vương Khả Luôn cảm giác có chỗ nào đó có vấn đề Được Theo ý của người Nhưng rốt cuộc mộ dung lão cầu Cũng gật đầu một cái Vậy được Ta phải người bàn bạc với người Người mau chóng tìm thời gian tuyên bố với bên ngoài rằng Mình phải rời khỏi thập vạn đại sơn đi Vương Khả lập tức nói Mộ dung lão cầu lộ về cổ quá nhìn Vương Khả một chút Người nhiệt tình như vậy Tích cực như vậy sao Sau khi gật đầu Mộ dung lão cầu tiễn Vương Khả đi Tự nhiên Vương Khả và Trương Chính Đạo Cũng không có ý tứ ở lại Lập tức ra khỏi sơn môn Thiên đăng tộc. Vương Khả Người giúp đỡ mộ dung lão cầu nhiệt tình như vậy Có phải là có mục đích gì hay không Trương Chính Đạo Hiếu Kỳ nói Có thể có mục đích gì chứ Nhanh chóng để hắn biến mất thôi Bằng không thì ngày hằng ngày Kéo chúng ta chơi mặt trượt Mẹ nó thua còn không trả tiền Già đầu tính trả con Còn chơi xấu <cười> Ta bị bệnh tâm thần sao Mà ngày chơi mặt chật với hắn Vương Khả khinh thường nói Trường chính đạo trợn mắt Cái gọi là để hắn giả bộ rời đi Chính là người muốn trốn tránh yên tĩnh sao Chẳng lẽ không phải vậy Người ưa thích chơi mặt chật với hắn Vương Khả trợn mắt nói Đầu trường chính đạo lập tức lắc giống như cái trống Ta không bị bệnh Làm sao có thể ưa thích chơi mặt chật với hắn chứ Người không biết Hắn ở quân doanh xung quanh đi tìm người đánh bạc Mỗi người nhìn thấy hắn Đã bị dọa cho quay đầu bỏ chạy đấy Quân doanh Vương khả xứng sở Đúng vậy Bên ngoài thập vạn đại sơn Có một cái quân doanh Hắn là một vị lão tướng quần Già đời thực lực mạnh Bắt nạt bao nhiêu sĩ tướng quả thực là ác bá Trường chính đạo nhớ lại Hả Vương khả xứng sở Bản thân còn đánh giá thấp mộ dung lão cầu sao Thế nhưng mộ dung lão cầu đối đãi với người mình Coi như không thể Nếu ta đoán không sai Vừa rồi bán cho người năm khối tiền nhân băng Lấy 1.500 vạn cân ninh thạch Hắn tuyệt đối không lấy đi đánh bạc Có lẽ hắn sẽ dùng khoản tiền kia Cho thuộc hạ đi chết đi Dùng làm tiền trợ cấp nhiều khi mộ dung lão cầu tự mắc tiền túi ra cho đám thuộc hạ của hắn Trường chính đạo nhớ lại Họ chắc hắn không chịu động cái khoản tiền kia Được rồi Chuyện cũng không liên quan đến ta Ta vẫn nên trốn tránh hắn một chút Vương Khả gật đầu. Trong một mảnh sân lâm bên ngoài thiên lang tộc, Mặc Tam Sơn nhìn về phía Phương Sân đang lặng lẽ đến trước mặt. Chủ chỉ sao ngươi lại ở đây? Hiện tại tình huống độ huyết tự thế nào? Long Huyết còn đi tìm độ huyết tự gây phiền phức sao? Mặc Tâm Sơn nhíu mày nhìn về phía Phương Sân. Phương Sân thở dài. Ta đã gặp Long Huyết, hắn đã nói rõ tình huống. Long Huyết cũng hiểu, hắn bị Vương Khả giở gạt, đương nhiên độ huyết tự sẽ không có vấn đề. Vậy là tốt rồi Hiện tại các đại tiên môn trong thập vạn Đại Sơn Đang nói xấu độ huyết tự Nói độ huyết tự không biết số hổ Vậy mà hợp tác với Tà Ma Giết hại đệ tử chính đạo Ngược lại ca ngợi Vương Khả vĩ đại Nói Vương Khả là tấm gương của chính đạo Không tiếc hy sinh bản thân Còn muốn bảo vệ chính đạo Không tiếc tám ra bại sản Cũng muốn cứu đệ tử chính đạo ra Mạc Tâm Sơn có mày nói Sắc mặt Vương Sơn biến thành một mảnh đen kịp Lần này Vương Khả còn thắng được một cái danh tiếng tốt rồi. Mọi người không biết Cái tên Vương Khả này mới là kẻ không biết xấu hổ nhất Vương Khả Ta sẽ khiến hắn trả giá thật lớn Phương Sân siết chặt năm đấm Chủ chỉ Lần này ngài tự mình đến tìm ta Không phải là vì muốn đối phó Vương Khả chứ Khoảng thời gian gần đây Mộ dung lão cổ một mực ở Thiên lang Tông Hằng ngày gọi Vương Khả chơi mặt trượt Chỉ sợ người không cách nào có thể thành công đâu Nếu cứ đi dạo bên ngoài Thiên lang Tông Nói không chừng sẽ bị mộ dung lão cổ phát hiện Từ lúc đó Mạc Tâm Sơn coi mày nói Thế nhưng Vương Khả đoạt 12 viên định hải châu của chúng ta Chẳng đã cứ tính như vậy sao Phương Sơn chạy mắt 12 viên trụ chỉ Vì sao định hải châu của ngươi đều rơi vào tay của Vương Khả vậy Có thể phân tán ra mà Mạc Tâm Sơn đội về cổ của anh ấy, Phân tán ra Ta đã phân tán rồi Trả lại cho ngươi một viên còn không phải bị Vương Khả lấy được Phương Sơn chạy mắt nói Ngươi còn có mặt mũi oán trách ta Không phải ngươi cũng như vậy sao Mạc Tâm Sơn đen mặt Chủ trì. Mặc dù chúng ta thâm hụt một lượng lớn Nhưng mà bên ngoài đều đang dồn vương khả Ném vào độ huyết tự ta một khoản lớn Mạc Tâm Sơn co mày nói Bên ngoài truyền cây giám ấy, Đều là lừa gặt vương khả tung tin vịt. Phương Sơn trợn mắt nói Thế nhưng từ đầu đến cuối vương khả Không tung tin vịt Mà là các đệ tử các đại tiên môn tung tin vịt. Mạc Tâm Sơn nói Phương Sơn đen mặt Đây mới là chỗ tức người nhất Muốn tìm cơ hội công kích Vương Khả Cũng không mượn cớ được Người bảo có làm cho người ta tức giận không trụ gì Gần đây vẫn nên tránh né khó khăn Vương Khả có bộ dung lão cầu che chở Căn bản không có cách nào Mạc Tam Sơn khuyên nhủ Phương Sơn lắc động Ta không động được hắn Không có nghĩa là người khác không động được hắn Lần này coi như ta liều mạng không cần 12 viên định hải châu Cũng phải để Vương Khả trả ra đắt Người khác Hiện tại đệ tử các đại tiên môn Đều đang thổi phòng vương khả vô dụng Mượn đau giết người cũng vô dụng Không có người nghe chúng ta Mạng lưới tình báo ta tạo dựng nhiều năm Chuyện biện đạt cho vương khả cũng không lay động được hắn Mạc Tâm Sơn cũng rất tức giận Điền sư trung, Hoàng Hiếu Tiên, Lòng Cốt, Lòng Huyết Đều là người có thù với vương khả Phương Sơn hít mắt nói Hả, ý của trụ trì là Mạc Tâm Sơn hiếu kỳ nói Người truyền tin tức trong tay Vương Khả Có 12 viên định Hải Châu cho những tên này biết Đồng thời mượn dùng thân phận của ngươi Giám thị nhất cử nhất động của Vương Khả Liên tục truyền tin cho mọi người Hắn không có khả năng Mỗi giờ mỗi khắc đều ở trước mặt mộ dung lão cầu Chỉ cần Vương Khả có lúc đặt lạc đàn Mọi người cùng nhau tiến đến Vương Khả chắc chắn Phải chết không thể nghi ngờ Phương sơn lội bè giữ tận nói Chủ trì Có phải là quá khuất đại không Ứng phó một tên Vương Khả Gần như là mời tất cả nguyên thần cảnh thập bạn Đại Sơn sao? Mạc Tam Sơn trợn mắt kinh ngạc. Nếu không người muốn thế nào? Phương Sơn trợn mắt. Ta chỉ tùy tiện nói một chút. trụ trì mưu tính sâu xa, thuộc hạ nhất định ứng phó toàn lực. Mạc Tam Sơn lập tức thay đổi nói. Phương Sơn gật đầu một cái. Hừm, ta xem lần này, mộ dung lão cầu làm sóng thể che chở vâng khả đây. Cao ốc thần vương số 1 Vương Khả Trường Chính Đạo nhìn Trương Thần Hư Qua mấy tháng tu dưỡng Trương Thần Hư đã hoàn toàn khôi phục Hiện tại người thế nào rồi Vương Khả hỏi Giống tỷ ta Là Nguyên Anh Cảnh đỉnh Phong Trương Thần Hư kích động nói Trường Chính Đạo chờ mắt nhìn về phía Trương Thần Hư Người gian lận Mấy năm trước người còn chưa thức kim đan Cảnh đỉnh Phong Giờ đã là Nguyên Anh Cảnh Đình Phong sao Tu hành quá nhanh Căn cơ bắt ổn Phải giảm mỹ. Ta có cơ sở vững chắc ra ra luyện cho. có bất ổn cái gì? Trương Thần Hư trợ mắt nói. Trường chính đạo sừng xuất. Hôm nay không cách nào nói chuyện. Một sợ nguyên thần của Trương tiên sư hỗ trợ gia trì quán thông tù về. Còn có cái gì để mà soi mới chứ? Tốt rồi. Đừng có nói nhảm nữa. gia ra nói có ba cái bảo tàng. Vẫn còn hai cái nữa. Bảo tàng của ta giấu ở đâu? Trường chính đạo trợ mắt nói. Ta không rõ. Trương Thần Hư lắp đầu. Người không rõ Không phải lúc trước người vẽ địa đồ rồi sao Người không rõ sao Không phải người muốn độc chiếm đấy chứ Trường chính đạo trợn mắt nói Ta độc chiếm cái gì Gia Gia phân cho chúng ta Người khác căn bản không lấy được Ta làm sao mà độc chiếm trương thần hư trợn mắt quá lại Vậy sao ngươi lại không rõ Không phải là trước đó người biết rõ nhất sao Trường chính đạo trợn mắt nói Cái bảo tàng thứ hai ở Long Tiên Trấn Cái bảo tàng thứ ba Gia Gia miêu tả cực kỳ là mơ hồ ta còn đang nghiên cứu. trương thần hư cao mày có cái gì mà mơ hồ trở về ta cho ngươi một cái địa đồ thập vạn đại sơn có tỷ lệ người đối chiếu mà tìm. vâng cả trợn mắt nói trương thần hư gật đầu một cái vậy người nói cái bảo tàng thứ hai ở long tiên chấn sao gần cao ốc thần vương số hay trương chính đạo trợn mắt đúng gia gia miêu tả có chút mơ hồ có lẽ lúc ấy nguyên thần gia gia bị phá hư cho nên ta chỉ biết chung chung là ở long tiên chấn cụ thể ở chỗ nào ta còn phải tới nơi tìm trương thần hư cao mày nói vậy nhanh đi nhanh đi nhanh tìm đi đừng có để người khác đoạn mất trương chính đạo nói chúng ta đi tỷ tỷ ta thì sao trương thần hư lo lắng nhìn về phía trương đình nhi đám người đều nhìn về phía trương đình nhi đã hơn hai tháng trương đình nhi vẫn ở bộ dạng kén lớn không động đậy ta không sao bên trong kén lớn truyền đến tiếng của trương đình nhi tỷ tỷ Thì có thể nói chuyện nào trương Thần Hư kinh ngạc nói Ai nói ta không thể nói chuyện Ta chỉ phân không ra được bao nhiêu tinh lực mà thôi Lời các người nói ta đều nghe được Trường Địa Nhi bên trong khen lớn trầm giọng nói Đám người đều nghệt mặt? Người nhập định tu luyện liền giống như đùa giận sao Các người muốn đi lòng tiền chấn Ta cũng đi Các người mang theo ta là được Đến lúc đó nhìn xảy ra tình huống Nói không chừng ta còn có thể giúp các người trương Địa Nhi bên trong khen lớn nói Chỉ dựa vào ngươi bây giờ Vân Khả trợn mắt nói Làm sao Lúc trước cả phải huyết thần tử Thời điểm ngươi trường chính đạo vô giới hòa thượng bị Long Cốt đuổi giết Ta cũng là bộ rắn này Còn không phải là vẫn có thể giúp các ngươi sao Trường này nhìn nói Vân Khả sướng sợ Đúng vào lúc đó Ở trong khen lớn toát ra hai cái bút chim Lực lượng cực kỳ kinh người Yên tâm Ta sẽ nhanh chóng thoát kén mà ra Một khi thoát kén mà ra Thực lực ta sẽ tăng lên một bậc. Trương Ninh Nhi bên trong khen lên nói. Được. Vậy các người đi trước tìm bảo tàng. Trở về chúng ta tụ hợp ở Long Tiền Trấn. Vương Khả gật đầu một cái. Người không đi. Trương Ninh Nhi kinh ngạc nói. Ừ. Có chút sự tình phải xử lý. Ta sẽ bầu chóng tụ hợp cùng các người. Vương Khả nói. Được. Thanh âm của Trương Ninh Nhi có một chút mất mát. Cứ như vậy. Vương Khả ở cao ốc thần Vương số 1 Thông báo một phên Một đoàn người lặng lẽ lên được Hai ngày sau Tại một rừng cây bên ngoài thiên lang tông Mạc Tâm Sơn Lộ vẻ đau khổ Nhìn về phía Vương Sơn Người gọi ta tới làm gì Ngươi nói đi Phương Sơn chặt mắt nói Mộ dung lão cầu đi rồi giờ còn thập vạn Đại Sơn rồi Mạc Tâm Sơn lộ vẻ cổ quái Mộ dung lão cầu giờ khỏi thập vạn Đại Sơn Lúc nào Phương Sơn kinh ngạc Hôm qua Hôm qua Đó là chuyện tốt Cái vẻ mặt đau khổ này của ngươi là có ý gì Mộ dung lão cầu vừa đi Vậy không phải là không ai bảo vệ tên Vương Khả này sao Lần này Vương Khả chết chắc rồi <cười> Phương Sơn cười to bằng Tam Sơn đội vẻ cổ quay nói Vương Khả cũng biến mất rồi Hả Sắc mặt Phương Sơn cứng đờ Biến mất sao Đúng Ta phải người đi điều tra, không chỉ có Vương Khả biến mất, mà Trương Chính Đạo cũng biến mất, không biết họ đi đâu. Mạc Tâm Sơn lộ về khổ sở nói, Không phải ta bảo ngươi luôn đi giám sát Vương Khả sao, người không biết bọn họ đi hướng nào sao. Phương Sơn chạy mắt nói, Ta còn chưa kịp bố trí nhân thủ đây, hôm qua vừa mới sắp xếp xong người, là một thiên tài theo dõi, thì Vương Khả đã đi một ngày rưỡi. Mạc Tâm Sơn lộ về đau khổ, Phương Sơn mệt mặt, Hồ khạ của ngươi chưa cả một ngày rưỡi sao Đến bây giờ mới biết vương khả biến mất Có đầu mối không Phương Sơn hít sâu một hơi nói Không có Một chút manh mối cũng không có Giống như trước kia vương khả biến mất vậy Mạc tam Sơn khó coi nói Phương Sơn sừng sốt Ngươi đã không thấy Còn dám động thủ cái giám bảo Tìm cho ta Phát động tất cả lực lượng có thể dùng Tìm cho ta Tìm ra vương khả cho ta Phương Sơn trợn mắt tức giận Mạc Tam Sơn nội bạch tuyệt vọng. Chụ trì, Vương Khả không dễ tìm, không tiện tìm. Hắn là người bị bệnh thần kinh. Mỗi lần biến mất đều không có ai tìm được. Mỗi lần ta đều dùng toàn lực, mỗi lần tìm Vương Khả đều muốn bỏ ra một số tiền cực lớn, không tìm được. Mạc Tam Sơn. Dù sao ngươi cũng là một người phụ trách tình báo. Tại sao tìm người lại khiến cho ngươi khó thành cái dạng này chứ? Phương Sơn chậm mắt nói. Vương Khả khác biệt. Mạc Tam Sơn liều mạng giải thích nhất định phải tìm được cho ta. Mặc Tam Sơn, nếu ta phát hiện đám người lời biếng, xem ta có xử lý người hay không? Phương Sơn trợn mắt nói. Vì sao? Vì sao ta cảm giác mấy năm nay ta đều ở trên đường tìm Vương Khả, còn mẹ nó Vương Khả người không thể ở một chỗ cho ta giám sát sao? Còn nữa, trụ chỉ Tại sao người lại không thể thông cảm cho ta một lần chứ? Ta không quản ngươi làm thế nào, nhưng mà ta nói với người, bây giờ Trần Thiên Nguyên, Lý Bắc Đấu. Mộ Dung lão cầu đều không ở đây. Đây là cơ hội tốt ngàn năm có một. Người còn làm hỏng sự tinh này của ta. Ta sẽ cho ngươi đẹp mặt. Phương Sơn trợn mắt nói. Sau khi trừng mắt. Phương Sơn phất ống tay áo một cái. Dậm chân rời đi. Chỉ để lại một mình Mạc Tam Xuân. Đứng ở trong gió. Cảm nhận cỗ tiêu điều tuyệt vọng. Thật là khó mà. Bên chứng hải. Vương Khả ngồi chứng hải thuyền. Đi tới thần Long đảo. Vương đồng chủ bá kiến vương đờm chùa vương đờm chùa sao người lại tới đây một đám đệ tử ma giáo khách khí đón tiếp hả sau này các người để khách khí như vậy nhỉ vương khả chậm mắt kinh ngạc nói bình thường chỉ có thời điểm chơi bản trượt mọi người mới nhiệt tình như vậy hôm nay làm sao vậy nhỉ có phải là muốn bẫy ta không đây vương đờm chùa vừa nghe nói người đến thần long đảo nên đặc biệt đến cảm tạ ngươi Một tên tà ma trịnh trọng nói Cảm tạ ta Vương khả sững sở Người xem Tên tà ma kia hít sâu một hơi Nói Oanh một tiếng Trong nháy mắt Bên ngoài thân thể tên tà ma kia Bắn ra một cỗ khí lưu mạnh mẽ Khiến đất đá bốn phía rung động một trận Nguyên anh cảnh Vương khả lộn vẻ khó coi nói Người đến trước mặt ta đắc ý sao Nguyên anh cảnh ghê gớm lắm sao Ta chỉ cần một cục gạch À không Một cái thần vương ấn của ta Là có thể chấn áp được ngươi Vương đường chủ Ta đã là nguyên anh cảnh rồi Ta mùi chân nguyên huyết ở siêu thị thần vương Một lần thành công đột phá đến nguyên anh cảnh Đa tạ vương đường chủ Nếu không phải là ngươi Dựa vào tu vi kim đan cảnh của ta Muốn uống chân nguyên huyết nguyên anh cảnh Căn bản khó như lại lên trời Đa tạ vương huynh đệ Tên tà ma kích động nói Đa tạ vương huynh đệ Mặc dù chúng ta không đạt tới nguyên anh cảnh Nhưng cũng có đột phá to lớn. Chúng ta cũng vậy Trong lúc nhất thời Chúng ta ma nhau nhau cảm kích Vân Khả cảm thấy cổ quái Hóa ra là nguyên nhân này Dọa ta một trận Hiện tại rất nhiều người trong ma giáo Đạt được đột phá sao Vân Khả nhìn về phía tên ma tả ma kia Đúng rất nhiều Mặc dù trước kia chúng ta bắt đệ tử chính đạo Nhưng chân nguyên huyết đệ tử chính đạo cũng có khác biệt Có người hòa hệ Có người thủy hệ Có như hàng ngày hút chân nguyên huyết Hiệu quả không lớn Vì bắt đệ tử chính đạo, càng là cừu tử nhất sinh. Từ khi siêu thị thần vương ra đời, chúng ta cũng không cần điều mạng như vậy nữa. Chúng ta có thể lựa chọn chân nguyên huyết thích hợp cho bản thân, trả giá rất thấp, lấy độc hồi báo lớn nhất. Không sai, hiện tại đệ tử ma giáo không có việc gì sẽ đi siêu thị thần vương dạo chơi. Vương đồng chủ đối với đệ tử ma giáo ta có ân tái tạo, tất cả mọi người đều cảm kích ngươi. Một đám tà ma khen ngợn vương khả, khiến cho vương khả nghe có chút ngượng ngùng. Ta chỉ kiếm chút công đức, thế mà được các người kính yêu như vậy à? Tốt rồi, đừng cản đường, để Vương Khả tới đi. Trong hành cung Chu Hồng Y, cách đó không xa, Cho đến tiếng quát lạnh. "Vâng, giáo chủ." Tất cả tà ma lập tức cung kính cúi đầu tránh ra. Vương Khả xứng sở giọng nói của từ bất phàm ra. Từ bất phàm lại đến gặp Chu Hồng Y. Lão tiểu tử Chu Hồng Y này, trái ôm phải ấp, quá là hạnh phúc đi. Mẹ kiếp, lúc nào ta mới có thể có bạn gái được chứ? Vương Khả mang theo một cỗ ghen ghét, dậm chân bước vào hành cung của Chu Hồng Y. Vừa vào hành cung Chu Hồng Y, đã thấy Từ Bất Phàm nhếch thành thành, vây quanh một quả trứng rồng lớn ở trên giường. Bầu không khí bên trong đại điện ngưng trọng, thậm chí là có một cỗ sát khí. Nhếch Thành Thành từ bất phàm đều sụ mặt, hiển nhiên hai bên không vừa mắt nhau. Chuyện này dẫn đến bầu không khí bên trong đại điện cực kỳ ngột ngạt. Một đã cảm giác mãnh hổ ngồi nhìn đập vào mặt. Vưn Khả nhìn qua trứng rồng ở trên giường một chút, vẻ mặt trở nên cổ quái. Là ta nghĩ nhiều rồi, Chu Hồng Y không phải là trái ôm phải ấp mà là hai con cọp có cái nhìn chằm chằm, lại tại sao lại có cảm giác bầu không khí không đúng vậy nhỉ? Giáo chủ, Nhất Thành Thành. Hiện tại Chu Hồng Y thế nào? Vưn Khả hiếu kỳ nói, Người tự mà đi hỏi hắn đi. Nhất Thành Thành sụ mặt Bẻ mặt vương Khả trở nên kỳ quái Đi lên phía trước nhìn trứng dòng Lão chú Bây giờ người có thể nói chuyện không vương Khả hỏi Đang nhập định Giọng nói của chu Hồng Y từ trong trứng dòng truyền ra vương Khả nghệt mặt Giọng nói của ngươi mười phần rõ to Rõ ràng là đã gần khôi phục hoàn toàn Nhập định cái giấm à Nếu người đã có thể nói chuyện Vậy đi ra trò chuyện rồi tiếp tục nhập định được không Vân Khả khuyên nhủ Không Giọng nói Chu Hồng Y tiếp tục truyền tới Vân Khả đen mặt. Vân Khả quay đầu nhìn hai nữ, hai nữ sụ mặt, hai bên nhìn nhau không vừa mắt. Cái này rất rõ ràng, không phải là Chu Hồng Y không thể đi ra, mà là đang trốn. Hai hồ tranh chấp, tất có một bên bị thương, người tổn thương không phải là hai nữ, mà chính là Chu Hồng Y. Trong nháy mắt, Vân Khả không còn hâm mộ cuộc sống của Chu Hồng Y nữa. Hạnh phúc sao? Hạnh phúc cái rắm đáng đời sắc quỷ nhà ngươi, lần nào báo ứng đến rồi. Vương Khả. Ngươi nhìn Chu Hồng Y thì nhìn, ngươi cười cái gì? Từ bất phàm lộ về cổ quái, nhìn về phía Vương Khả. Hả? ta cười á? à? À không có không có, chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến một chút chuyện vui, không có chuyện gì hết. Vương Khả lập tức chỉnh sửa vẻ mặt, che giấu biểu hiện cười trên nỗi đau của người khác. Hai nữ tỏ vẻ cổ quái nhìn Vương Khả. Vương Khả. Thật không nghĩ tới Động tác của ngươi lại nhanh như vậy Từ bất phàm lộ bè cổ quái Cái gì mà nhanh Vương Khả sữ sờ Hơn một năm trước Ta giao cho ngươi nhiệm vụ Bảo ngươi mau chóng thống nhất khu phàm nhân Mới qua một năm nay Ngươi đã làm được rồi Từ bất phàm cảm thắn <cười> Chút chuyện nhỏ ấy mà Không tính là gì Vâng triều phàm nhân mà thôi Vương Khả lập tức khách khí nói Từ bất phàm lắc đầu Ta cũng tìm hiểu rồi Chuyện không dễ dàng như vậy Từ một mảnh cương thổ do Kim Ô Tông nắm giữ Ngươi lại ở trong tay đám người điền sư trung nhổ răng cọp Đúng là không dễ dàng mà Vương Khả sững sờ, Lập tức gật đầu một cái Đúng vậy, rất không dễ dàng Vì nhất thống khu phàm nhân Ta đã tốn không biết bao nhiêu tiền Sắp lỗ chết rồi Mà giáo có thể đền bù cho ta một chút tổn thất kinh tế hay không Từ bất phàm trợn mắt nhìn về phía Vương Khả Người đừng cho là ta không biết Hiện tại có mấy người bên ngoài không biết ngươi đã đoạt bao nhiêu tiền từ trong tay điển sư chung. Ngươi còn không biết xấu hổ khóc tham sao? Giáo chủ không thể coi lời đồn bên ngoài là thật được. Tạo trong âm thầm trợ giúp rất nhiều tiền ấy. Vương Khả lập tức kêu lên, Mặt từ Bất Phạm đen lại. Lại nói, tao hoàn thành nhiệm vụ giáo chủ giao tốt như vậy. Không nên thừa một chút sao? Vương Khả mong đợi này. từ Bất Phạm lạnh lùng nhìn Vương khả. Bộ dạng kia giống như là hận Không thể lập tức bóp chết tên Vương Khả này Người chiếm nhiều lợi lộc như vậy Còn không biết xấu hổ muốn thường cháu Được rồi được rồi Ta không cần nữa Dù sao cũng là vì ma giáo làm ra công hiến Vương Khả chỉ có thể buồn bực nói Từ bất phàm thở dài Yên tâm Việc ngươi làm cho ma giáo ta nhớ kỹ Chờ ta cứu được Long Hoàng gia Chúng ta sẽ cùng nhau trọng thường ngươi Giáo chủ nhớ kỹ là được Vương Khả đập tức nở nụ cười đoạn thời gian trước người đi thả long huyết sao? Từ bất phàm nhíu mày nhìn về phía vương khả sắc mặt vương khả cứng đờ. Bây giờ bên ngoài đều truyền lời nhưng mà truyền đến mà giáo trở lại thành ta thả long huyết sao? Giáo chủ người cảm thấy có nên thả long huyết hay không? Vương khả thử hỏi. Trước kia long huyết đối với long hoàng hai mặt không phải là thứ gì tốt. Long hoàng ban cho hắn tiền thiên ma trùng hắn không biết cảm kích thả hắn làm gì? Từ bất phàm trầm giọng nói: "Ồ, vậy không phải là ta, ta không thả long huyết, độ huyết tử và long huyết đạt thành một ít bí mật không thể cho người ta biết là độ huyết tử thả Vương Khả lập tức phủi sạch quan hệ. "Độ huyết tử." Từ bất phàm khó hiểu nói: "Hây, có lẽ các người còn chưa biết, phương sân độ huyết tử cũng không phải là thứ gì tốt đâu, hắn và long huyết đạt được hiệp nghị, long huyết nói cho hắn tung tích bảo tàng của long hoàng, phương sân cho long huyết đủ loại thuận lợi." Ném người xuống huyết hải, giúp long huyết luyện chế huyết thần tử, lại mượn cơ hội thả long huyết, lần này ta đi không phải để thả long huyết, mà là thanh trừ huyết thần tử quán, làm sao ta có thể thả loại bại hoạn ma giáo này đi?" Vương Khả lập tức nói. Lòng huyết bắn rẻ Long hoàng, tiết lộ đồ vật của long hoàng cho phương sân. Khó trách lúc trước phương sân đến thần long đạo làm loạn, hại Chu Hồng Y. Sắc mặt từ bất phàm trở nên khó coi. "Không sai, chính là tên phương sân kia." Vương Khả lập tức gật đầu nói, đúng rồi. Còn có lòng cốt nữa, lòng cốt và lòng huyết đi với nhau, các người cũng nên cẩn thận. Vương Khả cao mày. Lòng cốt, <cười> nếu không phải nể mặt cha của thánh tử, ta đã sớm từ bất phàm lạnh lùng. Giáo chủ cũng không quan nhìn lòng cốt đâu. Ánh mắt Vương Khả sáng lên. Năm đó ta lòng huyết, lòng cốt được Long Hoàng thu dưỡng, Long Hoàng ban thưởng chúng ta một phần tiên thiên ma chủng trên người long cốt cũng có một phần tiên thiên ma trùng long hoàng hà nó có sắp xếp khác ta cũng tạm thời mở một con mắt nhắm một con mắt chờ long hoàng thoát khỏi tù này lại để long hoàng tới xử lý từ bất phàm trầm giọng nói tiên thiên ma trùng long cốt cũng có một phần sao vương khả ngạc nhiên người thấy long cốt điều khiển cốt thử đâm ra từ lòng đất còn không nhìn ra sao có tà ma nào có thể biến đại địa thành cốt thứ ngất trời chứ Đây là thần thông của tiên thiên ma trùng Giống như lòng huyết có thể điều khiển huyết hải Huyết thần tử vậy Chỉ là long cốt quá mức vô năng Không cách nào phát huy ra bao nhiêu uy lực Từ bất phàm lắc đầu Tiên thiên ma trùng của long cốt rất đợi hại sao Lại có thể so sánh với huyết hải của long huyết Vương khả kinh ngạc Bên ngoài thập vạn đại sơn Có loại cốt ma mạnh mẽ này Đạp chân bước đi đều là bạch cốt quỷ vực Cốt thứ chỉ là thứ căn bản nhất Bên trong bạch cốt quỷ vực Khô lâu đại quân tung hành thiên hạ. Âm quỷ, chi khí, chờ khuất bầu trời. Từ Bất phàm nhớ lại nói. Hả? Cốt má? Quỷ dĩ như vậy sao? Vân Khả kinh ngạc. Không cần nhắc tới họ. Vân Khả, nếu như thuộc hạ của ngươi đã thống nhất khu phàm nhân. Vậy thì bắt đầu chuẩn bị đồ vật tử tế. Theo ta mở phong ấn. nghênh đón Long Hoàng trở về. Từ Bất phàm hít sâu một cái nói. Nghênh đón Long Hoàng trở về. Giáo chủ chuẩn bị cái gì tế tự Vân khả hiếu kỳ nói chúng xin chi huyết ta muốn máu của tất cả bách tính khu phạm nhân từ bất phàm trầm giọng nói người muốn giết sạch bách tính khu phạm nhân Vân khả sợ hãi kêu đình từ bất phàm trợn mắt nói ta không có bệnh lấy mạng phàm nhân làm gì còn như long hoàng quốc không dám tàn sát tất cả khu phạm nhân tại sao dám nghĩ chứ hả không phải ngươi nói Vân khả lộ vẻ cổ quái Ta muốn một giọt máu của tất cả bách tính khu phạm nhân Lấy máu của chúng sinh khu phạm nhân Mở ra phòng ấn Một giọt máu là đủ Từ bất phạm trợn mắt nói Một giọt máu là đủ Vân Khả ngạc nhiên Không sai Bây giờ người nắm giữ khu phạm nhân Thống nhất khu phạm nhân Sự tình này không khó lắm đúng không Từ bất phạm nhìn về phía Vân Khả Hả à, Đúng là không khó Nhưng mà có chút rủi ro Cho phạm nhân tiền là được Vương Khả gật đầu một cái. Thần Long Đào, hành cung Chu Hồng Y. Nếu không có, việc này sẽ giao cho ngươi. Mau chóng thu thập đủ một giọt máu của dân chúng ba đại vương triều, dùng phương thức cất giữ Trần Nguyên Huyết chứa được là được. Từ Bất Phạm giận rồi Được. Vương Khả gật đầu. Đúng rồi. Tại sao hôm nay ngươi tết được Thần Long Đào? Có chuyện gì sao? Từ Bất Phạm coi mày nói. À à. Cần đông đảo giống nhà của ta mà, ta về nhà thôi mà. Sao vậy? Vương Khả cổ quái nói: "Các ngươi tạm trú nhà ta, làm giống như là xâm nhập các ngươi vậy." "Nhà ngươi?" Từ bất phạm lộ vẻ cổ quái. "Còn nữa, tại sao hôm nay bầu không khí giữa các ngươi được quỷ dị vậy?" Nhiếp Thành Thành sụ mặt, người cũng sụ mặt. Vương Khả hiếu kỳ. Mặt Nhiếp Thành Thành từ bất phạm lên lại. "Chu Hồng Y, mâu thuẫn gia đình ngươi không nhỏ, ta tới không đúng lúc sao?" Nếu không ta lui ra ngoài trước, các người tranh cãi một hồi, lúc nào xong ta lại tới nhá. vâng Khả tòi bè cổ quái. Cái gì mà gia đình mâu thuẫn, vâng Khả, ngươi đừng có mà nói bậy. chu Hồng Y ở Long Đàn, lập tức khiển trách quát mắng. Người quát ta làm gì, chuyện đâu liên quan đến ta. Hai vị, các người tiếp tục, coi như ta chưa từng tới. vâng Khả xua tay áo muốn rút đi. Không phải như ngươi nghĩ, ngươi đến càng tốt, ngươi giúp ta khuyên nhủ nhất thành thành bỗng nhiên từ bất phàm trầm giọng nói ta khuyến đừng đừng hôm nay ta thực sự có việc các ngươi bận bịu các ngươi tiếp tục đi vương khả trợn mắt đùa cái gì vậy chu hồng y tình tay ba bảo ta thế khuyến ấy. ta tự tìm chết sao ta đâu có thần kinh ta nhúng tay phải làm gì Dừng lại vương khả nghe một chút đi từ bát phàm muốn chu hồng y hoán chủng đổi lại là ngươi ngươi có đáp ứng không nhất thành thành trầm giọng nói Hoán trùng Vương Khả trợn mắt nhìn về phía Chu Hồng Y Các người đang chơi cái trò gì vậy Người cũng biết Mà chia làm tiên thiên chi ma Và hậu thiên chi ma Từ bất phàm nói Ta biết Có tiên thiên ma trùng Chính là tiên thiên chi ma Không có tiên thiên ma trùng Chính là hậu thiên chi ma Vương Khả gật đầu một cái Không sai Phần lớn ma trên đời này Đều là hậu thiên chi ma Ma chủng của bọn họ trải qua bao nhiêu đời pha loãng, đã sớm mất đi thuộc tính lúc trước, biến thành hậu thiên chi ma bình thường nhất. Ma chủng bình thường không có gì lạ, chỉ không thể mang đến biến hóa kinh diễm cho ma tu mà thôi, kéo theo cũng không có khả năng trở thành tiên thiên chi ma. Từ bất phàm nói. Thế thì sao? Vương Khả hiếu kỳ hỏi. Ma chủng của hậu duệ trực hệ tiên thiên chi ma gọi là ma chủng đời thứ hai, ma chủng đời thứ hai cũng không bị pha loãng bao nhiêu, chỉ cần có cơ hội Thu được tiên thiên ma chủng đối ứng, bọn họ sẽ có cơ hội trở thành tiên thiên chi ma. Từ bất phàm trầm giọng nói, Hả ta nhớ ra rồi, Sắc dục thiên chính là hậu duệ trực hệ của Long huyết, ma chủng quán tiếp cận ma chủng của Long huyết nhất, cũng là ma chủng đời thứ hai, cho nên hắn có cơ hội chiếm lấy tiên thiên ma chủng của Long huyết, trở thành tiên thiên chi ma." Về mặt vương khả khẽ động. "Không sai Bây giờ Chu Hồng Y cũng có cơ hội này." Hắn bước vào nguyên thần cảnh, chính là cơ hội tăng một ý cho hắn một viên ma trùng đời thứ hai của ta giúp chu hồng y tiếp cận với tiên thiên chi ma như ta nếu sau này tìm được tiên thiên chi ma giống nhau ta có thể giúp chu hồng y chiếm được tiên thiên ma trùng của đối phương như vậy chu hồng y cũng trở thành tiên thiên chi ma từ bất phàm nói ha chuyện này không phải là chuyện tốt sao có cơ hội này vương khả lập tức gật đầu này. nhưng khi vương khả nói được một nửa nhìn thấy gương mặt đen nhánh của nhấp thành thành sắc mặt lập tức cứng đờ Hình như là có vẻ gì không đúng Nếu như chu Hồng Y trở thành hậu duệ trực hệ của tử bất phàm Chẳng phải hai người bọn họ càng thêm hiểu nhau sao Hậu duệ trực hệ Ma chủng còn là của tử bất phạm Đây là muốn làm linh hồn đạo lữ sao Khó trách nhiếp thành thành Lộ vẻ không tình nguyện Vương Khả Người cũng cảm thấy rất tốt đúng không ta cho chu Hồng Y một phần ma chủng đời thứ hai Để hắn mượn cơ hội ngưng luyện lột xác Đây không phải là rất tốt sao vậy mà có người không nguyện ý nhất định để cho chu hồng y dùng ba chục bình thường từ bất phàm lạnh lùng nhìn nhiếp thành thành ta không nói không cho phép chu hồng y nếu người nguyện ý người cứ tiếp nhận đi nhiếp thành thành nghiêm mặt nói trong lúc nhất thời bầu không khí bên trong đại điện trở nên càng quỷ dị hơn lão chu người nên nói một câu đi vương khả nói chu hồng y bên trong long đàn không nói tiếng nào giống như đang nhập định vậy Mặt Vương Cả đen lại. "Đúng là bản lĩnh giả chết của ngươi là số 1. Vừa rồi còn nói chuyện với ta, bây giờ bảo ngươi nói, ngươi lại làm bộ không biết gì." Vương Cả đã nhìn ra. Trong lòng Chu Hồng Y rất muốn tiến tới, có cơ hội để ma chủng tiến thêm một bước, tự nhiên sẽ có trở mong. Có tà ma nào mà không muốn ma chủng đời thứ hai? Quan trọng là cái ma chủng đời thứ hai này là từ bất phàm. Vợ mình vốn là một người bình dân chùa. Người lại muốn trở thành Linh hồn bạn lữ với tử mất phàm sao Đây không phải là muốn chết sao Hiện tại chu Hồng Y giả chết Là lựa chọn duy nhất Vương Khả Người cứ nói đi Tử bất phàm hỏi Vương Khả Người cảm thấy thế nào Nhất Thành Thành cũng lạnh lùng Nhìn về phía Vương Khả Vương Khả nghịch mặt À mình xin ngừng tầm đây nhé mọi người Và hẹn gặp các bạn ở những tập tiếp theo Xin chào Xin chào quý khán thính mến của kênh MC Tiến Phong ở trên YouTube. À, tối nay mình sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn. Các bạn nghe truyện đã cảm thấy rất hấp dẫn và thú vị. Hãy đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like, chia sẻ video và để thật nhiều những comment cảm xúc mọi người nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn đến với tập số 138. Vương Đạo Chí Tôn. Chu Hồng Y. Gia đình của ngươi mâu thuẫn, ngươi tự mình giải quyết. Cậu ta bảo làm gì? Hiện tại từ bất phàm vừa nhấp thành thành cùng lộ ra sát khí nhìn ta. Ta mà trả lời không tốt một cái, không phải là ta sẽ bị xui xẻo sao? Vương Khả lộ vẻ khủng quái. Hai nữ nhân đều lạnh lùng nhìn về phía Vương Khả, giống như cảnh cáo Vương Khả, người dám đắc tội ta, ta sẽ cho ngươi đẹp mặt. Vương Khả rất phiền muộn. Cái tên Chu Hồng Y đắng đâm ngàn đau này, mẹ kiếp, liên quan gì tới ta? À, ta cảm thấy chuyện này Các người hỏi chu Hồng Y là tốt nhất Dù sao ta cũng là một người ngoài Vương Khả lộ về cổ ai nói cây giấm Nếu chu Hồng Y đồng ý mở miệng Ta còn cần hỏi ngươi sao Ta chính là muốn người ngoài cuộc như ngươi Nói phải làm như thế nào Từ bất phàm trợn mắt nói Nhất thành thành cũng gật đầu một cái Vương Khả sừng sốt Tại sao ta lại xui sẻo như vậy chứ Vừa mới tới thần Long Đào Đã gặp phải đám giấm chó suối quầy các người Mẹ kiếp nhất định phải đắc tội một người sao Ta muốn nói thì các người không được gấp, Loại chuyện này không được gấp. Vương Khả lập tức nói Sao không ngấp Người không thấy Chu Hồng ý đã gần khôi phục hết sao Chỉ còn kém cái quyết định cuối cùng Từ bất phàm trầm giọng nói Đừng kích động Ý của ta là Khả năng Chu Hồng ý còn chưa nghĩ ra Nếu không để hắn suy nghĩ một chút đi Vương Khả khuyên đồng Hắn chưa nghĩ ra Ta để hắn nghĩ rất tốt rồi Chính là không chịu nói mà thôi giây phút này trong lòng nhiếp thành thành cũng vô cùng tức giận. ta cảm thấy hai người các người ép chu hồng y quá đáng rồi đấy. vương khả nói, Hả từ bất pam trợn mắt. vương khả, ngươi lặp lại lần nữa. nhiếp thành thành cũng trợn mắt nói. các người đừng có kích động, nghe ta nói. ép buộc chu hồng y lựa chọn. chu hồng y cũng không tiện nói. một mặt là vợ, một mặt là cấp trên thêm tình. à, dù sao thì cũng là cái ý tứ kia. các người hiểu không? Nếu ta đoán không sai Nhất định Chu Hồng Y rất sốt ruột Vương Khả lập tức kêu lên Hai nữ nhíu mày nhìn về phía Vương Khả Ta có một đề nghị Các người không nên ép Chu Hồng Y Cho hắn một chút không gian thở dốc được không Ta nghĩ nhất định Hắn sẽ cho các người một câu trả lời hài lòng Vương Khả nói Làm sao được có không gian thở dốc Dếp Thành Thành câu mày nói à, Nói ví dụ như Các người ra ngoài dài sò một chút Để Chu Hồng Y tự suy nghĩ Hắn nghĩ xong rồi, tất cả đều dễ nói chuyện. Vương Khả lập tức nói: sắc mặt hai nữ trở nên phức tạp. Vậy để ta tới sắp xếp được không? Sáu chủ, người về Ma Long đảo của ngươi cũng đừng hàng ngày đến Thần Long đảo ngẫu nhiên đến thăm Chu Hồng Y là được. Về phần nhất Thành Thành, người cũng đừng có dừng ở Thần Long đảo nữa. Người theo ta đi đến khu Phạm Nhân, tiểu biểu ca của ta thống nhất vương triều đại tử. Đến lúc đó cần đệ tử chứng ma lưỡng đạo đi tham gia lễ đằng cơ, người đi dạo đi. Nói không chừng còn có thể gặp được mấy người quen Để lúc đó tâm tình tốt trở lại Nói không chừng Chu Hồng Y Còn có thể cho các ngươi một cái vui mừng ngoài y muốn. Vâng, Khả quên nhủ Biện pháp này của ngươi có được không? Từ bất phạm câu mày nói Chúng ta trở về Chu Hồng Y sẽ có quyết định Nhất Thành Thành cũng câu mày hỏi Có tại sao lại không có Lão chú cũng là một người sàng quái Khẳng định đến lúc đó cho các ngươi một câu trả lời hài lòng Nếu không cho được Từ lúc đó các người qua quất đại hắn Vương Khả lập tức nói Hai nữ rơi vào trầm tư Mà chu Hồng Y bên trong lòng Lại lộ vẹp phiền một Tên Vương Khả này Mỗi lần đầu đưa ra chủ ý xấu Bọn họ đang ép người Người lại ném nắp nồi lên người ta Còn mẹ nó Như này không phải là còn bắt ta thuyết lựa chọn Các người ra ngoài giải sầu Đi một vòng rồi trở về Không phải là đến ép ta sao Nếu ta có thể làm ra quyết định thì ta còn chờ làm gì nữa? thế nhưng vương khả đã nói đến nước này, chu hồng y cũng không tiện mở miệng. hiện tại mà mở miệng, vậy sẽ phải làm ra quyết định. có thể kéo dài một ngày thì hay một ngày. thế nào hai vị đại lão, cho lão chu một điểm tự do, cho hắn một chút không gian đi. vương khả khuyên nhủ. hai nữ nhíu mày trầm tư một chút. được, ta sẽ về ma long đảo một thời gian. cách một đoạn thời gian ngắn sẽ tới, nhiếp thành thành hy vọng người cũng đừng ngăn trở nữa. tất cả đều là muốn tốt cho chu hồng y. từ bất phàm trầm giọng nói. ta ngăn trở lúc nào? nếu chu hồng y nguyện ý thì nhận ma trùng của ngươi ta cũng mặc. Kể. nhất thành thành miệng nói một đường tâm tư nghĩ một nẻo trả lời. hai nữ đối chọi gay gắt khiến cho vương khả nhìn chu hồng y với vẻ cười trên nỗi đau của người khác. lão chu này, ai bảo ngươi sinh hoạt không kiềm chế? báo ứng mà báo ứng mà. <cười> Ba người tiếp tục trò chuyện một hồi Từ Bất phàm liền rời đi trước Nhếp Thành Thành nhìn Chu Hồng Y trong Long Đàn hư lạnh một tiếng Xuống dưới sắp xếp một chút Sắp xếp bọn họ thuộc hạ Đến bảo vệ Long Đàn Rồi rời đi cùng với Vương Khả Bên trên một chiếc trứng hải thuyền Nhếp Thành Thành nhú mày nhìn về phía Vương Khả Vương Khả Có phải ngươi lừa cả ta rời khỏi thần Long Đào Là mục đích gì hay không Nhếp Thành Thành câu mày nói Vương Khả biến sắc người có thể cảm giác được sao? giác quan thứ sáu của phụ nữ đầu khủng bố như vậy sao? làm sao có thể? chỉ là dẫn người đi giải sầu một chút thôi, đồng thời cũng đi gặp một số người quen cũ. lần này ta mời rất nhiều người chính đạo, cũng có khách quý thiên lang đồng. đến lúc đó người sẽ biết. vương khả lập tức cười lạnh nói: mình cũng không tính là nói dối. bộ dung lão cẩu cũng là người quen biết cũ của ngươi, ta chỉ là không thông báo tên của hắn mà thôi. thật không? Vì sao ta cảm giác Người cố ý tính kế ta vậy Nhếp Thành Thành hít mắt Nhìn về phía Vương Khả Người nghĩ nhiều rồi Làm sao có thể chứ Vương Khả lau mồ hôi lạnh trên chán Lập tức cười làm lành Nói Giác quan thứ 6 của Nhếp Thành Thành Thực sự là dọa chết người mà Bình thường chú Hồng Y sống thế nào được chứ Bên ngoài thiên lang tông Mạc Tam Sơn hơi kích động Nhìn về phía phương sật Người từ xa truyền tin cho ta là tin tức gì? phương sơn lộ vẻ mong đợi nói đúng vậy vương khả phái người lặng lẽ đưa tin cho đại tiên môn nửa tháng sau mời vài người bạn tốt từ các tiên môn tiến đến chèm lễ tiểu biểu cao quán thống nhất vương triều đại Tờ sắp tiến hành lễ đăng cơ mạc tam sơn vui mừng nói rốt cục cũng có một lần tìm vương khả không tốn sức nữa tin tức có thể tin được không? ánh mắt phương sơn sáng lên nói vô cùng đáng tin Mặc dù lần này Vương Khả vô cùng cẩn thận Mỗi tổng môn chỉ mời một hai người Nhưng vẫn bị ta phát hiện Mạc Tâm Sơn kích động nói Mời ít người sao? Phương Sơn con mày Rất ít Có lẽ Vương Khả cũng lo lắng bại lộ Cho nên khiêm tốn mời người Hẳn là không bao nhiêu người Ta khẳng định mặc Tâm Sơn khẳng định nói Tốt tốt tốt mặc Tâm Sơn Rốt cục người cũng làm được một chuyện để ta hài lòng Phương Sơn bóp nắm tay Hưng Phân nói Trụ trì Mày muốn tự mình động thủ sao Mạc Tâm Sơn mong đợi nói Phương Sơn trầm tư một chút Hiếp mắt lắc đỏ Người muốn muộn đau giết người Mạc Tâm Sơn kinh ngạc Không Ta muốn toàn lực ứng phó Tập hợp tất cả các kẻ thù của Vương Khả Một lần trận để giết Vương Khả Phương Sơn lạnh lùng nói Trụ trì Không cần thiết Vương Khả chỉ là một tên kim đan cảnh Mạc Tâm Sơn con mày nói Người quá sơ xuất Mỗi lần đều cảm thấy vương khả không được Nhưng người thấy không Bao nhiêu nguyên thần cảnh đã thất bại trong tay hắn Bao gồm cả tao Mỗi lần đều bị hắn làm cho trật vật không chịu nổi ngươi còn không phát hiện ra vương khả khóa chơi sao Phương Sơn chặt mắt nói Mạc Đâm Sơn nhíu mày Không phải vương khả không mời nhiều khách sao Ngộ nhỡ bị phát hiện Sẽ giải quyết những khách nhân kia luôn Ta phải tập hợp hoàng hữu tiền Điền sư trung, lòng cốt, lòng huyết Tất cả nguyên thần cảnh có thù với vương khả để hắn không có khả năng chờ mình. Phương Sơn lạnh lùng nói. Thế nhưng không có nhơn nhị gì hết, chỉ cần ta tác hợp từ đó, ta nghĩ với sự thù hận của bọn họ đối với Vương Khả, tự nhiên sẽ vượt lên sự căm thù giữa chính mà. Chuyện gì? Chờ giết Vương Khả lại nói. Hơn nữa ta còn hứa hẹn, ta nguyện ý chia đều 12 viên định hải châu trên người của Vương Khả với mọi người. Phương Sơn trầm giọng nói. Chỗ gì? Không cần thiết đâu, đây chính là định hải châu đấy. Mạc Tâm Sơn lộ vẻ không tình nguyện. Bọn họ đều là nguyên thần cảnh, không lấy đồ vật ra, làm sao bọn họ có thể đồng ý phối hợp với ta? Làm sao có thể nghe ta ra lệnh chứ? Phương Sơn trầm giọng nói. Thế nhưng, đừng lo lắng, lần này ngươi chỉ cần phối hợp tốt với ta, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Phương Sơn cười lạnh. Vâng. Mạc Tâm Sơn gật đầu một cái. Kim Ô tông Kim Ô Điệp. Điền sư trung xoay cánh tay của mình nhíu mày Sư huynh Cánh tay bị bản thân người chém đứt đã nối liền cho Khoảng thời gian khôi phục này ra sao rồi Hoàng hữu Tiên bên cạnh nói Mặt của Điền sư trung đen đại Nhìn về phía Hoàng hữu tiền. Người có thể đừng nhắc tới chuyện tự mình chém đứt tại hay không Người nói xem Điền sư trung lạnh lùng hơn một cái Lần trước sư huynh đem một kiếm vào bụng ta Ta đã khôi phục rồi Hẳn là sư huynh khôi phục càng nhanh hơn Hoàng Hữu Tiền lập tức cười nói. <cười> Điền Sư Trung hừ lạnh một tiếng. Sư huynh, ngươi bảo ta dò xét tin tức, ta đã tìm hiểu rõ ràng. Mạc Tam Sơn chuyển ta tin tức, bộ Dung Lão Cầu đã rời khỏi thập vạn đại sơn, rút quân về doanh. Hoàng Hữu Tiền nói. Điền Sư Trung hít mắt lại. Trở về, trở về thì tốt. Sư huynh, ngươi vẫn không nốt trôi cuộc tức này sao? Hoàng Hữu Tiền hỏi. Nốt trôi cuộc tức này, ngươi nốt trôi không? <cười> Bây giờ kim ô tông đã trở thành trò cười ở thập mạng đại sơn Trộm gà không được còn mất nắm gạo Đệ tử phân tán hơn phân nửa Tiền bị lừa vô số Còn đắc tội các đại tiền môn Càng làm càng mất mặt ở cửa các ốc thần vương Người nuốt trôi được cung cước này sao Điền sư trung lạnh lùng nói Sắc mặt hoàng hữu tiền trở nên khó coi Cuối cùng lắc đầu Nuốt không trôi Thế nhưng vương khả Vương khả thế nào Vận khí tốt sao <cười> Đó đều là người che chở hắn Lý bắt đấu đi Bộ dung lão cầu trở về không bao lâu cũng đi. Lúc này không tìm vương khả tính sổ. Chờ đến khi đọc. Điền sư Trung lạnh lùng nói. Vâng. Thế nhưng... Hoàng Hiếu tiền lo lắng nói. Không có nhân nghĩ gì hết. Điền sư Trung ta còn chưa bao giờ bị thua thiệt lớn như vậy. Ta muốn vương khả phun toàn bộ thương ân bút ra. Điền sư Trung giữ tợ nói. Thời điểm hai người nói chuyện. Ô Hiếu Đạo cũng đi vào đại điện. Sư Huynh. Vừa rồi phương sân của độ huyết tự phái người tới đưa phòng thư. Ô Hiếu Đạo câu mày nói Phương Sấn Hai người cảm thấy rất ngờ vực Điền sư Trung tiếp nhận phong thư Lập tức mở ra xem Nhìn một chút về mặt Điền sư Trung trở nên cổ quái Sư huynh, sao vậy Hoàng Hiếu Tiền Hiếu Kỳ nói Tên Vương Khả này lại kiếm tiền như thế sao Không phải nói đi đến độ huyết tự một chuyến Tổn thất 28 triệu cân ninh thạch sao Tại sao Tại sao lại nhặt được 6 viên định hải châu? Điền sư Trung ngạc nhiên Không phải 6 viên kia vốn là của vương cả sao? Các đại tiên môn đều đang đồn việc này. Hoàng Hiếu tiền hiếu kỳ nói, "Không, là 6 viên khác. Giờ phút này vương cả có 12 viên định hải châu." Điền Sư Trung híp mắt nói, "Cái gì? <cười> tốt, tốt, lúc này mới tốt. Ta chẳng những muốn vương cả phun ra những thứ nuốt của ta, mà ta còn muốn hắn phun ra cả gốc đánh lại nữa." Điền Sư Trung cười lạnh nói, "Vì sao phương Sơn muốn nói cho chúng ta biết những chuyện này?" Hoàng Hiếu Tiền hiếu kỳ, Đền Sư Trung đưa phong thư cho hai người. Hai người nhanh chóng nhìn xem. Phương Sơn muốn mở liên minh sát mà, trảm sát tên yêu ma vương cả, mời chúng ta tham gia. Còn nói sẽ điều định hải châu với chúng ta. <cười> Đền Sư Trung cười to nói: Tên Phương Sơn này là một hòa thượng, lại còn có lệ khí lớn như vậy sao? Hoàng Hiếu Tiền kinh ngạc nói, buồn cười có muốn ra lệnh ta cùng hắn chảm sát Vương Khả sao? Điền sư Trung lộ ra một tia khinh thường. Sư Huỳnh không để ý Vương Sất. Hoàng Hữu Tiên Hiếu Kỳ nói. Không. Tại sao ta lại không tham gia liên minh sát bà sao? Đi. Ngươi và ta đều đi. Chảm sát Vương Khả là chuyện tất nhiên. Về phần chia đều tài vật của Vương Khả. Nằm mơ. Ta muốn tất. Điền sư Trung mắt đoá lên một cỗ động tác. Muốn tất sao? Hoàng Hữu Tiên kinh ngạc nói. Sao? Không tin thực lực của ta sao? <cười> vương Sơn hắn tính là thứ gì? Cũng muốn chia đều sao? <cười> Chờ xem. Điền sư trung lỗ ra một tia tàn nhẫn. Đúng. Vậy ta sẽ đi cùng sư huynh. <cười> ta muốn xem lần này vương cả chết như thế nào. Hoàng Hữu Tiền cũng cười to nói. Trong một đại điện của ma giáo. long Cốt nhìn một phong thư trong tay. Liên Minh Sát Ma. Tên phương sân này có bận không vậy? Mời chính đạo, ma đạo cùng tham gia Ta với người quen biết à? Vương Khả là ma Vậy ta không phải là ma sao? Lại còn liên minh sát ma <cười> Lòng cốt lộ vẻ cổ qua nói Lòng cốt nhíu mày nhìn phong tư trong tay Đi đi lại lại trong đại điện Liên minh sát ma Giết Vương Khả Đây là chuyện tốt Chính đạo thì như thế nào? Ma đạo thì làm sao? Chỉ cần giết chết cái tên vương khốn kiếp Vương Khả kia Đều sẽ là chuyện tốt Lòng cốt đội bè giữ thật. Nếu không phải do Vương Khả, Từ bất phàm đã là nữ nhân của ta. Nếu không phải do Vương Khả, Ta vẫn là ma giáo chủ ma giáo. Nếu không phải do cái tên Vương Khả khốn kiếp, Định Hải Trống cũng là của ta. Nguyên Thần Long Hoàng cũng là của ta. Nếu không phải do Vương Khả này, Lần này cũng sẽ không chặt vật như thế này. Giết Vương Khả. Mặc dù là Vương Sơn mời, Nhưng mà chuyện tốt thế này, Làm sao phải cứu tuyệt chứ? Mạc Tam Sơn truyền ra tin tức Mộ Dung Đão Cầu giờ có Không ai bảo vệ Vương Khả Từ bất phàm cũng chưa biết việc này Đây không phải là thời cơ giết người tốt sao Giết giết giết Lòng cốt lộ về mong đợi Nắm chặt nắm đấm Vương Triều Đại Tử Tử Kinh Nhếp Thành Thành đi dạo chơi Trong siêu thị thần Vương Giờ phút này gương mặt Vương Khả lại phiền một Tên mộ dung lão cầu này Ngươi bị tâm thần à Ta đã giúp ngươi hẹn người Đến bây giờ ngươi còn không tới Vương Khả buồn bực nói Không nghĩ tới lần này đi thần Long Đảo Mời Nhất Thành Thành tới tham gia lễ đăng cờ Của tiểu biểu ca Lại thuận lợi như vậy Nhất Thành Thành còn đến từ kinh trước nửa tháng Bản thân chỉ có thể lập tức giải Phái người đi thông báo mộ dung lão cầu mau tới Đừng có chờ đến nửa tháng sau Kết quả Thuộc hạ của mình nói Không tìm thấy mộ dung lão cầu Người nói Vương Khả không tức sao Tức thì tức Nhưng vẫn phải chờ Dù sao cũng là chuyện nửa tháng sau Nhưng mà một màn kế tiếp lại làm cho vương khả Có chút không trống đã được Vương huynh đệ Chúng ta tới rồi Nơi xa chuyển đến một tiếng hét to Vương khả cẩn thận nhìn lại Vậy mà lại là triệu tứ của tương thốn tông Hơn nữa phía sau triệu tứ Còn có 300 người đi theo Vương khả trợn mắt nhìn về phía triệu tứ Triệu tứ huynh đệ Người đây là Bản thân chỉ mời hai người tương thốn tông mà thôi Một người ở trong đó là triệu tứ Còn nãy 300 người tới đây là sao? Tại sao người dẫn nhiều người tới như vậy? Vương huynh Đệ Tiểu biểu ca ngươi lễ đẳng cờ người viết thư cho ta Tự nhiên ta phải đến chúc mừng chứ Từ lúc chia tay ở độ huyết tử Nhóm sư huynh Đệ trong tông ta đều muốn gặp ngươi một chút Nói là phải trực tiếp cắm ơn ngươi Chậu Tứ kể nói Bả kiến Vương huynh Đệ Một đám đệ tử tương thốn tông Khách kỳ nói Hả? À à Chậu Tứ huynh Đệ Các ngươi nhiệt tình như vậy... Vương Khả lộ về mặt cổ quái Người dẫn nhiều người tới như vậy Ta sẽ phải mất một số tiền lớn để chiêu đãi Lại còn đến trước gần nửa tháng Muốn ăn không ở không nửa tháng sao Vương huynh đệ mời Làm sao có thể không cổ vỗ chứ Ta là vẫn còn ít Lưu Sa Tông đến 500 người cả Đi sau chúng ta Hẳn là buổi chiều sẽ tới Triệu tư nói Lưu Sa Tông tới tận 500 người Vương Khả kinh ngạc Bản thân chỉ mời có 3 người lưu xa tông Mà các người tới tận 500 người Đúng vậy Hiện tại thập vạn đại sơn Mặt mũi ai có thể không cho Mặt mũi vương huynh đệ không thể không cho Ta còn muốn mang nhiều người đến một chút Thế nhưng trong tông có việc Xin huynh đệ thứ lỗi Chậu tứ lập tức cười nói <cười> Tốt tốt đến là tốt Về mặt vương khả Có chút mất tự nhiên Khách khi nói Lần này mời 50 cái tông môn Tổng cộng 100 người tới Các người mà làm như thế này, chẳng phải là mấy vạn người tới sao? Mẹ kiếp, cũng chỉ là lễ đăng cơ của một phương triều khu phàm nhân mà thôi. Đám đại tiên môn các người có cần làm khoai trương như vậy không? Mấy vạn tu tiên giả muốn tới, không phải là muốn mộ, kiểu biểu ca ta bốc khói xanh, người chết bật dậy sao? Vương Khả tưởng tượng tình cảnh kia một chút, vẻ mặt suy sụp. Ta chỉ mời khoảng có một trăm vị đệ tử tiên môn, để chống đỡ giữ thể diện, chuyển rời được chú ý của nhất thanh thanh mà thôi. Các người lại tới mấy vạn người. Đến lúc đó bảo ta làm sao mà tiếp đái. Ta không chuẩn bị mà. Còn nữa, nửa tháng tiếp theo, ta sẽ không làm được chuyện gì. Hàng ngày tiếp đái đến thăm ư Ta, ta không muốn long chậm như vậy. thoáng một cái đã nửa tháng trôi qua. Vương cung tử kinh là một bảnh náo nhiệt. Tu tiên giả đi lại tấp nập. Cho dù là bách tính phổ thông, cũng có thể cảm nhận được hôm nay khác thường. Một cái đại điện trong vương cung. Tiểu biểu ca vương khả mặc long bào nhìn vô số tu tiên giả ở bên ngoài trong mắt một mảnh kích động tam thúc công ngài nhìn thấy không lễ đăng cơ của vương triều đại tử ta còn náo nhiệt hơn nhiều so với đại biểu ca đại biểu tỷ ở bên kia vẫn là mặt mũi tà lớn hơn nên mới có nhiều thượng tiên đến đây như vậy tiểu biểu ca hơi kích động nói cầy dám những thượng tiên này là nể mặt ngươi sao bọn họ đều là nể mặt gia chủ đừng có rát vàng lên mặt mình. Tam thúc công trợn mắt nói Tam thúc công nàng để cho ta vui một chút đi chứ Tiểu biểu ca cười nói Vui sao Chờ sau này ngươi xuất lực vì gia chủ Đừng cứ mãi để gia chủ tốn công sức vì ngươi Ngươi lại vui vẻ Tới lúc đó mọi người chúng ta Sẽ cùng nhau mừng thay cho ngươi được không Tam thúc công trợn mắt nói Ta Được rồi đừng nói nhảm nữa Gia chủ mời mấy vạn thượng tin đến đây Hôm nay thành thần cho ta một chút Nếu làm mất mặt gia chủ xem ta có xử lý người hay không tam thúc công trợn mắt nói vâng tam thúc công yên tâm làm sao ta làm mất mặt gia chủ được chứ tiểu biểu ca lập tức chỉnh lý gương mặt tiểu biểu ca nước nhìn đám tu tiên giả náo nhiệt ở trong vương cung nội tâm sợ hãi thán phục một trận quá là nhiều người vương khả dùng hình thức tiệc đứng Giờ phút này đại tử vương ra một mặt bột bè đăng cơ của tiểu biểu ca một mặt chuẩn bị các loại thức ăn rượu ngon cho tiệc đứng Nhất định ngày hôm nay sẽ cực kỳ bận rồi Cũng may Vương Khả sắp xếp kịp thời Nửa tháng này không ngừng đều phối nhân thủ đến đây Dù vậy cũng khó khăn nắm Mà có thể ứng phó được Giờ phút này ở chỗ một bàn tiệc Phương Sơn mặt hắc bảo Cha kiếm toàn thân Nhìn xem mặt Tăng Sơn cũng mặt hắc bảo che kiếm toàn thân trước mặt Toàn thân Phương Sơn là một mảnh đen kịp Chỗ trẻ uống rượu đi Rượu này ở khu Phạm Nhân Cũng là loại cực kỳ tốt đấy Mạc Tam Sơn đầy mồ hôi nói rằng: Uống, uống, uống, uống cái rắm ấy. Mạc Tam Sơn, lúc trước người nói với ta thế nào? Phương Sơn lộ vẻ khó coi nói: Ta nói. Mạc Tam Sơn có chút không dám mở miệng. Khi đó người luôn miệng nói: Vương khả mời cực kỳ ít người, mỗi một cái tiền môn tối đa chỉ đến hai ba người, không có báo bao nhiêu người cả. Bởi vì người nói không có bao nhiêu đệ tử tiền môn, ta mới tạo ra cái liên minh sát ma này. Mời một đám cường giả nguyên thần cảnh đến đây cùng giết Vương Khả Vậy mà hiện tại Cái này là không có mấy người sao Vương Sơn trợn mắt nói Bạc Tam Sơn ngầm đầu Nhìn Vương Cung Đại Tử Tấp đập người ra vào Cũng lộ vẻ đáng chắc Thì Vương Khả thực sự không có mời nhiều người Là bọn chúng tự tới Bọn chúng quá là nhiệt tình Cảnh sắm Người bảo chúng ta làm thế nào bây giờ Vốn định là đệ tử tiên môn đến thăm không nhiều Ngộ nhỡ thời điểm giết Vương Khả Bị đệ tử tiên môn phát hiện Cũng ra một chỗ giết chết Giết người dệt khẩu Lặng yên không một tiếng động Người bây giờ có mấy vạn người thế này Người bảo chúng ta giết người diệt khẩu thế nào Người bảo chúng ta làm sao mà yên lặng không một tiếng động Mạc Tam Sơn Người làm việc tốt thật đấy Phương Sơn trận mắt tức giận nói Mạc Tam Sơn đen mặt Trụ trì Người có thể bình tĩnh một chút không Tiêu hóa tin tức ta cho ngươi một lần hay không Ta nói với người Vương Khả thực sự không mời bao nhiêu người Là những người này nhiệt tình quá Tự mình tới Ta có thể làm sao chứ Giải thích với ngươi Ngươi không hiểu Cầm sao Ta đang hỏi ngươi đấy Ngươi nó có phải làm như thế nào Phương Sơn trợn mắt Nếu không Hay là bỏ qua đi Hủy hành động đi Mạc Tâm Sơn hỏi rõ. Phương Sơn rơi mắt nhìn Mạc Tâm Sơn Bỏ qua sao Ngươi biết lần này ta đưa ra hứa hẹn như thế nào không Bọn họ đều đồng ý tới Bây giờ người nói ta hủy bỏ sao Làm sao mà hủy được Ta không có suy si diện sao Còn nữa Chúng ta hủy bỏ Bọn họ không hủy bỏ Thì làm sao bây giờ Để bọn hắn giết Vương Khả Ta coi như là chưa từng tới từ bỏ định Hải Châu sao Mạc Tâm Sơn nghẹt mặt Vậy người muốn thế nào Việc đã tới nước này Chỉ có thể cẩn thận một chút Động tác bí ẩn một chút Đừng có để người khác phát hiện Hiện tại Vương Khả ở đâu Mắt vương Sơn ngừng lại Ta không biết Mạc Tâm Sơn lộ vẻ khó cỏ nói Ngươi không biết Không phải ta bảo ngươi theo dõi sát sao sao Ngươi lại nói với ta ngươi không biết Phương Sơn trợn mắt Vương Khả bố trí âm chứng trận trong vương cùng Thần thức không điều tra được Lúc đầu ta sắp xếp người theo dõi sát Vương Khả Thế nhưng có mấy vạn người đến thế này Nên căn bản không thể theo dõi được Khắp nơi đều là người Vương Khả di chuyển vài vòng Liên không thể tìm được nữa Bạc Tam Sơn khổ sở nói Phương Sơn tức giận không ngừng Ta còn cần ngươi làm gì đây Theo dõi một người cũng không làm được Ta thì ta cố hết sức rồi đấy Mạc Tâm Sơn buồn bực nói Vậy còn không mau đi tìm Với còn có tâm tư mà ngồi này út chậm sao Phương Sơn tức giận mút trời Mạc Tâm Sơn nghẹn mặt Rõ ràng là người kéo ta xuống ngồi Vừa ăn vừa uống vừa trò chuyện mà Rõ ta sẽ đi ngay Mạc Tâm Sơn Chỉ có thể tự nhận là xui xẻo Mà đi tìm Vương Khả Ở một khu tiệc đứng khác Chỗ Phương Sơn không xa Điện Sư Trung Hoàng Hiếu Tiên Cũng mặc áo bảo điện Cầm một cái ly đế cào Nhìn biển người trước mắt Sư Huynh Cái này có vẻ không đúng Phân san gửi thư nói Vân Khả chỉ mời cực kỳ ít đệ tử tiên môn Cái này gọi là rất ít đệ tử tiên môn sao Đây là cái hội lớn trăm năm khó gặp Của tiên môn chiến đạo thập vạn Đại Sơn thì có Nhiều người như vậy sao Hắn đang gặp chúng ta sao Hoàng Hiếu Tiên lộ vẻ khó cỏ nói Điện Sư Trung uống rượu trong ly đế cào Sắc mặt cũng trở nên khó coi Sư huynh, Tên Phương Sân này là người vô cùng khôn ngoan Lúc trước ép buộc vô giới hòa thượng ra còn đội huyết tử Hắn là người được loạn nhất Người này tâm tư ác độc, Có thể tính kế chúng ta hay không Hoàng Hiếu Tiên híp mắt nói Điện sư Trung gật đầu một cái Có khả năng này Phương sơn muốn tính toán ta sao Sư Huỳnh Chúng ta vẫn cẩn thận thì tốt hơn Không thể để Phương Sân được vừa ý Hoàng Hiếu Tiên trịnh trọng nói đền sư trung gật đầu một cái, không sai, tất cả chuyện nơi này đều khác với miêu tả trong thư của phương sơn, còn có âm chứng trận, <cười> phương sơn muốn tính kế ta, hắn còn non lắm, chớ nóng vội, chúng ta xem hắn muốn làm cái gì trước đã, vâng, hoàng Hước tiên gật đầu một cái, còn nữa, tiếp tục tìm vương cả, nhìn xem có phải phương sơn và vương cả hợp miêu muốn hại ta không, đền sư trung hít mắt nói, ha. không thể nào. Không phải Phương Sân và Vương Khả Làm sao bọn họ để hợp tác chứ Hoàng Hữu tiền kinh ngạc nói Lòng người khó đoán Ai biết Phương Sân cố ý hợp tác với Vương Khả hay không Ngươi phải biết Vương Khả là thiết công cây Thế mà ném đi 28 triệu cân rinh thạch ở độ huyết tử Với tính cách của Vương Khả Hắn sẽ làm như vậy sao Điền sư Trung trầm giọng nói Hả Hoàng Hữu tiền biến sắc Tìm cho ta Tìm Vương Khả Tìm Phương sơn Điền sư Trung trầm giọng nói Vâng Hoàng Hiếu Tiên ứng tiếng nói Ở một khu tiệc đứng khác Cách chỗ liền sư Trung không xa Lòng cốt cũng lặng yên tới Lòng cốt bị hình ảnh Người thả bảo tấp nập ở trước mắt Làm sợ ngay người Tại sao Vương Khả đã có lực ảnh hưởng ở Chính đạo lớn như vậy chứ Mấy vạn người Còn mẹ nó Ta ở mã giáo cũng không chịu tập được mấy người như vậy Phần sân có gạt ta không vậy Sắc mặt long cốt trở nên cực kỳ khó coi Đều tra bốn phía Bởi vì mặc áo bào đen Cho nên không ai phát hiện Long cốt Ở nơi người ra vào tấp nập như này Vậy mà Long cốt lại tìm được vương khả Bỗng nhiên Long cốt nhìn thấy một thân ảnh ở nơi xa Vương khả Ta tìm được vương khả rồi Ánh mắt Long cốt sáng lên Đuổi theo về phía trước Ai vậy? Thổ nỗ? Làm đồ rượu của ta Một tên đệ tử tiên môn lập tức kêu lên Lòng cốt không để ý tới Muốn tiếp tục chạy Người chạy cái gì? Bộ đạo bào này của ta rất đắt tiền đấy Ngươi làm đồ rượu của ta Làm bẩn quần áo của ta Ngươi lại muốn chạy sao Đúng lại đền cho ta Tên đệ tử tên môn kia lập tức ngăn chặn lòng cốt Lòng cốt đen mặt Còn mẹ nó Một tên kim đan cảnh nho nhỏ mà cũng dám kéo ta Nếu là bình thường Ta sẽ dùng một bàn tay mà đập chết người Nhưng bây giờ càng lúc có nhiều người vây quanh Và ta phải làm sao Sao ta cảm giác tình huống hôm nay không đúng lắm không? không phải tên phương sân kia cố ý lừa ta chứ Được rồi, được rồi, sư đệ Hôm nay là đại lễ gia tộc Vương Huynh Đệ Đừng có gây chuyện vào lúc này Đúng vậy, một bộ quần áo mà thôi Người gây chuyện lộn xộn Khiến ai cũng không dễ chịu đâu Hôm nay Vương Huynh Đệ đã bận rộn đến mức chân không chạm đất Người còn muốn vươn Vương Huynh Đệ Tới giúp người xử lý tranh chấp sao Thực sự là không hiểu chuyện mà Đúng vậy Quần áo bẩn thì chờ giặt một lần là được Người còn lôi lôi kéo kéo Không phải là thêm phiền cho Vương Huynh Đệ sao Một đám người của trách tên lôi kéo kìa. Đồng thời không ngừng bảo vệ lòng cốt. Khiến lòng cốt không thể biết nên cảm thích. Hay là mắng đám người này bị bệnh tâm thần này. Ta đường đường này giáo chủ ma giáo đời trước. Ta cần các ngươi làm người hòa giải sao. Sau khi đám người hòa giải của trách một phen, Lòng cốt không bị dây dừa nữa. Thế nhưng vừa quay đầu lại. Vừa rồi vương khả còn ở kia. Đã sớm biến mất không có hình bóng. Người đâu mẹ kiếp. Vị huynh đại này. Người cũng đến cổ vũ cho vương huynh đại sao Người là người môn phái nào che kín như vậy không nóng à Một vị tu tiên giả nhật tình đi đến trước mặt long cốt Hiếu kỳ nói Lòng cốt trợn mắt nhìn người kia ta nóng hay là không nóng liên quan quá gì tới người long cốt nghiêng đầu Không để ý đến, đến người kia nữa Ôi Người này thật không biết tốt xấu Vừa rồi ta còn giúp người nói chuyện đấy Chờ mặt điên chờ mặt sao Thật là Người kia lập tức oát trách Lòng cốt chạy đến chỗ Vương Khả vừa dừng lại Đáng tiếc Trong dòng người tấp nhập Chẳng biết Vương Khả đã đi đâu Vương Khả chạy sao? Đúng vậy Ở dưới chỉ dẫn một tên đệ tử Vương Khả Vương Khả chạy sao? Đúng vậy Ở dưới chỉ dẫn của một tên đệ tử Vương Gia Nhanh chóng xuyên qua đám người Người đâu? Tìm được chưa? Vương Khả vội vàng nói Giờ phút này Vương Khả cũng rất lo lắng Đến bây giờ vẫn không có tin tức của mộ dung lão Công. Nhất Thành Thành đã đến đây nửa tháng rồi hàng ngày la hết muốn về thần long đảo bản thân nói hết lời khính hàng chờ hết lễ đăng cơ của tiểu biểu ca mới trở về nhưng mà sáng hôm nay lại không thấy nhếp thành thành nhếp thành thành biến mất rồi người nó có làm người tức giận không rồi chứ nửa tháng này hàng ngày bản thân chiêu đãi khách nhân đã là muốn bận điên lên rồi mục đích của bản thân vốn là để nhếp thanh thanh và mộ dung lão cầu gặp nhau một lần mời khoảng 100 đệ tử tiên môn tích trợ giúp trẻ giúp nhưng họ không ngờ lại đến tận mấy vạn người hàng ngày tấp vào chiêu đãi khách nhân lẫn lộn đầu đuôi Bây giờ lại còn không thấy Nhất Thành Thành Chuyện này khiến bản thân bắt đầu hoài nghi Rốt cục nửa tháng này Mình đang bận về cái gì Tìm được rồi Nhất Thành Thành đang ở trong đại điện nghỉ ngơi Thuộc hạ vừa mới thấy Đên đệ tử Vương Gia kia cùng kịch nói Đại điện nghỉ ngơi Nắng đi dạo mệt mỏi Về nghỉ ngơi sao Vương khả sững sở Thuộc hạ chịu Tự ra chủ đi mà xem đi Đên đệ tử Vương Gia kia nói Cũng được Vương khả gật đầu một cái Vương Khả ở dưới sự hướng dẫn của tên đệ tử Vương Gia Rất nhanh đã tới đại điện nghỉ ngơi Cửa đại điện không đóng Vương Khả có thể nhìn thấy giờ phút này Nhất Thành Thanh đang lộ ra vẻ khó coi Đứng trong đại điện Vương Khả đang muốn tiến lên Lập tức biến sắc ngừng lại May mà ta bố trí âm trứng trận Bằng không đã bị phát hiện Tình huống như thế nào Mộ dung lão cầu đến đây lúc nào vậy Vương Khả kinh ngạc nói Chỉ thấy bên trong đại điện Còn có mộ dung lão cầu đứng Giờ phút này mộ dung lão cầu thờ dài. Thành Nhi, người vẫn còn tức giận với vi sư sao Bộ dung lão cầu nhíu mày thờ dài nói Tại sao người ở nơi này Nhất thành thành lộ bè khó coi Lúc đầu ta đã rời khỏi thập vạn Đại Sơn Là, là Vương Khả Hắn nói, người muốn gặp ta Nên đặc biệt vái người đi ra ngoài thập vạn Đại Sơn mời ta trở bày Bộ dung lão cầu thờ dài Vương Khả ở ngoài cửa trợn to mắt Tên bộ dung lão cầu này Chuyện không biết xấu hổ như vậy mà cũng nói ra được rõ ràng là ngươi mặt dày mày dặn mời ta giúp ngươi gặp nhếp thành thanh một lần. cái gì mà ta đặc biệt mời ngươi vậy? vương khả tại sao hắn phải làm như vậy? nhếp thành thanh, thanh sợ mặt lại. hắn sao? khả năng hắn bắt chó đi cày quản việc không đâu. bộ dung lão cầu nói. tạch một tiếng. vương khả bóp thật chặt nắm đấm. ai bắt chó đi cày? rõ ràng người xin ta hỗ trợ vu vạ ta làm gì? tức thì tức. nhưng mà vương khả Không có đi vào vạch chân Mà phất phất tay Để bọn thuộc hạ trước tiền đùi ra Khẳng định hai sư đồ nhà này có chuyện gì quan trọng muốn nói Sắc mặt nhiếp thành thành trở nên khó khỏi Ta và ngươi không còn gì đáng nói Sự tình sư huynh đã qua Ta cũng giúp sư huynh dạy bảo con hắn khôn lớn Ta không nợ mộ dung ra ngươi Nhiếp thành thành lộ vẻ khó khỏi Năm đó Ngươi bái sư thiên lang tông Ta thu ngươi làm đồ đệ Đã nhìn ra ngươi là hạt giống tốt hơn nữa thể chất thuần bằng cực kỳ thích hợp công pháp mộ dung già thờ. năm đó con ta là sư huynh của ngươi, ta là dốc hết sức tác hợp hai người muốn trách thì trách tà đi. Mộ dung lão cầu thờ dài nói nếu người đã tới, ta cũng muốn hỏi ngươi một câu. năm đó ta và chu hồng y cùng bái nhập thiên lang tông, kết quả ta được thiên lang tông tuyển chọn, còn chu hồng y bị cự tuyệt bên ngoài sơn môn lý do lúc đó là thiên phú tu hành của chu hồng y cực kém không có triển vọng, cho nên không thu chu hồng y. nhưng mà nhiều năm qua đi thật sự đã chứng minh thiên phú tu hành của Chu Hồng Y không kém hơn so với ta thậm chí còn tốt hơn nhiều có phải là ngươi có phải ngươi vì hắn còn mắt nhíp thành thành đỏ hồng nhìn về phía Mộ Dung Lão Cẩu đúng ngươi nói không sai lúc đầu ta đã xem trọng thể chất của ngươi muốn tác hợp cho ngươi và con ta ta cho rằng đuổi Chu Hồng Y đi chỉ cần có thời gian nhất định ngươi và con trai ta sẽ chậm rãi sinh ra tình cảm các ngươi mới là của nhóc Mộ Dung Lão Cẩu nói. Người không hiểu rõ ta, chuyện ta đã quyết không ai có thể thay đổi." Nhất Thành Thành đỏ mặt nói. "Ta biết, về sau ta mới phát hiện tính nhất quật cường của ngươi, ta tác hợp ngươi cùng còn ta, đáng tiếc, tâm tính ngươi một mình không thay đổi, còn ta lại luôn hãm vào Bộ Dung lão cầu cười nói. "Những năm đó sư huynh quan tâm ta, ta đều ghi tạc trong lòng, ta chỉ coi sư huynh như đại ca, chưa từng có ý nghĩ xấu là ngươi." Nhất Thành Thành đỏ mặt Là ta Không sai Lúc trước ta quá nóng lòng Đưa ra nhiều chú ý xấu cho con trai ta Kết quả con ta làm nhiều chuyện buồn cười như vậy Cuối cùng vẫn bị người vô tình cự tuyệt Con ta thẹn quá hóa giận Đi ra bên ngoài thập bạn đại sơn đánh giặc Hơn nữa Giới sự căm phẫn Còn cùng con gái của kẻ thù Sinh ra mộ dung lục qua <cười> Thực sự là báo ứng mà Mộ dung đảo cầu khổ sở nói Sắc mặt nhấp thành thành trở nên khó coi sau khi con ta và con gái kẻ thù sinh ra mộ dung lục quang, tự biết không có mặt mũi nhìn ta, vẫn ở lại trong quân tham chiến, cuối cùng bỏ mình trong lúc một chiến dịch, trước khi chết không yên tâm về mộ dung lục quang, để lại di thư muốn nhờ ngươi hỗ trợ dạy bảo mộ dung lục quang, ta, mộ dung lão cầu khổ sở này năm đó sư huynh cực kỳ quan tâm ta, sư huynh lại bởi vì ta mới đi lính đánh trận, tự nhiên ta không thể chối từ việc chăm sóc mộ dung lục quang, nhưng mà ngươi lại bởi vì chuyện này. Mà nhiều năm như vậy cũng không chịu trở về Gặp mặt cháu của người một lần Nhất thanh thanh oán hận nói Mới đầu ta tức giận vì mộ dung Độc quang Là con ta và con gái kẻ thù sinh ra Về sau bỏ qua được Thì lại không dám trở về Hiện tại tốt rồi Ta đã gặp lục quang Người dạy dụ án rất tốt Thành nhi những năm này Thực sự là vất vả cho người Mộ dung lão cầu thờ dài nói Nhất thanh thanh trầm mặt Người không làm khó ta Ta đã mãn nguyện rồi Nhưng bắt đầu từ đây Ta và mộ dung ra Ngươi không nợ nhọc nữa Ngươi là ngươi Ta là ta Nhà đầu Vì sứ đã không còn con nữa Ngươi lại muốn tắm mất đi đồ đại sao Mộ dung lão cầu lộ về khổ sở Ngoài cửa vâng cả hết cửa nhìn chằm chằm vào mộ dung lão cầu Lão cầu này Vì tình Ngay cả nước mắt cũng gạt ra được sao Sư tôn Ta đã nhập mà Về sau liền là kẻ địch Không có cái gì là sư đồ cả Chỉ có chính bà phân triệu Nhếp Thành Thành lắc đầu thở dài nói Ta biết Người vẫn còn tức giận chuyện năm đó Nhưng nha đầu Ngươi là đồ đệ của ta Mãi mãi là đồ đệ của ta Ta biết Ta mang đến cuộc đời của ngươi bi kịch to lớn Lúc đầu ngươi có thể cùng với chu Hồng Y bái nhập tiền một Cùng nhau song phi Kết quả bị ta cưỡng ép chia rẽ chu Hồng Y còn suýt bỏ mình Lưng ngươi còn đeo cái danh hiệu nhiếp diệt tuyệt Ta biết những năm này người rất đau khổ. Bộ dung lão cầu thở dài nói: hiện tại ta không đau khổ, ta phát hiện thành ma cũng rất tốt, chỉ cần ở cùng một chỗ với người mình ưa thích đều là tốt. Niếp thành thành lắc đầu: không, các người làm như vậy không thể lâu dài. Bộ dung lão cầu lắc đầu: làm sao? người lại muốn chia rẽ ta và Chu Hồng Y một lần nữa? Niếp thành thành trợn mắt nói: không, ta không muốn chia rẽ người ta muốn nói với người, chu hồng y không còn sống được lâu nữa. bộ dung lão cầu trầm giọng nói. người nói cái gì? nhíp thanh thanh trợn mắt. thể chất chu hồng y là thể chất ngục hỏa hiếm có. ngục hỏa thể chất tu vi càng cao, ngục hỏa càng sâu. ngục hỏa phần hồn theo hắn càng mạnh. ngục hỏa sẽ phá hủy linh hồn hắn. chu hồng y không thể tu hỏa, càng tu hỏa hắn chết càng nhanh. bộ dung lão cầu trầm giọng nói. người nói láo. Nhiếp thành thành trợn mắt, sợ hãi kêu lên: Ta không lừa ngươi, ngươi có thể cẩn thận quan sát, có phải Chu Hồng Y thường xuyên xoa đầu hay không? Đây chính là dấu hiệu ngục hỏa sông hồn. Không chỉ có như thế, hắn còn luyện hóa nguyên thần Long Hoàng, đó là nguyên thần một con hỏa long. Lửa cháy đổ thêm dầu, trên lửa nhóm lửa, hỏa ngục trong thể nội của Chu Hồng Y càng ngày càng rồi dào hắn không còn sống lâu được nữa. Bộ Dung lão cổ nói rằng: Ngươi gạt ta, ngươi gạt ta! Nhiếp thành thành tức giận nói. Không, nha đầu, năm đó ta ghét bỏ hắn vững chân vững tay. Nhưng bây giờ thì khác, ngươi là đồ đệ duy nhất của ta, hơn ở 100 năm thống khổ. Gặp lại ngươi, thấy ngươi có thể vui, ta có nguyện ý. Ta chỉ là không muốn ngươi vừa mới có được niềm vui, lại bỗng nhiên ra vào đau khổ. Nha đầu, ta nói ngươi như là con gái mình vậy. Mộ dung lão cầu lo lắng đấy. Không thể nào, không thể nào. Tại sao hồng y có thể có ngụ quả thể chất? Làm sao lại như vậy chứ? Nhất thành thành sốt ruột. Hiện như nhiếp Thành Thành cũng đang nghe nói về loại ngục hòa thể chất này. Chỉ là chuyện phát sinh trong người Chu Hồng Y, nhiếp Thành Thành không thể nào tiếp thu được. Thật ra ngục hòa thể chất không tính là chuyện sống Chỉ cần lấy được thánh vật Tuyết Ma Sơn là có thể hoàn mỹ, khống chế ngục hòa thể chất. Ngục hòa không những không trở thành vướng víu của Chu Hồng Y, mà còn khiến hắn nắm được một loại lực lượng hết sức bá đảo. Mộ Dung Đão Cổng nói, Tuyết Ma Sơn bên ngoài thập vạn đại xuất, lúc mày nhất thành thành nhíu lại. Đúng, ta đã coi ngươi là con gái, thì dĩ nhiên Chu Hồng y là con rể ta, ta sẽ không lừa gạt ngươi. Lần này ta tìm ngươi tới là muốn nói cho ngươi biết, một tên gián điệp của ta đã trà trộn vào Tuyết ma Sơn, có thể giúp Tuyết ma Sơn thu đệ tử, mà Tuyết ma Sơn châu thu đệ tử nhất định Phải là thuần băng thể chất, ngươi vừa vặn thích hợp, ta muốn tới hỏi ngươi, ngươi có đồng ý đi thử một chút không? Mộ Dung lão cầu trịnh trọng nói. Để ta bán nhập Tuyết Mã Sơn lấy thánh vật là có thể cứu được chu hồng y người không gạt ta chứ? nhất thành thành runh mắt phức tạp nhìn về phía mộ dung lão cổ đúng nha đầu ta không biết rõ có thể thành công hay không nhưng ta biết chu hồng y khẳng định không còn sống lâu được nữa nếu người thực sự vào tuyết ma sơn không biết cần bao nhiêu năm mới có thể thu được cái thánh vật kia Có lẽ người còn chưa tìm được thánh vật chu hồng y chết rồi người muốn cùng chu hồng y đi đoạn đường cuối cùng vậy cứ coi như ta chưa nói người muốn vì chu hồng y thử xem vậy ta có thể giúp người Mộ dung lão cầu trịnh trọng nói Sắc mặt nhếp Thành Thành trở nên khó coi Cũng không biết là hoài nghi mộ dung lão cầu nói Hay là đang suy nghĩ đến Đến tuyết ma sơn hay không Người bảo Vân Khả làm ra tràng cảnh lớn như vậy Chính là vì nói cho ta biết chuyện này Bỗng nhiên nhếp Thành Thành rũi mắt phức tạp Nhìn về phía mộ dung lão cầu Sao Làm sao có thể Là Vân Khả tự mình quyết định Nhất định để chúng ta trùng hợp gặp gỡ Còn nói dù sao Ta cũng là sư tôn Cũng phải có mặt mũi đừng có chuyên môn tất tìm người như thế sẽ một mất hết thể diện của thiên lang Tông. lúc đầu ta nói ta viết một phong thư là được rồi vương khả đã nói không được nói đồ đệ phải có bộ dạng của đồ đệ nào có sư tôn chịu thua đồ đệ mình hắn bảo ta về trước chờ hắn đi bên này xử lý xong giúp ta sẽ mời ta tới còn nói chuẩn bị phân đoạn ngươi bưng trà kính sư ta nói không cần ta cũng không phải là không được ngươi bưng trà kính sư làm những chuyện lẹ luật này làm gì vì sư không muốn làm người khó xử đều là vương khả tự mình quyết định mộ dung lão cầu tận lực của trách có đúng không nhất thành thành con phải nói đúng chính là vương khả tự mình quyết định không biết suốt ngày bận bịu cái gì người cách xa hắn một chút Nhìn lại biết hắn không phải thứ đồ tốt gì mộ dung lão cầu tận hết sức nói vương khả đứng ngoài cửa sừng sốt mộ dung lão cầu tại sao người không biết xấu hổ như vậy ta giúp ngươi bận biệu như vậy ngươi lại trước mặt nhất thành thành dội nước bẩn cho ta ai vậy ai dùng đá ném ta Vương Khả bị cục đá không biết từ đâu, nện vào, ngã nhào trên đất, hô lên. Vừa hô lên, sắc mặt hai người bên trong đại điện lập tức cứng đờ, quay đầu nhìn lại. Vương Khả, người nghe đến chúng ta nói chuyện. Nhất Thanh Thanh trận mắt nói. Ta đã nói Vương Khả không phải đồ tốt gì mà, còn đứa này nghe đến nữa. Bộ dung lão cầu lập tức chỉ trích. Vương Khả nắm lấy cục đá trong tay, nhìn tiểu viện đằng sau một chút. Thế nhưng không có người, ai nhắm ta vậy? Vương Khả rất muốn tìm người làm cho trò quỷ quá này Nhưng mà hai người trong phòng đã nổi giận Bản thân có thể làm sao đây Chỉ có thể ứng phó hai người trước ở trong phòng Khu tiệc đứng Mạc Tâm Sơn nhanh chóng luồn nách Rất nhanh tìm được Vương Sơn mà áo bảo điện Tìm được rồi Chủ trì ta tìm được Vương Khả rồi Mạc Tâm Sơn kích động nói Tìm được rồi Người sẽ không lại nhận lầm đấy chứ Vừa rồi người dẫn ta nhìn qua ba tên Vương Khả rồi Kết quả đều là nhận lầm nơi này có mấy vạn người, có mấy tên giống vương cả cũng chẳng có gì lạ. người lại muốn dẫn ta chịu khổ sao? vương sơn trợn mắt nói, không phải. vừa rồi không phải muốn nhận lầm ta còn cầm hòn đá ném vào đầu vương cả. vương cả quay đầu lại, ta đã nhìn rõ ràng gương mặt, chính là vương cả, không thể sai được. chính là đại điện đằng kia. nhanh, nhanh đi, không đợi lát nữa hắn chạy đi mạc tam sơn vội vàng nói, thật sao? tốt đi mong. ánh mắt vương sơn lập tức sáng lên. À, mình xin đừng tầm đây nhé mọi người Và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo Xin chào <cười> Xin chào các bạn ra của kênh MC Tiến Phong à, Tối nay thì mình sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo Trí Tôn Tập số 139 à, Mấy hôm rồi mới quay lại bộ truyện này nhỉ à, Các bạn có truyện nó cảm thấy vui Thì hãy đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like Và giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này nhé Bây giờ thì xin mời mọi người đến với diễn biến tập chuyện. Vương Đạo Trí Tôn, tập 139 Vương Triều Đại Tử, Tử Kinh Bách quan cùng bái, tiểu biểu ca chính thức, tế lễ thiền địa, đăng cư lên ngôi Mặc dù Vương Triều Đại Tử vẫn dùng quốc hiệu ban đầu, Nhưng ở trong lòng vô số dân chúng Giang Sơn Vương Thị Vẫn còn có chút đến từ bất chính Bởi vì tiểu biểu ca cướp Giang Sơn của Tử Thị Càng cùng gia tộc Tử Thị tranh đấu không ít thời gian Vương Triều Đại Tử khác với Vương Triều Đại Thanh Và Vương Triều Đại chu, Còn cháu hai cái Vương Triều kia gần như là chết hết Còn Hoàng Thất Vương Triều Đại Tử Không tuyệt hậu Chuyện này dẫn đến ở trong bách quan Vẫn có chút người không quá một lòng nghe theo Nhưng trước mắt có mấy vạn tiên nhân đến xem lễ đăng cờ khiến tất cả những người còn khúc mắc ở trong lòng đều biến mất. còn có thể có tình cái gì? bây giờ ngay cả vạn tiên cũng tơ bái kiến rồi, còn có ai ăn no rừng mỡ đi kiếm chuyện chứ? mọi thứ đều cực kỳ thuận lợi. vương Khả cũng không có thời gian tham gia lễ đăng cờ mà bị mộ dung lão cầu nhiếp thành thành kéo vào đại điện. vừa rồi không cẩn thận. Bị đứa chàng nghịch ngợm nào đó dùng cục đá đập trúng Các người tiếp tục tiếp tục đi Cứ coi như là ta chưa từng thấy Vương Khả lập tức lộ ra vẻ cổ quái Vương Khả Tất cả những thứ này đều do người sắp xếp sao Hắn đã rời khỏi thập vạn đại sơn rồi ngươi còn đặc biệt mời hắn tới sao Người càng gạt ta từ thần long đảo tới Mục đích là tính kế ta nhất thành thành trợn mắt nhìn Vương Khả Vương Khả lộ vẻ cứng đờ Nhìn về phía mộ dung lão cầu Chuyện này không phải ngươi yêu cầu sao Ngươi đẩy lên ngươi ta làm gì Mộ dung lão cầu quay mặt đi chỗ khác Giả vờ như không thấy ánh mắt kia của Vương Khả Nói đùa cái gì chứ Ta đã ném đồi cho ngươi rồi Ta lại cõng trở về chăng Thấy thái độ của mộ dung lão cầu Vương Khả liền biết được không thể trông cậy ván Cái nồi này Lại ta phải tới cõng rồi hey, Là ta Là ta thấy sư đồ các ngươi vì chuyện năm đó Mà cánh cánh ở trong lòng bao nhiêu năm Có chút không đành lòng Liên quan nhiều thêm một chuyện Mộ dung lão tung chủ do ta đặc biệt mời về Trước đó hắn không biết người ở đây Ta cũng là dụng tâm lương khổ mà Vương Khả lập tức nói Nỗi oan này Không tổn thất gì nhiều, Nên Vương Khả cũng không để bụng Mộ dung lão cầu ở một bên Trong Vương Khả một cái ánh mắt hài lòng Không thể Đều là tiểu tử ngươi hiểu chuyện Không uổng công ta trở về che chở cho ngươi Nhếp Thành Thành nhìn chằm chằm Vương Khả một hồi Cuối cùng khẽ khẽ thở dài Người nhọ lòng rồi Việc nên làm Vương Khả lập tức lắc đầu Ngày xưa trong một đần chu mà, Ta và Mạc Tam Sơn thu hoạch được một cái bảo vật Quy ra tiền khoảng 200 vạn cân linh thạch Ta và hắn mỗi người một nửa Lúc ấy hắn không có sẵn tiền Nói lần sau sẽ trả ta Ta chuẩn bị bảo hắn đưa cho mộ dung lục quang Hiện tại không cần nữa Tiền đó coi như có thể cảm kích người ngươi tìm Mạc Tam Sơn đòi đi Cứ nói ta nói Hắn không dám không được Nhất Thành Thành trầm giọng nói Hả Cõng nồi còn có tiền à Ánh mắt Vương Khả sáng lên Cái gì Người cho Vương Khả 100 bạn cân ninh thạch làm gì Mộ Dung Lão Cầu trận mắt kinh ngạc nói Vương Khả chỉ cõng một cái nồi Người cho nhiều tiền như vậy làm gì Lúc đầu ta lo lắng người không nhận đối chóng bộ dung lục quang này Cho nên làm ra chuẩn bị cho hắn Hiện tại người đã nhận bộ dung lục quang rồi Nên ta không cần lo lắng vì hắn nữa Vương khả vì thúc đẩy ta và ngươi gặp mặt Mời mấy vạn đệ tử tiên môn tới đây Tất nhiên là tiêu phí rất nhiều Coi như là cám ơn vương khả đi Nhất Thành Thành thẳng thắn nói Bộ dung lão cầu lập tức kinh ngạc Không cần Người không cần cho vương khả Chuyện không liên quan tới hắn Cái gì mà chuyện không liên quan tới hắn Không có ai mời Vương Khả hỗ trợ Hắn chủ động hòa giải mâu thuẫn với chúng ta Ta không nên cho sao Nhất Thành Thành coi mày nói Ta Mộ Dung Lão Cầu trợn mắt nói Ta đây là cho công toi cái tên Vương Khả một món hời sao Mộ Dung Lão Cầu hung hăng trợn mắt với Vương Khả Để Vương Khả không nhận Một trăm vạn cân linh thạch ở trong tay mạc Tam Xuân sao Tốt Ta đã biết ta nhận Vương Khả kích động nói Làm bộ như là không nhìn thấy ánh mắt của mộ dung lão cầu Nói đùa cái gì vậy Cõng ngoan đứa cũng cầm tiền sao Vương Khả Tiền của Mạc Tam Sơn cũng không dạy lấy Nếu không ta giúp người lấy về nhau Mộ dung lão cầu nhìn về phía Vương Khả Có cái gì mà không dễ Tự nhiên Vương Khả không nguyện ý để mộ dung lão cầu nhúng tay vào Chẳng đã đĩa bánh từ trên trời rơi xuống ta còn không ăn Mạc Tam Sơn phụ trách tình báo Hành tung bất định, người có thể tìm được hắn sao? Mộ Dung Lão Cầu này. Thời điểm Mộ Dung Lão Cầu vừa nói xong, đột nhiên ngoài điện truyền đến một tiếng là lớn. Ở nơi này, oanh một tiếng, một tên hắc bào nhân nhảy ra vào đại điện. Hắc bào nhân này không phải ai khác chính là Bạc Tam Sơn đang vội vàng giành công. Bởi vì có âm chứng trận nên không cách nào dùng thần thức xem xét. Trong điện u ám, chỉ nhìn thấy bóng lưng của vương khảo không thấy rõ hai người khác là ai. thế những chuyện này không quan trọng, quan trọng là vương cả ở đây là được rồi. lần này xem vương cả chạy đi đâu. mạc tam sơn nhảy vào trong, vốn đang cực kỳ kích động, sắc mặt cứng đờ. mộ mộ dung lão cổ, không phải là ngài đi ra thập vạn đại sơn rồi sao? đột nhiên mạc tam sơn lắp bắp sợ hãi kêu lên. lần này liên minh sát ma thành lập chính là vì mộ dung lão cổ không ở đây bây muốn chú giết Vương cả Tại sao ngươi lại trở về chứ Ngươi trở về Sao không nói với ta một tiếng Bây giờ ngươi bảo chúng ta phải làm sao <cười> Đây không phải là giọng của Mạc Tam Sơn sao Mạc Tam Sơn Chúng ta còn đang tìm ngay đây Ngươi thế mà lại tự mình tới Ồ còn mang theo một người bạn sao Người mặc áo đen theo sau là ai vậy Vương cả ngạc nhiên nhìn người mặc áo đen phía sau Mạc Tam Sơn Người mặc áo bào đen khác Dĩ nhiên là Phương Sơn Hắn vừa vào đại điện Nhìn thấy mộ dung lão cầu Mắt lập tức trợn như là trung đồng Mạc Tam Sơn ngươi gạt ta Phương Sơn cả giận nói Không phải ngươi nói mộ dung lão cầu Rơi khỏi thập mạng Đại Xuân rồi sao Đây, đây là cái chuyện gì vậy Mạc Tam Sơn Phương Sơn <cười> Sao hai người các ngươi lại đi cùng nhau vậy Vương Khả trợn mắt kinh ngạc nói Mạc Tam Sơn và Phương Sơn đồng nghẹt mặt Làm sao bây giờ Chúng ta tới lại để giết ngươi mà Bạc Tam Sơn Trước đừng quản những cái khác Trả tiền đi 100 bạn cân linh thạch Nhanh Vừa vặn có tất cả mọi người ở đây Trước tiền tính nợ đã Vương Khả vội vàng nói Ta Ta nợ tiền ngươi lúc nào Bạc Tam Sơn tức giận nói Không phải là tiền của ta Là tiền của nhiếp thanh thanh Có phải ngươi nợ nhiếp thanh thanh 100 vạn cân linh thạch không Hiện tại nàng chuyển số nợ này cho ta Khoản tiền kết là của ta Vương Khả vội bảo nói. Mạc Tam Sơn chợt mắt nhìn về phía Diệp Thành Thành ở một bên. Tại sao Diệp Thành Thành cũng ở đây? Hôm nay là cái quái gì vậy? Chúng ta chỉ đi giết Vương Khả thôi mà, làm sao xuất hiện nhiều người vậy? Mộ Dung lão cẩu hung tợn nhìn thấy làm cái gì đây? Chẳng đáng ta biết rõ mục đích của ta. Mạc Tam Sơn. Cái pháp bảo lần trước quy ra 200 vạn cân định thạch, ngươi và ta mỗi người một nửa. Người nói trở về sẽ đưa cho ta Bây giờ người đưa cho Vương Khả đi Nhất Thanh Thanh trầm giọng nói Mặc tâm sơn hết nhìn Nhất Thanh Thanh Lại nhìn về mặt hung thần ác sát của mộ dung lão cầu một chút Làm sao bây giờ Làm sao bây giờ Người nhìn hắn ta làm gì Hắn đang muốn người trả tiền mà Phương Sân buồn bực Làm sao Phương Sân có thể nghĩ tới Vừa tiền đến đã phải đối mặt với vẻ hung thần ác sát của mộ dung lão cầu chứ Chẳng lẽ hắn đã biết sự tình liên minh sát mà Hắn muốn ra mặt giúp Vương Khả Mộ dung lão cầu Là lão giả điên Hắn mà điên lên Làm sao hôm nay ta rời đi được chưa Nhếp thành thành nhìn chằm chằm Mạc Tam Sơn Mạc Tam Sơn cũng chạy không thoát Coi như là ra khỏi cửa hàng này Bên ngoài có mấy vạn đệ tử tiên môn Vương Khả gào to một tiếng Chẳng phải là thanh danh ta sẽ bị hủy sao Làm sao bây giờ Còn muốn động thủ không Lão Mạc Ngươi thất thần làm gì Đưa tiền đi Cũng không phải là tiền của ngươi mà Vương Khả nói Ngươi dám Mộ dung lão cầu trận mắt nói Làm sao Lão tông chủ Đây là tiền của ta Vương Khả trận mắt Ngươi tự biết trong lòng Mộ dung lão cầu tức giận nói Mạc Đam Sơn Dù ta đã nhập mà Nhưng mà người thiếu nợ ta là thật Làm sao Ngươi muốn quyệt nợ à Nhất thanh thanh lạnh lùng Mạc Đam Sơn đen mặt Các người chơi cái trò gì vậy Ba người mỗi người nói một kiểu là sao Mặc dù trong lòng rất nghi hoặc Nhưng mà Mạc Tâm Sơn vẫn nhanh chóng lấy ra một cái vòng tay chữ vật Đây là một trăm bạn cân linh thành Mạc Tâm Sơn đưa vòng tay chữ vật ra Chuyện có thể dùng tiền giải quyết Bản thân cũng không nên tìm phiền phức Vậy mới đúng Ta một mực nói Lão Mạc Lớn nên có khuôn mặt tài thần mà Vâng cả vui vẻ tiếp nhận vòng tay chữ vật Vâng cả Người có thể cầm khoản tiền kia sao Mộ dung lão cầu trợn mắt nói Đó là của cháu ta Ngươi đoạt cái gì Chỉ là cõng một nỗi quản ức thôi Lại muốn hút nối hết tiền của cháu ta Vương khả cất giữ vòng tay chữ vật vào trong túi quản Tiền của ta Sao ta không thể cầm Nếu không ngươi hỏi nhất thanh thanh một chút đi Ta có thể cầm số tiền kia không Mộ dung lão cầu nghệt mặt Ta hỏi Ta không có sĩ diện à Ta cho vương khả Chính là của vương khả Nơi này có mấy vạn đệ tử tiên môn Vương Khả cũng phải dùng tiền để chiêu đãi. Nhếp Thành Thành coi mày nói Chiêu đãi, Cái tiệc đứng rách nát kia đáng giá mấy đồng chứ Mẹ nó Vương Khả sao người không cần thể diện chứ Nhưng mà nếu ta tranh cãi nữa Thì cũng không tránh được Mộ dung đảo cầu chỉ có thể buồn bực gật đầu một cái Đồng thời hung tận lướt nhìn Vương Khả Mẹ kiếp Trở về tìm Trần Thiên Nguyên đòi lại Vương Khả coi như là không thấy mặt hung thần ác sát Của mộ dung đảo cầu Vương Khả quay đầu nhìn về phía phương sân Phương Sân chủ trì Tại sao người lại đi cùng với Mạc Tam Sơn vậy Các người cùng đến tham gia lễ đăng cơ của tiểu biểu ca tả Phương Sân nhìn chằm chằm vào vương cả một hồi Ta hẹn một đám người chuẩn bị chém chết người Nhưng bởi vì tên mù Mạc Tam Sơn Chỉ đường và tin tức giả Mộ dung đáo cầu không ở nhà Khiến ta căn bản không nói nên lời. À Phương Sân buồn mực lên tiếng Có thể làm sao chứ Mộ dung đáo cầu ở nơi này Ta còn giết cái rắm mà chưa có thể gặp chiêu phá chưa Tên mặt Tâm Sơn này Trở về xem ta xử lý người như thế nào Trời nóng bức như thế này Người đến cũng đến rồi Đội mũ không thấy nóng sao vương Khả hiếu kỳ nói Mạc Tâm Sơn và Phương Sơn đồng thời sốc mũ lên Lễ đăng cơ của tiểu biểu ca là chuyện vui Các người sụ mặt như thế này Giống như là người khác thiếu tiền các người vậy Không phải các ngươi đến chúc mừng Tiểu biểu ca của ta sao Phải mặt tự nhiên một chút vương Khả lộ về cổ quay nói Mạc Tâm Sơn và Phương Sơn Nghẹt mặt Vương Khả Ngươi làm cái quái gì vậy mà lắng chuyện thế Không thấy tâm tình chúng ta không tốt sao có muốn biểu lộ tự nhiên một chút Hiện tại Làm sao chúng ta tự nhiên được Chẳng lẽ các người Không phải đến chúc mừng tiểu biểu cao Vương Khả đến ngối Bộ dung lão cầu như mày hỏi Sắc mặt hai người cứng đờ Nếu tiếp tục cường xuống Có lẽ sẽ phải hỏi nữa hay không Bị ép đến không còn cách nào khác nên hai người đành phải nặn ra một nụ cười khó coi. đúng rồi, chính là như vậy. hôm nay là một ngày vui, phải cười sáng lạ một chút. đa tạ hai vị đến ủng hộ. vương cả lập tức khách khí cười nói. đúng lúc vương cả vừa đến nói hết lời, bên ngoài đại điện lại truyền tới một thanh âm. ở bên trong. vợ rồi người của ta nhìn thấy vương cả. nhanh. vừa rồi có hai người tiến vào, đã gọi riêng minh sát mà. thế mà hành động một mình, bọn họ muốn nuốt trọn tất cả vật ta. Thanh âm Hoàng Hữu Tiên đập tức vang lên Quanh một tiếng Lại là hai tên hắc Bào Nhân Nhà vào trong đại điện Hai người này không phải ai khác Mà chính là Điền Sư Trung và Hoàng Hữu Tiên Điền Sư Trung và Hoàng Hữu Tiên vừa vào đại điện Đều gật giật mình đứng ở nơi đó Chúng ta nhìn thấy cái gì vậy? Tại sao mộ dung đảo cầu lại ở đây? Còn nữa Phương Sân vội vã tiến đến như vậy Căn bản không phải để sớm giết Vương Khả Độc chứng tài vật của Vương Khả Không phải ngươi muốn giết Vương Khả sao? Vì sao lại cười cười với Vương Khả sáng lặng như vậy Không tốt Chúng tế Căn bản không có liên minh sát mà Phương Sơn đang gãy ngay bẫy chúng ta Điền sư trùng trận mắt tức giận Điền sư Trung Hoàng hữu tiên Nghe thế thuộc hạ báo cáo phát hiện tin tức của Vương Khả Lập tức chạy đến đầu tiên Một tên đệ tử Kim Ô Tông khác Canh giữ ở vị trí đại điện Vương Khả Không xa Càng lập tức bẩm báo Có hai người mặc hác bào vừa xông vào Hai người mặc hác bào này là ai Chắc chắn là thành viên của niên minh sát mà Đây là muốn nhanh chân đến trước sao Bây giờ Vương Khả Không có người bảo vệ Một khi động thủ không phải là sẽ có hiệu quả ngay lập tức sao Không nói những tiền tài khác trên người Vương Khả Chỉ 12 viên định Hải Châu kia Đã có giá trị điên thành Cho dù là điền sư trung Cũng thích thèm số tiền lớn này Chuyện này muốn bị người khác đoạt sao Hai người không chút do dự liền nhào vào Thế nhưng vừa vào trong Lại nhìn thấy cái gì Bên trong đại điện Căn bản là không có đánh giết Vương Khả vẫn bình yên vô sự đứng đó Phương Sơn đối diện với Vương Khả Lộ ra nụ cười thân thiện và giảng rỡ Nhất Thành Thành, Mạc Tam Sơn Còn có mộ dung lão cầu Đứng ở bên Chuyện này và nội dung trong thư Không giống nhau Không phải Phương Sơn muốn giết Vương Khả sao Nụ cười giảng rỡ kia là muốn giết Vương Khả sao Không phải luôn miệng nói mộ dung lão cầu đã rời đi sao Các người đã bí mật gặp gỡ trong chuyện này Đây là có âm mưu Còn nữa, không phải nói chỉ có thể rất ít đại tử tiên môn đến đây sao? Bây giờ bên ngoài có mấy vạn người là ý có gì? Tất cả đều là giả, tất cả đều là giả. Không tốt, là chúng kế rồi. Căn bản không có niên minh sát ma Là Phương Sơn đã gãi bẫy chúng ta. Điền Sư Trung trừng mắt giận dữ nói. Phương Sơn, người dám gạt chúng ta. Hoàng hữu Tiên trừng mắt kinh ngạc kêu lên. Điền Sư Trung, Hoàng hữu Tiên. Đột nhiên mộ dung lão cầu sợ mặt lại. Phương Sân một bên sắc mặt cứng đờ, Sao các ngươi lại đến vào lúc này Ta lừa các người cái gì Chính ta cũng bị lừa Thế nhưng bây giờ ta phải nói thế nào Bộ dung lão cầu Ngươi trở về lúc nào Điền sư trùng sốc bũ lên Lạnh lùng này <cười> Ta trở về từ mấy tháng trước rồi Đến bây giờ ngươi mới biết sao Còn các người Các người làm cái gì ở đây Mộ dung lão cầu hiếp mắt nói Mộ dung lão cầu không phải là kẻ ngu Bỗng nhiên nhiều nguyên thần cảnh mà khác bảo đến đây như vậy Chuyện này còn chưa đủ kỳ lạ sao? Chắc chắn bọn chúng có mưu đồ. Nói cách khác, nửa tháng trước người căn bản không có rời khỏi thập vạn đại sơn. Điền sư Trung chợt mắt nói: Không sai. Đó là ta bảo Mạc Tam Sơn thả tin tức giả mà thôi. Thế mà các người cũng tin. <cười> các người đều lộ nuôi hồ ly ra rồi. Bộ dung đạo cầu cười lạnh, lừa đám người. Đột nhiên đám người đều nhìn về phía Mạc Tam Sơn. Mạc Tam Sơn... Ngươi và bộ dung lão cẩu đã sớm thông đồng với nhau rồi sao? Hoàng Hữu Tiên tức giận nói. Sắc mặt của Mạc Tam Xuân cứng đờ. Không, chuyện này ta không nên quan. Ta cũng vừa mới biết thôi. Lão Mặc, người không phải khiêm tốn. Vốn dĩ lão tông chủ không có rời đi, chỉ ẩn nấp ở trong bóng tối, muốn xem kẻ nào dở trò. Là đại ngươi che giấu giúp lão tông chủ là cực kỳ đúng. Ngươi xem, kẻ nóng vội đều tự nhảy ra ngoài rồi. Vâng khả ở một bên phối hợp khích lệ nói. Mạc Tam Sơn biến sắc. Vâng khả, ngươi đừng có vu khống ta. Trước đó ta không biết thật. Được rồi được rồi, ngươi đều bại lộ rồi. Ngươi sợ cái gì? Tại sao ngươi lại phải sợ bọn hắn trả thù? Lần này ngươi vận dụng chiến thuật hợp lý, yên tâm, không ai dám động tới người. Vâng khả khuyên nhủ. Thầy dám. Mạc tâm Sơn sợ hãi kêu lên. Còn mẹ nó, liên minh sát mà xảy ra vấn đề là do ta sao? Ai bảo ta không sợ bọn họ trả thù? Người thấy ánh mắt của Phương Sơn nhìn ta không Đó là ánh mắt muốn giết người đấy Đâu chỉ có Phương Sơn Mà Điền Sư Trung Hoàng Hữu Tiên Cũng hung tợn nhìn về phía mạc Tam Sơn Làm sao, làm sao Điền Sư Trung, Hoàng Hữu Tiên Các người còn dám trả thù mạc Tam Sơn sao Ánh mắt đó là sao Các người có tin Mộ dung lão tông chủ thiên Đăng tông ta Và Phương trụ trì độ huyết tự Không cho các ngươi rời khỏi cánh cửa này hay không Vương Khả trợi mắt nói Vương Khả Người cho rằng ta sợ sao Điền sư trung chặn mắt một cái Người là cáo mượn oai hùng Điền sư trung Hoàng hữu Tiền, Hôm nay các người tới nơi này là mục đích gì Liên minh sát ma có ý nghĩa gì Người muốn giết ai Quanh thần mộ dung đảo cầu Toát ra từng trận sát khí Mộ dung đảo cầu cũng hiểu lầm Đương nhiên liên minh sát ma Là giết tà ma mà. mà tà ma trong đại điện này chỉ có một người Đó là Nhất Thanh Thanh Các người muốn giết Nhất Thanh Thanh Coi như nhấp thanh thanh nhập mà Chính mình cũng đối đãi nàng giống như là con gái Các người tự tìm cái chết Sát ký quần quận đập vào mặt Khiến mặt Điền Sư Trung tối sầm lại Hôm nay ta trúng kế sao Phương Sân và Mộ Dung Lão Cổ hợp tác muốn giết ta Liên minh sát ma là do Phương sơn tổ chức Người hỏi Phương sơn đi Ở đây ta còn có một phong thư Là do Phương Sân viết cho ta Không tin, ta cho người xem Bỗng nhiên Điền Sư Trung lấy ra một phong tín thư Nói Phong thư vừa xuất hiện. Phương Sân cũng không còn giữ được bình tĩnh. Cái tên Điền Sư Trung này. Người không quân tử. Vừa ra đã bán đứng bình hiểu. Người đường đường là Tổ Sư Khai Xuân Kim ô Tông. Tại sao lại ý giữ lại chứng cứ chứ? Không quân tử sao? Phương Sân. Người và mộ dung lão cầu hợp mưu tính toán ta. Còn muốn nói ta sao? Coi Điền Sư Trung ta đã kẻ dễ bán rẻ sao? Liên minh sát ma, Phương Sân. Mộ dung lão cầu câu mày nhìn về phía Phương Sân, Phương Sân lập tức tiến lên một bước, đoạt lấy phong thư, bành một tiếng. Trong nhà mắt Phong Thư bị Phương Sân bóp thành một mình Ngươi làm gì vậy? Đền Sư Chung trợn mắt nhìn về phía Phương Sân, tiêu hủy chứng cứ sao? Có ý gì? Ngươi vào bộ dung não cổ hợp mưu, phòng thư này căn bản không có tác dụng gì lớn, không chứng minh được cái gì cả. Ngươi thích kích động như vậy làm gì? Phương Sân, ngươi làm gì vậy? Tại sao ngươi lại tiêu hủy chứng cứ? Mộ dung đảo cầu trợn mắt nói Đền sư trùng sững sở Tình huống giữa các ngươi Là như thế sao Không phải là hợp biêu để tính toán ta sao Sao hai người lại có ý khác nhau Phương Sân bị kẹp ở giữa Sắc mặt khó coi Không chỉ là phong thư này Giờ phút này Phương sơn lộ ra vẻ khó xử Không biết giải thích như thế nào Phương sơn người tổ chức liên minh sát ma sao Người muốn giết đại tà ma nào Chẳng lẽ các người muốn giết nhất thanh thanh Vương Khả ở bên Hiếu Kỳ nói Phương Sân, Điền Sư Trung Hoàng Hữu Tiên đều nhìn về phía Vương Khả Đại ba đầu chúng ta muốn giết chính là ngươi Các người muốn giết ta Nhất Thành Thành lộ về khó coi nói Mộ Dung Lão Cầu lập tức rút trường kiếm ra Không Không phải Nhất Thành Thành Phương Sân lập tức kêu lên Không phải sao Mộ Dung Lão Cầu lạnh lùng nói Đúng vậy Phương Sân lập tức nhấn mạnh Vương Khả Người mang thành đi ra ngoài trước đi Tao hỏi chuyện bọn chúng một chút Rốt cục là đại tà ma nào mà phải huy động người mạnh nhất trong hai đại tông môn Độ huyết tự Và cả kim ô tông xuất động Mộ dung lão cầu lạnh lùng nói hay được rồi nhếp thành thành chúng ta đi đi Vương Khả lập tức hối thúc Nhếp thành thành có chút bận tâm Nhìn về phía mộ dung lão cầu Bọn họ Nhìn thấy đồ đệ chiến tranh lạnh với mình nhiều năm quan tâm mình Mộ dung lão cầu vui vẻ nói đừng đừng lo, bọn chúng không làm gì được ta đâu. Chúng ta chỉ là trao đổi hòa bình một chút. Hừm, nếu thực sự động thủ, ta không dám hứa chắc Điền sư Trung sẽ chết. Nhưng mà ta đảm bảo, Phương Sân, Hoàng Hữu Tiên, đầu một nơi, thân một nẻo. Đây là cam đoan của ta. Phương Sân và Hoàng Hữu Tiên nghiệt mặt. Bộ Dung đảo cầu muốn cá chết rách lưới sao? Không giết chết được Điền sư Trung, còn muốn lấy mạng chúng ta? Ngươi, ngươi bị tâm thần sao? đã nói cho ngươi biết, không phải giết nhất thành thành. Ngươi còn muốn thế nào nữa Ngươi cẩn thận Nhếp Thành Thành quan tâm nói <cười> Nhà đầu yên tâm Cả thập bạn đại xuân này Không có ai có thể giết được ta Các người ở nơi này chỉ làm vững tài vững trần ta Bộ dung lão cầu tự tin nói Nhếp Thành Thành gật đầu một cái Nhanh chóng cùng vương khả đi ra đại môn Phương Sơn, Điền Sư Trung, Hoàng Hữu Tiền Nhìn hai người sắp rời đi Lập tức cảm thấy sốt ruột Chúng ta đã muốn giết tên vương khả mà Sao có thể để cho cái tên Vương Khả chạy chứ Tất cả đương hiền Kiếm của ta có thể không nhận người Mộ dung lão cầu giữ tận này Phương Sân và Điền Sư Trung Cùng Hoàng Hiếu Tiên nghẹt mặt Mộ dung lão cầu muốn động thủ sao Bởi vì liên minh sát ma là do Phương Sân mới Cho nên sát khí của mộ dung lão cầu Đối với Phương Sân càng nhiều Điền Sư Trung không sợ mộ dung lão cầu Nhưng mà mộ dung lão cầu là một lão già điên Hắn điền điền chết Hoàng Hiếu Tiên Không phải bản thân cũng thua thiệt ra Lúc này bầu không khí ở bên trong đại điện Trở nên vô cùng nặng nề Mạc Tam Sơn Người ra ngoài làm gì Người không thấy bầu không khí trong đại điện căng thẳng như thế nào sao Người đi ra làm hòa hoãn đại bầu không khí đi Lúc Mạc Tam Sơn muốn đi cùng Vương Khả Lại bị đầy về đại điện Két một tiếng Vương Khả nhanh chóng đóng cửa đại điện Thiếu một bước nữa là Mạc Tam Sơn có thể đi ra ngoài Hắn nhìn cánh cửa lập tức biến sắc Vâng hả, ngươi đóng cửa làm gì vậy? Ngươi bị điên à? Để cho ta ra ngoài Mạc Tâm Sơn vẫn muốn lao ra Lại bị bốn đạo khí thức sau lưng bao phủ bản thân Quay đầu nhìn lại Thì thấy bốn người trong điện đều nhìn chăm chăm mình Ta, ta không đi nữa Mạc Tâm Sơn cứng ngắc nhỏ giọng nói Lúc này bốn ánh mắt Mới từ trên người Mạc Tâm Sơn rời đi Được rồi Bây giờ nói cho ta biết Liên minh sát ma là cái gì? Các người muốn giết ta mà Là ai? Mộ Dung Lão Cầu quát lạnh một tiếng Rất nhanh Điền Sư Trung bình tĩnh lại Cũng không có vội vàng Một phần vì Điền Sư Trung không sợ Mộ Dung Lão Cầu Phần khác là vì biết Phương Sơn và Mộ Dung Lão Cầu không hợp mưu Chắc là Mạc Tam Sơn và Mộ Dung Lão Cầu gai bẫy mọi người Bên trong đại điện Chán Phương Sơn toát đầy mũ hôi lạnh Đều do cái tên khốn kiếp Mạc Tam Sơn Nói gì mà Mộ Dung Lão Cầu đã đi rồi Bây giờ phải làm sao? Lúc này Mạc Tam Sơn lộ về lúng túng Ta cũng không nghĩ ra Đúng rồi Phương Sơn Ngươi hủy phong thư Vậy thì ngươi tới nói đi Liên minh sát ba để muốn giết ma đầu nào Có phải là ngươi cũng nên cho ta một cách công đạo hay không Nội dung phong thư Ta đã nhớ kỹ rồi Ngươi không nói Ta sẽ nói Đền sơ trùng hiếp mắt nhìn về phía Phương Sơn Phương Sơn sừng sốt Đường nhiên kính đến rất Phương Khả Thế nhưng có mộ dung lão cầu ở đây Ta phải nói thế nào chứ Nhưng đền sư trùng ngươi buộc ta phải nói ra cái tên vương cả sao? Ta rốt cuộc có nên nói hay không đây? thật là khó cho ta. Nói. Mộ Dung Lão Cầu nhìn về phía Phương Sơn. Nói đi. Đền sư trùng cũng lạnh lùng nhìn về phía Phương sân. Phương Sơn lộ vẻ sốt ruột. Đúng lúc này bỗng nhiên đại điện rung lên đi một hồi, oanh một tiếng. Trong nháy mắt vô số sương cốt từ lòng đất toát ra, giống như là một cái lồng giam bằng xương cốt to lớn. Lập tức bao vây đại điện Vương khả Nhận được cái chết đi Một tiếng kêu to vàng lên Oanh một tiếng Chỉ thấy lòng cốt phá đất bay lên Thái độ dữ tợn Muốn đánh giết lão tới Vô số xương cốt toát ra Trong nhà mắt cung điện vỡ nát Mặc tâm sơn bị ghim trúng rồi, Máu tươi chảy thành dòng Nhưng bốn đại nguyên thần cảnh lại bình yên vô sự gương mặt nhìn về phía lòng cốt Lòng cốt Bỗng nhiên bộ dung đảo cầu trừng mắt nhìn về phía Long Cốt xông đến. Là hắn. Liên minh sát ma chính là để giết Long Cốt. Chúng ta muốn giết Long Cốt. Phương Sân lập tức chỉ Long Cốt kích động kêu lên vâng cung đại tử. Bởi vì có âm chứng chặt cho nên không cách nào sử dụng thần thức. Long Cốt mặc hắc bào đi tới. Đứng nhìn khu tiệc đứng tấp đập người. Sớm đã không thấy bóng dáng của Vương Hạ. Thì tức hồn hèn. Phương Sân. Cái tên thần kinh này Nói gì mà liên minh sát máu Người đâu Không tìm được vương cả Các người đi đâu rồi Người đang đùa dẫn ta sao Lòng cốt trừng mắt tức giận nói Lòng cốt đứng ở trong đám người Nhớ lại lúc trước mình bị vương khả hại Không còn gì Trong nhà mắt lập tức hiện lên Toàn là thù hận Hôm nay tới Cho dù có nhiều đệ tử chính đạo Thì như thế nào chứ Có âm chứng trận thì sao Người cho là ta không thể tìm thấy người sao Vương khả Lòng cốt lại đùng nói trong lúc nói chuyện, long cốt nhẹ nhàng đạp mạnh bước chân trong nhà mắt, mặt đất dưới chân của long cốt lập tức hóa thành xương long cốt vận dụng thần thông trong nhà mắt vô số đất đá ở trong lòng đất bị long cốt hóa thành sương. Xương cốt giống như là rễ cây đại thụ, nhanh chóng kéo dài đi khắp nơi ở trong vườn cùng tiếp theo, mặt đất trong vườn cùng toát ra từng cái xương cốt nho nhỏ giống như là cây ống vậy. cái ống xương này hộ tụ thanh âm rất tốt. Thông qua bộ rễ xương cốt, nhanh chóng truyền âm thanh của các nơi về vị trí của Long Cốt. Long Cốt nhắm mắt, giống như đang dùng toàn được cảm nhận tất cả thanh âm xung quanh. Bỗng nhiên thanh âm ở chỗ nào đó truyền đến Long Cốt. Tông chủ, ta vừa mới nhìn thấy Vương Khả Ấn ngay đại điện phía trước. Đúng vậy, vừa rồi có hai người mặc hắc bào đi cùng vào, bây giờ đang ở bên trong. Hai thanh âm truyền tới, có thể là đệ tử của Kim Ô Tông. Đang bẩm báo đền sư trung Hoàng hiếu tiền Như này là đủ rồi Vâng cả Ta tìm thấy ngươi rồi <cười> Lòng cốt lộ vẻ dữ tợn Vị đạo hiếu này Ta thấy ngươi đứng ở đây đã nửa ngày không nhúc nhích Ngươi không thấy mệt sao Một vị tu tiên già tò mò Hỏi lòng cốt Lòng cốt chỉ lạnh đầu nhìn thoáng qua Sau đó thân hình co rụp lại Chui vào lòng đất Hả Ngươi đâu vị tu tiên giả kia ngạc nhiên kêu lên chỉ thấy mặt đất bằng xương cốt lại khôi phục thành đất đá bình thường thông qua bộ rễ xương cốt lòng cốt đột thổ đi thẳng đến nơi phát ra thanh âm lòng cốt đã đoán được nhất định là những người khác của liên minh sát mà tranh đi giết vương khả rồi làm sao lúc này có thể trì hoãn chứ vương khả chính là mối hận trong lòng của ta nếu có thể tự mình giết cần gì mượn tay người khác quan trọng hơn chính là 12 viên định hải châu muốn đoạt của ta sao nằm mơ trong nháy mắt long cốt đã đến lòng đất ở phía dưới cung điện vượt lên trước một bước phát động công kích cốt thứ thần thông lên long cốt kêu to một tiếng chỉ thấy bộ số đất đá hóa thành cốt thứ theo tiếng hét lớn của long cốt âm ầm sông lên trời trong nháy mắt bao vây toàn bộ tòa cung điện Muốn một lần thuấn sát vương khả vương khả nhận được cái chất đi oanh một tiếng Sau đó lòng cốt cũng phá đất đi lên Kích động đến mức vét vén mũ lên Lập tức thấy rõ tất cả bên trong đại điện Mạc Tam Sơn bị đâm xuyên đồi Lập tức ôm lấy chân kéo dệt Hoàng Hiếu Tiên Điền Sư Trung Phương Sơn Cùng đứng một chỗ nhìn mình Vậy mà mộ dung đảo cầu Cũng có mặt ở đây Quan trọng nhất là vương khả đâu rồi Không phải vương khả ở chỗ này sao Lòng cốt Mộ dung đảo cầu trừng mắt nhìn về phía lòng cốt Bỗng nhìn xông thấy Là hắn Liên minh sắt ma chính là để giết lòng cốt Chúng ta muốn giết lòng cốt Phương Sần lập tức chỉ về phía lòng cốt Kích động kêu lên. Cái gì Bộ dung đảo cầu nhú mày Nhìn về phía phương Sần Chính là lòng cốt Lòng cốt đã đường trù ma giáo Ta mời mọi người đến đây Chính muốn trù sát lòng cốt Lòng cốt cũng có một phong thư Phong thư đó của hắn là ta cố ý lừa hắn Các người không cần để ý Bây giờ mượn cơ hội này trảm sát lòng cốt Phương Sơn chỉ Long Cốt gầm to Phương Sơn gào thét Khiến Điền Sư Trung Hoàng Hữu Tiên trừng mắt Nhìn về phía Phương Sơn Điền Sư Trung Ta viết cho các ngươi tổng cộng hai phong thư Người không nhận phong thư thứ hai sao Phong thư thứ hai Chính là Trần Tướng Trần Tướng chính là vị đại tử chính đạo Thập Vạn Đại Sơn Chủ sát ma đầu Long Cốt Hẳn là người đã thấy quả Nếu không làm sao ngươi biết đến Phương Sơn lập tức hồn đi Điền Sư Trung Hoàng hữu tiên trận mắt nhìn về phía phương sân Người nói láo Lúc nào có phòng thư thứ hai chứ Giết vương khả Sao lại trở thành giết lòng cốt Phương Sơn, người nói cái gì Giết ta sao Không phải là muốn giết vương khả sao Các người mai phục ta Lòng cốt hoàng sợ nhìn về phía phương Sơn. Lúc này phương Sơn có thể vu an liền vụ an Dù sao cũng là có thù với lòng cốt Đổ cho hắn cũng không có bất kỳ cánh nặng nào trong lòng Các vị Đừng để lòng cốt chạy Phương Sơn quát Liên minh sát mà Chính là muốn giết lòng cốt sao Mộ Dung đảo cầu như mày Nhìn về phía Phương Sơn Lòng cốt bị một đám nguyên thần cảnh vây quanh Sắc mặt hết sức khó coi Không phải chúng ta đã nói cùng nhau giết Vương Khả sao Sao các ngươi, Sao bây giờ lại trở nên giết ta Đúng lúc này Một tiếng nổ vang lên Cung điện bị vô số cốt thứ bao vây nổ tung Trong nhà mắt hấp dẫn tất cả đệ tử tiên môn Khu vực tiệc đứng biến sắc Người nào, vậy mà dám chọn thời điểm tiểu biểu ca Vân Khả đăng cơ đến gây chuyện Ăn tim hùng gan báo sao, nơi này có nhiều người như vậy còn dám thức gây chuyện sao không? Tất cả lập tức buông đi đế cào xuống, rời bàn ăn, cùng nhau chạy về phía cung điện có cốt thứ ngất trời Cung điện đã bị cốt thứ làm vỡ nát, mà Vân Khả bên ngoài cung điện lại biến sắc Xảy ra chuyện gì, bọn họ đánh nhau sao Vân Khả kinh ngạc đấy Nhếp Thành Thành cũng biến sắc Lo lắng nhìn vô số cốt thứ ở trước mắt Không đúng Đây là cốt thứ Không phải chỉ có lòng cốt mới có cốt thứ sao Lòng cốt Vâng Khả xứng sở Vừa rồi trong đại điện không có lòng cốt Vâng huynh Đệ Đây là thế nào Một đám tu tiên giả lập tức về quay Là Nhếp Thành Thành Một đám tu tiên giả biến sắc Nhếp Thành Thành lập tức giận chân Nhảy khỏi đám người Nhà đến đỉnh của một tòa cung điện nơi xa Hiện nhân thân phạch bây giờ nhạy cảm Không muốn giao lưu với đại tử chính đạo này Đám đệ tử chính đạo Nhìn thấy nhếp thanh thanh cũng cực kỳ phức tạp Dù sao ngày xưa nhếp thanh thanh Cũng là tiên phong tru ma của chính đạo Quen với, với tông chủ các buồn vái Bây giờ Thế nhưng nghe nói nhếp thanh thanh ở ma giáo Là thuộc hạ của vương khả Nên đệ tử chính đạo mới mắt nhắm mắt mở vương huynh đệ Đây là cốt thứ Đang xảy ra chuyện gì vậy Một vị tông chủ lo lắng Ta không biết Phương Sần trụ trì độ huyết tử Phát động cái gì mà liên minh sát ma Ta cũng mơ mơ màng màng, Không có hiểu Vâng Khả hiếu kỳ nói Liên minh sát ma Không phải chính là giết ma đầu giáo Đây là cốt thứ Chả lẽ ma giáo lòng cốt Liên minh giết lòng cốt Thế nhưng lòng cốt là nguyên thần cảnh Oanh một tiếng Một tiếng nổ lớn vàng lên. Biển cốt thứ trước mắt lập tức nổ tung Một bàn tay mạnh mẽ đánh lòng cốt lên trời Sau đó thân ảnh kia đột ngột xuất hiện ở không trùng Bỗng nhiên Lại một trường Đánh lồng cốt không cách nào chạy trốn Mộ dung lão cầu Người và phương sân hợp mưu Mai phục ta Lòng cốt trừng mắt quát Mộ dung lão cầu đứng ở trên không Lạnh lùng nhìn xuống phía dưới Phương sân Người nói đi Phương sân phía dưới vùng tay lên Có thứ xung quanh lập tức vỡ nát Lộ ra Phương Sân Điền Sư Trung Hoàng Hiếu Tiên Và Mạc Tam Sơn Bị đâm thổng đồi Phương Sân <cười> Bên trên thần long đảo Ngươi và ta đều bị Vương Khả hãm hại Ngươi lại hợp mưu với Vương Khả Ngươi bày mưu mai phục ta Vì sao Lòng cốt giữa không trùng quát Giờ phút này Phương sơn phía dưới Cũng lộ ra vẻ phiền muộn. Người cho rằng ta muốn sao Còn không phải do bộ dung lão cầu không biết tại sao đến Còn nữa Hiện tại tình huống bên ngoài như thế nào mấy vạn người cùng nhau nhìn ta. Mỗi một tiếng nói, mỗi cử động của ngươi đều bị tất cả tông môn thập vạn đại sơn chú ý. Hiện tại ta đang ở trên phương diện chính trị, có thể làm sai lầm sao? Đúng rồi, phương sơn. Tại sao mới lại tới? Còn ở lễ đăng cơ của tiêu biểu kata, thiết kế mai phục long cốt, thiên lang tông, kim ô tông, độ huyết tử, ba đại tiên môn đỉnh cấp quốc chiến lực mạnh nhất cùng nhau thiết kế mai phục long cốt sao? Lực hiệu triệu của ngươi. Thật đúng là có thể để cho ta lau mắt nhoàn nhìn Vương Khả một bên tò mò Phương Sơn nhìn Vương Khả Gương mặt co rúm lại Lúc đầu mọi người tới để, để giết người Giết chính là người Nhưng ai bảo ngươi mời đến mấy vạn người Cho dù là trăm người Thì cũng không có quan hệ Ta có thể hợp tác điển sư trung Lòng cốt hoàng hữu tiền giết người diệt khẩu Thậm chí có thể lưu mộ dung lão cầu lại đây Nhưng nhưng mà mấy vạn người Thì giết người diệt khẩu thế nào Tiền môn chính đạo thập vạn Đại Sơn đồng khí liên chỉ Vì chu sát long cốt Ta đã tính toán vô số khả năng Mới tìm được cơ hội lần này Mời Điền Sư Trung, Hoàng Hữu Tiên, Kim Âu Tông Cùng giết lòng cốt tại đây Ta không nghĩ tới mộ dung lão cầu cũng ở đây Thực sự là trời trợ giúp ta Hôm nay tất cả giết lòng cốt Phương Sân ôm hận hồ Điền Sư Trung, Hoàng Hữu Tiên Các người cũng nghĩ như vậy sao Vâng Khả tò mò nhìn về phía hai người hai người chận mắt nhìn vân khả người mới muốn như vậy phong thư phương sân cho chúng ta căn bản chính là giết người nhưng mà bây giờ mấy vạn người nhìn xem cứ bảo chúng ta trả lời như thế nào không sai hôm nay ta bảo hoàng hiếu tiên chính là đến vì chu sắt lòng cốt điền sư trung lạnh lùng nói tứ đại nguyên thần cảnh Vê giết lòng cốt sao phương sân trụ trì ngươi thật đúng là cốt tâm tư kín đáo tính không độ chút sơ hở lòng cốt nho nhỏ bị ngươi tính cắt đau lợi hại Vương Khả lập tức cảm thắn. Phương Sơn trở mắt nhìn Vương Khả. Ngươi, ngươi đang châm trọng ta. Tốt rồi, nếu đã như vậy thì đừng nói nhảm nữa. Lòng cốt, <cười> nằm đó bởi vì ngươi nguyên thần xuất kiếu, cho nên tám mới phong thân thể ngươi ở thiên làng tổng. Bây giờ ngươi lại đi ra làm hại thiên hạ. Vậy hôm nay ngươi đừng có đi nữa, ở lại nơi này đi. Mộ dung lão cầu trầm giọng nói. Lúc nói chuyện, mộ dung lão cầu đâm một kiếm về phía lòng cốt. Lòng cốt giữa không trùng nghe thấy đám người đối thoại Rốt cuộc cũng hiểu bản thân bị lừa rồi Mà lần này Người thiết kế hãm hại mình Lại là tên hỗn đàn Phương Sơn này Trong lúc nhất thời Vô bên cừu hận tràn đầy hai mắt Phương Sơn, Tìm ác tạc vào ngươi Ta không đắc tội ngươi Ngươi lại muốn đẩy ta vào chỗ chết sao Ta muốn mạng ngươi Lòng cốt lao thẳng tới chỗ Phương Sơn. Phương Sơn lộn về phiền một Nhưng mà không có cách nào Nếu nói thả ra Mấy vạn người nhìn thấy ta giết người diệt khẩu cũng không kịp, chỉ có thể oan ức người. Đền sư trung, hoàng hiếu tiên, động thu. Phương sơn hét lớn một tiếng, oan một tiếng. Phương sơn sầm lên trời, đối trở với lòng cốt. Đúng lúc này, trường kiếm của mộ dung lão cầu chém xuống nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt chém vào trên lưng của lòng cốt. Một tiếng kêu lớn vang lên, trong nháy mắt, một mảng lớn huyết nhục ở sau lưng lòng cốt bị gọt xuống, vô số máu tươi rơi vãi ra. À mình dừng tập này đây mọi người. Và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào. Xin chào các khán giả thân mến của kênh MC Tình Phong ở trên YouTube. Buổi tối hôm nay thì mình sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn, tập số 140. Các bạn nghe truyện được bao nhiêu là hấp dẫn và thú vị thì đừng quên ủng hộ phòng và những cái like và để lại thật nhiều những comment cảm xúc nhé. Bây giờ thì xin mời tất cả mọi người vào lắng nghe tập truyện. Vương Đạo Chí Tôn. Tập 140. Từ kinh trong vương cung Mạc Tâm Sơn bị cốt thứ đâm vào chân Ôm lấy đuổi đậm máu Được người đỡ đến bên cạnh Vương Khả Nào lão Mạc Người ngồi xuống nghỉ ngơi một chút để Lần này người ghê gớm Thật sự đã khiến cho ta lo mắt mà nhìn Vương Khả cảm thán nói ha Mạc Tâm Sơn nhìn về phía Vương Khả Vừa rồi ta đã hiểu Người tuyên truyền ra bên ngoài Là lão Tông chủ rời khỏi thập vạn Đại Sơn Để lòng cốt buông lòng cảnh giác Sau đó thuyết phục Phương Sơn thiết lập liên hoàn kế Lừa gạt Điền Sư Trung Hoàng Hữu Tiền tới Buộc bọn họ và Phương Sơn hợp tác đối phó Lòng Cốt <cười> Hóa ra tất cả những chuyện này đều là do một tay người sắp đặt Vương Khả vỗ bả vai Mạc Tâm Sơn Trong nháy mắt Mạc Tâm Sơn mặt đen lại Đều là ta sao Hiện tại Phương Sơn Điền Sư Trung Hoàng Hữu Tiền Đầu tức đến bề phổi Chúng ta vốn đến để giết người Bây giờ lại phải đi giết Lòng Cốt Còn phải ở đây nhìn người đắc chí Chỉ trách ta sao Không, không, sự tình không liên quan đến ta Mạc Tam Sơn lập tức sợ hãi kêu lên Nếu ta thừa nhận Trở về bị mấy người bọn hắn để mắt tới Ta sẽ gặp xui xẻo Ê, đừng có khiêm tốn À, mau nhìn Lòng cốt sắp xong đời rồi kìa Ánh mắt vưng khả sáng lên Tinh ngạc nói Thực được Điền Sư trùng thật là mạnh mẽ Đám người xung quanh sợ hãi kêu lên Chỉ thấy phương sân Hoàng hữu tiên Giữ lòng cốt trên không Mộ dung lão cầu Dùng kiếm giống như là gọt thịt Loại bò hơn nửa huyết nhục toàn thân lòng cốt Lòng cốt lập tức không còn hình người Phương sân Người dám hại ta Ta nhất định sẽ đến mạng của ngươi Lòng cốt gào lên một tiếng đau đớn Giờ phút này bốn đại nguyên thần cảnh vây quanh Lòng cốt có chạy Cũng không thoát Đối mặt một trong hai người mộ dung lão cầu và điền sư chung Lòng cốt cũng không phải là đối thủ Hướng chị chỉ để đám người hợp lực Quanh một tiếng Điền sơ Trung vỗ một trường lên đồng người của Long Cốt Chỉ thấy Long Cốt bị gọt đi hơn phân nửa huyết nhục Bị một trường này đánh cho cốt nhục tách rời Huyết nhục bay tán loạn vung vãi giữa không trùng Chỉ còn lại một cái khung xương kim sắc trống rỗng Bị đám người vây công <cười> Hừ Điền sơ Trung hử lạnh một tiếng vung tay lên Oanh một tiếng Một cỗ kim sắc hòa diễm đốt trái không trùng Chỉ thấy tất cả quyết nhục nội tạng của Long Cốt Bị đốt cháy không còn Chỉ còn lại một bộ xương đang dễ dụa Nếu là người bình thường Đã sớm chết mấy lần Nhưng Long Cốt lại không chết Vì lần đầu tiên Vương Khải nhìn thấy Long Cốt Hắn cũng là bộ giáo này Long Cốt bị bốn đại nguyên thần cảnh Vây ở giữa Ở trong lúc nhất thời bi vẫn không hiểu Bốn người các người Thật không chịu buông tha ta Long Cốt quát Không phải ta không bỏ qua người Là phương sân không buông tha cho ngươi Phương Sân bày bố cục diện Ta cũng vừa mới biết rõ Mộ dung lão cầu trầm giọng nói <cười> Phương Sân gửi thư nói Muốn giết Vương Khả Hóa ra mục tiêu của ngươi là lòng cốt Ngươi thật biết đồ nghịch với ta nhỉ Đèn sư trùng lạnh lùng nói Bỗng nhiên lòng cốt nhìn về phía Phương Sân Phương Sân Ngươi tạo ra đi minh sát mà Chính là để giết cả Ngươi muốn giết ta sao Giờ phút này Phương Sân vô cùng xoắn xuýt. Ta là lâm thời sửa chủ ý Vốn muốn giết cái tên Vương Khả Nhưng bây giờ biết làm thế nào đây Ở trên thực lực Có bộ dung lão cầu giúp đỡ Vương Khả Ở trên thanh danh Có mấy vạn người ở phía dưới che chở Vương Khả Ta có thể làm sao chứ Lòng cốt Vì chính đạo ta Phương Sần chưa có thể dưng dưng Nhận nói hoàn này. <cười> Quả nhiên chính đạo không có một người nào là đồ tốt Các người cho rằng hôm nay ta chạy không thoát sao Các người cho rằng hôm nay ta phải chết sao Không thể nghi ngờ sao Không Ta là tiên thiên ma Làm sao có thể chết trong tay của mấy người các ngươi Lòng cốt giữ tận này Hôm nay ngươi chạy được sao bộ dung đáo cầu lạnh lùng này Cốt táng Bỗng nhiên lòng cốt kêu lên Trong lúc hét lớn Chỉ thấy quanh thân lòng cốt bỗng nhiên lóe ra kim quang vạn trượng Một cỗ khí tức khủng bố bộc phát ra Đây là Hoàng hữu tiên sợ hãi kêu lên đây là cốt tám của cốt mà là cho thức đồng quy vô tận không tốt cẩn thận đền sơ trung biến sắc cái gì hoàng hữu tiền khó hiểu nói nhưng đền sơ trung vẫn bảo hộ trước mặt hoàng hữu Tiên hơn đã dựng nên cương cháo to lớn mộ dung lão cổ cũng phát hiện không thích hợp lập tức dựng nên vòng bảo hộ tự nhiên phương sơn dựng nên vòng bảo hộ trước tiên nhưng mà giây phút này lòng cốt hận chết phương sơn bỗng nhiên nhào về phía phương sơn ôm chặt cái vòng bảo hộ của phương sơn Ngươi làm gì? Phương Sơn sợ hãi kêu lên. Thiên điện đồng cho. Oanh một tiếng. Chỉ thấy lòng cốt ở mầm tự bảo, nguyên thần cảnh tự bảo tạo ra lực trùng kích kinh khủng. Trong nhà mắt hình thành một đám mây thần hình nấm to lớn, nổ cho toàn bộ tử kinh được chấn động mạnh một cái. Vô số tu tiên giả phía dưới nhanh chóng dựng vòng bảo hộ lên ổn định vương cung mới khiến cho vương, vương cung không bị phá hư. Nhưng rất nhiều kiến trúc trong tử kinh vẫn bị vụ nổ làm cho sụp đổ. Vô số dân chúng kêu dên. Điền sư trung, hoàng hữu tiên, mộ dung đảo cầu Ở trung tâm vụ nổ liên tục lùi lại Vân Khả ở dưới đã sớm mở to hai mắt Nhìn lên bầu trời Cốt tám, thiên địa đồng cho Chiều thức kia chính là tự mình đốt thành cho cốt Lòng cốt thực sự quá là tàn nhẫn Vân Khả kinh ngạc kêu lên Bầu trời đầy bụi mù Đây là cho cốt của lòng cốt sao Chiều thức kia và hòa táng của mình Có cách làm khác nhau nhưng mà kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu ác với người khác đối với mình càng ác hơn âm một tiếng bên trong đám mây hình nấm sau khi sóng khí trùng kích chậm rãi bình tĩnh lại Đèn rơi trung vươn tay lên một trận gió lớn lập tức thổi qua thổi tan bụi mù cho cốt ở bốn phía chậm rãi rộ ra phương sân ở trung tâm vừa rồi phương sân dựng lên vòng phòng hộ đáng tiếc vô dụng vòng phòng hộ vẫn vỡ nát như cũ chiêu thức đồng quy vu tận của long cốt kinh khủng bậc nào trong những mắt nổ nát Vụn vòng hồng hộ đồng thời phương sơn đứng mũi chịu sào thất khiếu chảy máu quần áo rách tát máu mè khắp người hư nhợt rơi xuống bịch một tiếng bạc tam sơn lập tức tiếp được phương sơn lòng cốt người bị thần kinh à giờ bằng cái gì mà lúc đồng quy vô tận lại tìm ta phúc một tiếng phương sơn hư nhợt toàn thân run rẩy phương sơn trụ trì thất khiếu người đều đã chảy máu Bớt tranh cãi đi Hào hào dưỡng thường, tất cả mọi người sẽ nhớ kỹ nỗ lực lần này của ngươi. Ngươi là vì chính đạo mà quá liều mình. Vân Khả ở một bên an ủi. Phương Sân trừng mắt nhìn về phía Vân Khả. Còn mẹ nó, ta cần ngươi tự an ủi ta sao? Tên tai họa nhà ngươi, vì sao khó dễ như vậy chứ? Phốc một tiếng. Trong lúc Vân Khả an ủi, Phương Sân lập tức lại phun ra một ngụm máu tề. Trong không trung, Điền Sư Trung cũng lộ ra vẻ phẫn hận, liếc nhìn Phương Sân và mặt Tam Sơn. Muốn động thủ giáo hốn hai tên nửa gạt mình Nhưng chưa có thể cưỡng ép nhịn xuống Còn mẹ nó Không phải bằng Tam Sơn thả ra tin tức Mộ dung đảo cầu rời khỏi thập bạn Đại xuân Bản thân sẽ tới sao Nếu không phải vương sân ngươi Viết thư nói cho ta giết Vương Khả Ta sẽ như thế nào Lần này tới làm gì Tại sao giết Vương Khả đã trở thành giết đồng cốt Hai người các người có bị bệnh không vậy Nếu không phải thấy hai người Bị thảm thành cái dạng này Lão tử đã sớm động thủ giết chết các ngươi rồi Điền sư trùng nhìn Vương Khả cách đó không xa Lại nhìn mấy vạn tu tiên giả vây quanh Vương Khả Sắc mặt trở nên khó coi Bây giờ làm sao mà giết Mộ dung đạo cầu che chở, Mấy vạn tiên môn đệ tử bao vây Ta đi giết Vương Khả Có thể giết chết hay không thì không biết Nhưng mà chỉ cần động thủ Sẽ làm hỏng thanh danh của mình Nhìn thấy kẻ thù ở trước mặt Nhưng mà không cách nào động thủ, Cổ phiền muộn này Ai có thể hiểu được đây Đều là do Vương Sơn Mẹ nói chứ Điền sư trung buồn bực mắng một câu Trong lúc nói chuyện Điền sư trung quay đầu Dậm chân rời đi Sư huynh Chờ ta một chút Hoàng hữu tiền theo sát phía sau Trong mắt mộ dung lão cầu toàn là nghi ngờ Bay xuống dưới Hình như điền sư trung không quá vui vẻ nhỉ Mộ dung não cầu co mày nói Có phải điền sư trung xuất lực Nhưng mà kết quả không được công đức chu ma hay không Toàn bộ công đức chu ma bị phương sân hút hết đúng không Vân khả hiếu kỳ nói, ta không có, không có công đức trù ba, Phốc một tiếng. Phân sân phun máu kêu lên. Ha, chẳng lẽ lòng cốt chưa chết. Vân khả biến sắc, lòng cốt không chết, có mắt phân sân trừng thật to. Tiền Thiên chi ma, đều có thần thông, không có công đức trù ba, khẳng định không biết. Nhưng mà loại tự bạo cấp bậc kia, coi như là không chết, cũng gần như là yêu đến kinh khủng. Mộ dung lão cầu coi mày nói Nếu như lòng cốt không chết Có phải sẽ đến trả thù hay không Vương khả coi mày nói Hắn dám, Hắn trả thù ai vậy Mộ dung lão cầu trợn mắt nói Nói xong mộ dung lão cầu và vương khả Cùng nhau nhìn về phía vương sân Và mặt Tam sân Đường nhìn trả thù người Chu tính lần hành động này Nhanh Mang ta về độ huyết tự Ta muốn về độ huyết tự Nhanh Phương Sân thủ huyết kích động nói Phương Sân trụ trì, Khó có khi đến trời Ở chỗ ta chữa thương tốt rồi lại đi Vương Khả an uống. Nhanh Đưa ta về độ huyết tự nhanh lên Phương Sân lôi kéo mặt Tam Sơn kêu lên Mặc Tam Sơn lộ ra vẻ lúng túng Nhưng vẫn gật đầu Được Lão Mạc ngươi bị tổn thương còn chưa khỏi mà Vương Khả ở bên cạnh hỏi Không có việc gì Mộ dung lão tôn chủ. Ta được Phương Sân trở về trước cáo tử, Mạc Tam Sơn lập tức kêu lên. Mạc Tam Sơn cũng không dám ở lại nơi này, tin tức Long cốt không chết dọa người như thế nào, Người biết không, hắn sẽ tìm ta báo thù đấy. Vừa nói, Mạc Tam Sơn vừa nhịn đau, ôm Phương Sân gần như là bị phế, lập tức xông lên trời, nhanh chóng bay về phía trên trời. Vân Khả xem xét, mấy vị đại lão đã rơi đi gần hết, đệ tử các đại tiên môn đều vây quanh ở đây thì lập tức đứng dậy, hòa hoãn không khí. Tốt rồi tốt rồi các vị Màn chú ma vừa rồi kết thúc rồi Cảm tạ chư vị tới tham gia lễ đăng cơ của tiểu biểu ca ta Lễ tế thiền bên kia đã kết thúc Chúng ta tiếp tục uống rượu Hôm nay Vân Khả ta tiếp mọi người không say không về Vân Khả lập tức kêu lên Được Các đệ tử các đại tiền môn kêu một tiếng tốt Mọi người lập tức bao vây Vân Khả Tiến đến uống rượu Vân Khả và mọi người đi ra Nhất thành thành lập tức bay đến gần chỉ sợ lần này là Phương Sân muốn hãm hại Vương Khả nếu như người không ở đây chỉ sợ kết quả Nhất Thành Thành nhìn về phía Mộ Dung Lão Cầu vẻ mặt Mộ Dung Lão Cầu trở nên cổ quái ta cũng nhìn ra một chút manh mối rốt cuộc Vương Khả là thực sự không biết hay là giả bộ không biết Nhất Thành Thành cũng nhất thời nghi hoặc đừng quản Vương Khả có biết hay không nha đầu người nghĩ xong chưa nguyện ý bồi tiếp Chu Hồng Y đi đến cuối đoạn đường hay là nguyện ý buông tay đánh cực Đi tuyết mã sơn thử một lần Mộ dung lão cầu câu mày nói Ngươi để cho ta suy nghĩ một chút Nhất thành thành câu mày đọc Được, được Ta không gấp. Gần đây ta ở thiên lang tông Chờ tin tức của ngươi Nhà đầu, đừng cho mình áp lực Coi như Chu hồng y không còn Ngươi vẫn còn có ta Ngươi còn có một tên đồ đệ là mộ dung lục quang Mộ dung lão cầu an ổi Nhất thành thành câu mày Gật đầu một cái bái kiến đại vương đại vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế vương triều đại thử vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế trong âm thanh như núi thở vương triều đại tử chính thức hoàn thành lễ mừng vương khả cảm kích khách quý của các đại tiên môn lần nữa sau khi một trận tiệc rượu vui qua đi mới chậm rãi tiễn các đệ tử các phái trở về trong một căn phòng dưới lòng đất tự kinh một đám triều lão vương già đang bẩm báo vương khả Gia chủ, Bây giờ khu phạm nhân đều là của vương gia chúng ta Tiểu biểu ca kích động nói Chứ có đắc ý Đây là thế giới có tiền nhận Đánh mọi người trở về nguyên hình Cũng chỉ là một chuyện vài phút vương khả trận mắt nói Chúng ta biết rõ Đều là gia chủ ở trên môn chống đỡ Bằng không ai có thể ổn định giang sơn Tiểu biểu ca kích động nói Chị quốc cần dân tâm Không được nhễu dân Ngược dân khiến bách tính giàu có, khi bách tính kính yêu, răng xuân như vậy mới có thể tồn tại được. Vâng, khả trầm giọng nói. Vâng. Tiêu biểu ca gật đầu một cái. Gia chủ yên tâm. Vâng, gia có kỷ luật của mình. Ai dám làm mất mặt gia chủ, nhất định chúng ta không buông thán. Tam thúc công lập tức mở miệng nói. Ừ, tiếp theo, đại chu, đại tử, đại thanh phụ trách thu thập một giọt máu của dân chúng. Phương thức của các người cũng biết, nhớ kỹ. Không nhễu dần khi thu thập máu của Bách Tính và đền bù tổn thất bằng thần Vương thể Vương Khả dặn dò nói Vật, gia chủ vừa thông báo Chúng ta đã bắt đầu làm Tiểu Biểu Ca lập tức nói Tốt, cứ như vậy đi Vương Khả gật đầu một cái Gia chủ Bỗng nhìn một tên nam tử kêu lên Nhị Biểu Ca Vương Khả hiếu kỳ nói Đám người cũng nhìn về phía Nhị Biểu Ca gia chủ hiện tại có chút tình huống cần bảo báo gia chủ một chút nhị biểu ca lập tức nói ồ vâng khả hiếu kỳ nói bởi vì có lượng linh lớn linh thạch của gia chủ trèo trống nên nhóm cấm vệ đầu tiên núp trong các đại tiền môn đã đặt chân vững vàng bởi vì đoạn thời gian trước đó có tiểu ma long nguyên của gia chủ nên tu vi bọn họ càng đột nhiên tăng mạnh không chỉ đặt chân vững vàng ở các tiền môn còn càng trở thành bảo bối của các tầng môn. Biểu nhị ca nói Ồ Có đúng không Vân Khả ngạc nhiên Đúng Có hai tên thiếu điên cầm y vệ Càng là thiên phú dị mầm Ở dưới sự bồi dưỡng của gia tộc Và tiểu ma Long Nguyên Thế mà đột phá đến Nguyên Anh Cảnh Nhị biểu ca kích động Nguyên Anh Cảnh Ta nhớ lúc trước Cũng chỉ là tiên thiên cảnh mà thôi Lúc này biết qua bao nhiêu năm chưa Vân Khả kinh ngạc Đều là do gia tộc mạnh mẽ giúp đỡ Tôi vi bọn họ tăng nhanh mạnh Không chỉ đặt chân vững vào Còn đã thông con đường tấn thăng của đệ tử vương gia ta Chúng ta có thể lục tục Bái nhập vào tiên môn của bọn họ Bản thân hai thiếu niên trở thành nguyên anh cảnh Có thiên phú tuyệt hào Mới vừa đột phá đến nguyên anh cảnh Có được cao tầng của tông môn khoai trọng Coi như chân bảo Mặc dù bây giờ còn rất yếu Nhưng mà cao tầng những tông môn kia Đã liên hệ hậu trường bên ngoài thập vạn Đại Sơn Muốn đưa nhóm thiên tài cầm y vệ của chúng ta Ra ngoài thập vạn Đại Sơn Nhị biểu ca cùng kinh nói Ồ, khả Nhóm này có tổng cộng 12 thiếu niên cầm y vệ Họ truyền tin tức đến Nói bọn họ sắp bị mang đến tiền môn càng mạnh hơn Ở bên ngoài thập vạn đại sơn Chúng ta đã sắp xong nhân viên đi cùng Xin gia chủ sai bảo Nhị biểu ca cùng kinh nói Vâng cả như mày trầm tư Bên ngoài thập vạn đại sơn sao Đi thôi chú ý an toàn Vâng Nhị biểu ca cùng kinh nói Ta sẽ sắp xếp bọn họ làm tốt công tác ở nấp Đồng thời tận được sắm một chút quyền địch Chờ đợi gia chủ ra khỏi thập vạn đại sơn Để gia chủ điều động Vâng Vâng khả gật đầu một cái Gia chủ Ta thấy bây giờ hiệu lực hiệu triệu của gia chủ Ở các đại tiên môn lớn như thế Mời một tiếng mấy vạn người đến đây Có cần đám cầm y vẹn này sao Chỉ sợ không cần thiết tam thúc công ở một bên con mày nói Nhị biểu ca trợn mắt tam thúc công Ngài nói gì vậy? Người ngoài và người trong nhà có thể giống nhau sao? Nhị biểu ca không sai. Người thấy ta mời một tiếng. Có mấy vạn đệ tử tiên môn đến đây. Sưng huynh gọi đệ, ăn uống linh định. Chừ bỏ số ít một số người. Còn lại phần lớn chỉ là bạn nhậu. Ta phất thì chanh trúc tới. Ta suy, sẽ là người đi trả ngoại. Không thể coi là thật. Vâng khả giải thích nói. Vâng, ánh mắt thuộc hạ đông cả. Tam thúc công lập tức nói: người đi ra ngoài chú ý an toàn, khiêm tuấn làm việc không được vô trương. Ta nghe nói giờ phút này ở bên ngoài thập vạn đại sơn vô cùng loạn, hoàng triều tranh bá, quỷ thần cùng đài nhật nguyệt vô quang làm tốt công tác ẩn nấp là được. Hoàng triều tranh bá, quỷ thần cùng đài nhật nguyệt vô quang làm tốt công tác ẩn nấp là được. Vâng cả trịnh trọng dặn dò. Vâng. Nhị biểu ca lên tiếng nói: được rồi. Trước tiên làm việc đã Vâng khả dặn dò nói Vâng Một đám người lên tiếng nói Một tòa núi lớn bên ngoài tử kinh Trong núi có một cái huyết trì Lòng huyết đứng cạnh huyết trì Nhìn bộ sưng khô Ngồi xếp bằng ở trước mặt Lòng cốt Lần này ngươi thật là thảm Lòng huyết cười lại nói Ngươi còn nói sao Lúc đó ngươi cũng thấy tử kinh Ngươi làm gì không hiện thân Không ra rốt tạc Bộ sưng khô ngần đầu, hai mắt bốc lên hồng quang, quán giận nói Ta đi ra sao? Bốn người bọn họ đều là nguyên thần cảnh đấy. Ta đi ra không phải là đen đùi cùng với người sao? Hiện tại huyết hải của ta xảy ra chuyện. Sắc dục tiên trốn tránh không ra, làm hại ta. Thôi, bỏ qua không nói nữa. Thế nhưng lòng cốt, lần này chỉ có thể trách người ngu xuẩn thôi. Lòng huyết lạnh lúc này. Phương Sân đâu? Có lẽ ta đã trọng thương hắn, người giúp ta tiêu diệt Phương Sân. Lòng cốt vẫn hợp nói Phương Sơn đã đi Lòng huyết lắc đầu Đi sao? Cái tên khốn này Lòng cốt buồn bực nói Ngươi đừng gấp, Ngươi muốn báo thủ Chưa chắc đã cần ta hỗ trợ Thật ra chính người cũng có thể Lòng huyết cười nói Ta sao? Hừm. Lần này ta tự bảo Vận dụng thần thông tiên thiên ma trùng Một thân tu vi ta sắp bị phế rồi Ta phải đợi bao lâu mới có thể báo thủ đây Lòng cốt bị phận nói Không Long Hoàng để lại đồ vật cho ngươi, tự ngươi nhìn đi." Long Huyết nói. Lúc nói chuyện, Long Huyết nắm ra một quyển trục cho Long Cốt. Long Cốt mở ra xem, lại nhìn thấy trong quyển trục có chữ màu vàng "Đây là chữ viết tay của Long Hoàng sao?" Long Cốt kinh ngạc nói. "Xem độ dụng." Long Huyết trầm giọng. Long Cốt nhìn kỹ lại lần thứ hai, nhìn một chút bỗng nhìn nắm chặt nắm đấm. "Nguyên thần Long Hoàng phong ấn vết thần Long Đạo." Nguyên thần hỏa Long bị chu hồng y dung hợp Là Long Hoàng để lại cho ta Long Cốt sợ hãi kêu lên Không sai Mặc dù bị thương Trương Thiên Sư phong ấn Nhưng đây là thứ chuẩn bị cho người Long Huyết vừa cười vừa nói Cho ta <cười> Vì sao Long Cốt kinh ngạc nói Phải biết Lúc trước Long Hoàng đưa cho bản thân một cái hoàng kim cốt Long Làm nguyên thần Kết quả lại cho thánh tử Chuyện này, Chuyện này làm sao Bởi vì ngươi là ngục hỏa thể chất, nằm đó long hoàng coi trọng ngục hỏa thể chất của ngươi, mới ban thưởng cốt mà tiên thiên ba trùng cho ngươi. Ngục hỏa cần nguyên thần hỏa long mới có thể sinh ra lửa địa ngục, lửa địa ngục sinh cốt hải tung hoành, người mới có thể mạnh lên, trở nên mạnh mẽ. Long huyết trịnh trọng nói, Long cốt trầm mặc, chẳng lẽ ta đã hiểu lầm long Hoàng? Long huyết liếc nhìn Long cốt, lộ ra một tia cười lạnh, cũng không nói chuyện. Giống như chờ đợi Long Cốt tự mình nghĩ thông một vài thứ vậy Thế nhưng nguyên thần Hỏa Long bị Chu Hồng Y luyện vào trong cơ thể rồi Long Cốt câu mày nói Ta chưa gặp Chu Hồng Y Nhưng ta biết Không phải là ngục hỏa thể chất luyện hóa nguyên thần Hỏa Long Cũng không lâu dài Cái nguyên thần Hỏa Long này Chỉ thuộc về ngươi Ngươi thấy nội dung quyền trục này chưa Bên trong còn có pháp chú hiệu triệu Long Hoàng để lại Có thể giúp ngươi dung luyện nguyên thần Hỏa Long Chỉ xem ngươi có muốn hay là không thôi Lòng huyết cười lạnh nói. Muốn thì đương nhiên là muốn rồi. Đồ vật của ta dựa vào cái gì mà phải cho người khác. Có quyền trục này ta có thể cầm lại tất cả những thứ thuộc về ta. Bỗng nhiên lòng cốt kích động nói. Đáng tiếc. Hiện tại nhục thân hủy ngươi. Đã bị phá gần như là không còn. Chỉ sợ... Lòng huyết lắc đầu. Không. Ta có thể khôi phục thân thể. <cười> Trước đó là vì lo lắng cho đàn bà thối tử bất phạm kia thôi. Nếu hiện tại ta dựa theo nội dung trên quyền trục. Lấy độc nguyên thần hỏa long Ta còn sợ cái quái gì Lòng cốt lập tức kích động nói Vậy là tốt rồi Lòng huyết gặt đầu một cái Thế nhưng lòng huyết Tại sao nguyên lại phải giúp ta Bỗng nhiên lòng cốt nhíu mày Nhìn về phía Long huyết Long huyết nhìn Long cốt Chỉ còn lại bộ xương khô Thở dài Ta muốn về sau Người nghe lời của ta Người có bằng lòng hay không <cười> Chỉ là bị chuyện này sao Không có vấn đề Đây coi là việc chuyện gì chứ Long cốt cười to nói: "Nghe lời ngươi. Vậy có phải ngươi có bản lĩnh hay không? Chờ ta mạnh lên, còn không phải mặc cho ta làm thế nào thì làm sao. Vậy là tốt rồi, có muốn ta giúp ngươi không?" Long huyết cười nói. Giờ ngươi Long huyết cũng không để bụng lời cam đoan của Long cốt vậy. Long cốt gật đầu một cái. "Đi thần Long Đảo, ngươi cùng ta đi thần Long Đảo, giúp ta lấy nguyên thần Hỏa Long." "Vậy thì đi thôi." Long huyết gật đầu một cái. "Ùm ùm." Huyết thủy bốn phía chậm rãi chìm vào lòng đất Giống như theo một mạch nước ngầm Bay thẳng đến chướng hải. Phía Bắc Thần Long Đảo Xa quận Từ khi xà vương được vương khả Cho một hộp thánh tử huyết Vẫn một mực luyện hóa hơn một năm nay Thế cho nên thân thể đã lớn hơn một vòng. Giống một tiếng Xà vương giống to Nước bốn phía xung quanh ru lên bẩn bật, Sóng ấm kinh khủng trần ra bốn phía Khi nắm yêu xà đều lộ ra vẻ kinh hoàng Tốt tốt Thực lực ta đã đột phá một cửa ải Quả nhiên Máu của Long Tộc là đồ tốt <cười> Hiện tại có như thần vương ấn của Vương Khả Ta cũng có thể khiên Vương Khả sao Có phải trên người quán có máu Long Tộc hay không Nếu vẫn còn Chẳng phải là Xà Vương lộ ra về mặt dữ tợn Hưng phần Đại Vương Thần Long Đảo đã xảy ra chuyện Có rất nhiều máu Bỗng nhiên một con yêu xà chạy tới kêu lên Rất nhiều máu sao Xà vương sững sờ. Vật. Ta còn nhìn thấy một bộ xương khô Đang kêu cái gì mà lòng huyết Con yêu xà kia bẩm báo Lòng huyết Máu long tộc sao Ánh mắt xà vương sáng lên Hả không biết Dẫn ta đi Nếu như có máu long tộc Coi như gây lập đại công Xà vương kích động nói Vâng Xà yêu kia đặt tức dẫn xà vương Lao ra xà quật Thẳng đến bãi cát phía bắc Nội tâm của xà vương vô cùng kích động Giờ khắc này trừ bỏ đại lão nguyên thần cảnh ra Bản thân còn sợ gì Lòng huyết sao Máu lòng huyết Mặc kệ ai cầm Mình cũng muốn cấp về Nhưng còn chưa tới gần Xà vương đã sợ troáng váng Bởi vì xà vương thấy rất nhiều máu Một ngọn núi bị máu huyết quần quận bao phủ Mấy tên tà ma bay lên trời Giống như là muốn chạy trốn vậy Oanh một tiếng Một cân huyết lãng đi qua Ở trong nháy mắt, mấy tên tà ma bị huyết thủy quần quần bao phủ. Khi vùng vẫy, vẹn vẹn hai lần, đã biến mất tầm. Ở bên trong huyết thủy quần quần, có hai bóng người đứng đấy. Một người mặc huyết bào, giống như là làm hòa là một thể với huyết thủy. Người còn lại là một bộ xương khô. Lòng huyết, bên cạnh là xà quần. Ở đó có một con xà vương, nhiều lần làm hỏng chuyện tốt của tao. Cùng nhau lượn nó đi. Bộ sân khô phát ra âm thanh không thể nhận ra được bộ xương khô là ai nhưng mà giọng nói thì không thể sai long long cốt người hắn gọi là long huyết kia không phải là máu huyết long tộc mà là đại ma đầu long huyết xà vương sợ kêu lên mau nhìn xà vương ở bên kia long cốt kêu lên chỉ nhìn thấy long huyết bỗng nhiên nhìn lại chỉ một ánh mắt ẩm lãnh đã khiến xà vương cảm giác mình giống như là bị một con rắn độc khủng bố theo dõi vậy nhưng mà quan trọng ta mới là rắn Đại vương Đó là Long Huyết Người muốn sao Xà yêu kia ở một bên hỏi Mẹ người chứ Xà vương kinh sợ mắng một câu Xà vương quay đầu hoảng sợ bỏ chạy Phía trên trướng hải Nhất Thành Thành đang dẫn theo vương khả phi hành Nhất Thành Thành Tự người về thần Long Đảo là được rồi Người mang theo ta làm gì Công ty thần vương của ta là một đống sự tình lớn Chưa xử lý đây này Ta đi thần Long Đảo cũng làm cho có chuyện gì để làm Vân Khả buồn bực Ngày ấy người đã nghe hết tất cả Ta và mộ dung lão cầu nói chuyện Nhất Thành Thành câu mày nói Không có ta làm gì mà nghe được gì Vân Khả lập tức kêu lên Không nghe thấy thật sao Nhất Thành Thành trận mắt Mặt mũi trà đầy khí thế hùng ác Nếu ta nghe thấy thì sao Vân Khả thử hỏi Nhất Thành Thành trận mắt Hít sâu một cái nói Người nghe thấy Vậy người nói đi Ta nên lựa chọn như thế nào Làm sao ta biết được, nhân sinh của ngươi, ngươi tự mà quyết chưa? Vân Khả lập tức kêu lên. Nhất Thành Thành khẽ như mày. Cuối cùng thở dài. Ta muốn xin ngươi giúp một chuyện. Hả? Ta? Vân Khả hiếu kỳ nói. Đúng. Ta muốn rời đi một đoạn thời gian. Ngươi giúp ta để ý Chu Hồng Y một chút. Nếu từ bất phạm tìm đến Chu Hồng Y, Ngươi giúp ta... Nhếp Thành Thành câu mày nói. Vân Khả biến sắc. Người nói đùa cái gì vậy Ta giúp người trong trường chu hồng y phòng ngừa hắn ngoại tình á, Ta cũng không có bị thần kinh Gia đình các người mâu thuẫn tìm ta làm cái gì Lão Nhếp Lão Nhếp dừng lại dừng lại Ta không rảnh Thực sự không rảnh đâu vương Khả lập tức kêu lên Nhất Thành Thành trận mắt nhìn vương Khả Quan trọng là ta chỉ là một tiểu kim đan cảnh Hai người bọn họ là nguyên thần cảnh mà Người không cảm thấy nhờ vả như vậy là không đúng người sao vương Khả lập tức kêu khổ nói nghe ta nói hết đã, đưa có phòng thư mà thôi, quan hệ gì đến tù vi? Nếp thành thành trợn mắt nói, hả? sắc mặt vương khả cứng đờ. Chu Hồng Y sẽ không cho phép ta rời khỏi thập vạn đại sơn, cho nên ta chuẩn bị không nói cho hắn. chờ ta đi rồi, người giúp ta nói cho hắn biết. tốt nhất ở thời điểm từ bắt phàm tìm đến Chu Hồng Y, người giúp ta thông báo. như vậy từ bắt phàm cũng sẽ hỗ trợ khuyên nhủ Chu Hồng Y. Ta viết phòng thư, đến lúc đó người giao cho bọn họ. Nhếp Thành Thành nói À Không phải ngươi bảo ta giúp ngươi trông trừng tác phong sinh hoạt của Chu hồng y à Vâng Khả sững sờ Ngươi Ngươi chỉ là kim đan cảnh Hắn là nguyên thần cảnh Ngươi theo dõi thế nào được Còn tác phòng sinh hoạt cái gì chứ Tác phong sinh hoạt ngươi mới có vấn đề ấy Nhếp Thành Thành trận mắt nói Vâng Khả nghệt mặt à, Ta nghĩ nhiều rồi Còn nữa Tác phong sinh hoạt của ta có vấn đề gì chưa Đến bây giờ ta ngay cả bạn gái còn chả có Tại sao người lại vu khống ta chứ? Thời điểm hai người nói chuyện đã đến thần long đảo. Tại sao hôm nay thần long đảo lại nhiều sương mù như vậy? Vương Khả cứng sở, Giáp Thành Thành lập tức ở lại giữa không trung, híp mắt nhìn thần long đảo. Thần long đảo dùng âm chứng trận ra. Âm chứng trận. Thần thức của ngươi không dò xét được. Còn nữa, sương mù dày như vậy, chẳng lẽ lại xuất hiện cái bảo tàng gì? Vương Khả kinh ngạc nói Thời điểm hai người nghi ngờ Bỗng nhiên thần nông đảo Chuyển đến một tiếng hét thảm Là tiếng kêu của Chu hồng Y. Nhiếp thanh thanh biến sắc Nàng lập tức không chút cho dự Bay xuống dưới Người xuống dưới đừng có mang theo thật xuống chứ Ngộ nhỡ có người xấu Không phải hai chúng ta cùng xa vào lưới sau Thả ta ra Vương Khả sợ hãi hét lên Thời điểm Nhiếp thanh thanh muốn thả Vương Khả ra Đột nhiên có một bàn tay to lớn đỏ ngòm Mạnh mẽ đánh về phía hai người Không tốt Nhất thanh thành biến sắc Nhanh dẫn ta đi Vân khả sợ hãi kêu lên Oanh một tiếng Một tiếng nổ lớn vàng lên Nhất thanh thanh và cái bàn tay đỏ ngòm kia chạm vào nhau Bàn tay màu đỏ nổ nát vụn Nhưng không có tán điện Mà là hóa thành hai mươi huyết thần tư Bỗng nhiên bắt được vân khả và nhất thanh thành Khẽ kéo Huyết thần tư Vân khả sợ hãi kêu lên Vương Khả muốn thoát đi, đáng tiếc không còn kịp nữa rồi. Quá nhanh, trong nhà mắt đã bị kéo xuống phía dưới. Vừa vào trong sương mù, Vân Khải lập tức thấy một cái huyết hải. Quanh một tiếng. Nhất Thành Thành lập tức đánh bay huyết thần tử ở xung quanh. Nhưng người cũng đã ở phía trên huyết hải. Huyết hải có đường kính hơn 20 dặm, Nhỏ hơn rất nhiều so với thần Long đảo Nhưng cho dù đường kính 20 dặm cũng cực kỳ khổng lồn. Giờ phút này huyết thải đã bao phủ hành cung của Chu Hồng Y. Từng tên huyết thần tử giữ tận nhìn hai người Vương Khả, Nhất Thành Thành, trong một cái huyết lãng cách đó không xa, là long huyết đang đứng. Lòng huyết ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn Vương Khả và nhấp Thành Thành. <cười> Thật đúng là đi món giải mòn giải sắt, tìm không thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút sức nào. Từ lúc đầu, ta chỉ đề phòng Nhất Thành Thành trở về, không nghĩ ra còn có một cái thu hoạch ngoài y muốn. Vương Khả. Đã lâu không gặp Lòng huyết ở trên cao Giữ tận nhìn xuống nói Đúng vậy, đã lâu không gặp Gần đây có khỏe không Vân Khả lộ về lúng túng, ân cần hỏi thầm Mẹ nó Ta nói không đến là không đến nhiếp Thành Thành cứ nhất định phải dẫn ta thất thần Long Đảo Hiện tại tốt rồi Dê vào miệng cọp, hôm nay lại phải xui xẻo sao Chú Hồng Y đâu Người làm gì chú Hồng Y nhiếp Thành Thành đứng trên huyết hài Chợ mắt nói Ngao một tiếng Đúng vào lúc này Trong huyết hải truyền đến tiếng lồng ngầm Tiếp theo là một ánh đường ngút trời Trong nhai mắt Một bộ sương khô bị đại hỏa đốt Chạy ra khỏi huyết hải Chặt vật bắn ra ngoài Bộ sương khô kêu thả một tiếng Lòng huyết vẫy tay một cái Một bàn huyết lãng nâng bộ sương khô lên Giờ phút này Một phần huyết thải bị một đầu hỏa long Chậm dại tách ra Chu Hồng Y vẫn ở trong long đàn Nguyên thần hỏa long bảo vệ xung quanh long đàn không để người tới gần Hồng Y Nhất Thành Thành lập tức sợ hãi kêu lên Thành nhỉ tại sao nàng trở về lúc này đi mau nàng đi mau đi Chu Hồng Y trong lòng đản sợ hãi kêu lên đi sao <cười> hôm nay ai cũng không thể đi được Long Huyết cười to nói vâng khả người vẫn còn dám chờ về Bộ Sâm khô dữ tợn nói ngươi lại ai Vân Khả chận mắt nhìn về phía Bộ Sương Khô. Người nói ta là ai? Làm sao? Lúc này mới qua bao nhiêu ngày chứ? Người đã quên ta rồi sao? Bộ Sương Khô lạnh lùng nói. Vân Khả sững sờ. Long Cốt. Giọng nói của ngươi, ngươi là Long Cốt? Người nói xem. Bộ Sương Khô lạnh lùng nói. Ha, không phải trước kia ngươi là Bộ Sương Khô màu vàng sao? Tại sao trở thành màu trắng rồi? Tại nhất thời không nhận ra được. Vân Khả câu mày nói. Còn không phải do ngươi ban tặng sao? Nếu như ta không tự bảo có thể suy yếu thành như vậy. Long cốt gào thét. Thân thể ngươi bị hư, Nên mới đổi màu sao? Thế nhưng Long cốt, ngươi bảo ta làm sao? Cũng không phải là bắt ngươi tự bảo, toàn bộ quá trình ta đều chưa chiến đấu cùng các ngươi. Vân Khả nói. Ngươi không có sao? Long cốt lạnh lùng nói. Có sao? Tất cả những thứ này đều là do Vân Sơn tính kế ngươi, không liên quan đến ta. Người tức giận với ta làm cái gì Ta cũng không có đắc tội ngươi Người đắc tội chính là Phương Sân Ngươi nổi giận với hắn đi Vương Khả trận mắt nói Ngươi Về mặt lòng cốt cứng đờ, Nhớ lại tất cả chuyện lúc trước Hình như là bản thân trở nên thê thảm như thế này Thật sự chẳng có quan hệ với Vương Khả Đều là một tay Phương Sân sắp đặt Ngươi suy nghĩ thông chưa Ta với ngươi làm gì có oán thù gì Đều là do Phương Sân Ngươi có tức giận thì tìm hắn mà phát tiết Không chỉ có như thế thật ra hiểu làm giữa ta cũng biết lòng huyết cũng từ phương sân mà ra nếu không phải là phương sân ba bốn lần đi cao ốc thành vương mời ta đến đổ huyết tự chấn áp lòng huyết còn bảo ta mang theo định hải châu đi thì ta căn bản cũng không đi đều là phương sân hại các người không liên quan gì tới ta hai vị ta thấy hôm nay các người cũng rất bận ta sẽ không quấy giày các người lần sau lần sau có cơ hội thì lại trò chuyện tiếp nha ta đi trước đây vương khả lập tức dẫn lên phi kiếm muốn rời đi lòng huyết và lòng cốt đen mặt cái loại lời không biết xấu hổ này người cũng nói ra được sao huyết thần tử lòng huyết quát lại một tiếng giống một tiếng trong nháy mắt một đám huyết thần tử phóng tới trước mặt vương khả ngăn đường đi của vương khả lại oanh một tiếng chỉ thấy nhiếp thành thành dùng một trường đánh bay huyết thần tử ở bốn phía có cái gì thì nhắm vào ta đi chuyện không liên quan đến vương khả nhiếp thành thành kêu lên không liên quan tới vương khả sao nhiếp thành thành Ngươi đừng có tự mình đa tình so với bắt ngươi. Chúng ta càng muốn giết tên Vương Khả hơn. Lòng huyết lạnh lùng nói. Nhất Thành Thành quay đầu nhìn về phía Vương Khả. Đến cùng ngươi đắc tội với bọn họ như thế nào? Lòng huyết. Ta đã nói với ngươi rồi. Chuyện không liên quan đến ta. Tại sao ngươi lại cứ nhìn chằm chằm vào ta không buông vậy? Vương Khả câu mày nói. Ngươi nói thử xem. Lòng huyết cởi lạnh. Giống một tiếng. Huyết thần tử ở bốn phía giít lên một tiếng. Bao vây Vương Khả lại. Không ngờ ở trong thời gian ngắn ngủi Ngươi lại luyện ra nhiều huyết thần tử như vậy Vương Khả câu mày nói Hắn đã luyện tất cả đệ tử ma giáo thần Long Đảo rồi Chú Hồng Y ở trong Long Đàn Cách đó không xa trầm giọng nói Luyện tất cả sao Vương Khả kinh ngạc Trừ bỏ ta giáo Một giọng nói lạnh như băng từ trong huyết thải truyền tới Xà Vương giữ tận thò đầu ra Xà Vương Ngươi thế mà không bị luyện hóa sao Là đám người long huyết lương tâm phát hiện sao? Vân Khả kinh ngạc nói. <cười> Vân Khả? Lại còn lương tâm phát hiện sao? <cười> ta đã nói vận mệnh bi thảm của ta với chủ nhân lòng huyết. Những năm này, Bị ngươi nhiều lần giết hại, Ta hận không thể ăn thịt ngươi, Uống máu ngươi, Gặm xương cốt của ngươi. Lòng ta oán ánh hận ngập trời. Ta nhiều lần cầu xin chủ nhân, Để ta đối phó ngươi. Chủ nhân mới thương ta, Cho ta cơ hội đối phó với ngươi. <cười> Thật đúng là trời xanh có mắt Ta còn chưa đi tìm ngươi Ngươi đã tự mình tìm tuyết cửa rồi Vương Khả Nhất định hôm nay ta phải bắt ngươi nếm thử sư lợi hại độc rắn của ta Ta muốn trả tấn ngươi đau đến không muốn sống nữa Khiến ngươi muốn sống không được Muốn chết trả xong Sa Vương giữ tận Phát tiết. Vương Khả xứng sờ. Ngươi là bạc nhãn lăng Ta cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt mà Ngươi hại ta bao nhiêu lần rồi Sa Vương quát Vương Khả quay đầu nhìn về phía lòng huyết và lòng Cốt. Sa Vương nói, mà các ngươi cũng tin tưởng à? Chỉ cần là kẻ thù của ngươi, ta đều nguyện ý cho hắn một lần cơ hội đối phó ngươi. Lòng huyết lạnh lúc này. Không sai, Vương khả, ta thật là có bệnh mà. Thế mà làm theo Vương sân, ta ở chỗ này, chờ ngươi không được sao? Ta cần gì phải đi tự kinh chứ? Ta ở đây chờ, là có thể khiến cho ngươi gọi trời. Trời không thấu gọi đất đất không nghe. <cười> Lòng có thương phấn cười to. Các người cho rằng sợ vào mấy người các người Là có thể tùy ý nhào nạn ta vương Khả khinh thường nói Lại tới rồi vương Khả hắn lại tới rồi Lòng huyết đừng có nghe hắn nói bậy Trước kia hắn cũng ở trước mặt ta khoác lác như vậy Mấy lần ta bị hắn lừa đấy Người đừng có mà nghe hắn nói bậy Trực tiếp động thù được Hắn đang cố ý làm ra vẻ đấy Lòng cốt lập tức giận dữ Người bị cố ý làm ra vẻ ấy thực sự cho rằng ta sợ các người chắc vương Khả trận mắt nói Nhếp Thành Thành, Chu Hồng Y Lòng huyết đều nghệt mặt Cái này Cái này là vương khả chuẩn bị lên cơn à Sắp chết đến nơi rồi Lại còn nói vét mà không biết ngượng. Ta tới chừng chị hắn đây Sa vương thét to một tiếng Đánh thẳng về phía vương khả Nhiệt xúc, Người dám Nhếp Thành Thành trợn mắt Lòng huyết còn chưa kịp ngăn cản nhếp Thành Thành Vương khả đã vườn tay ra Nhếp Thành Thành Người không cần quản Vương Khả kêu lên một tiếng Cái gì Nhất Thành Thành sững sợ Tưởng ta chỉ nói dẫn thôi sao Đối phó với bọn hắn Còn không phải là chơi đùa sao Yêu xà nho nhỏ lại dám mạo phạm ta Hôm nay ta sẽ để cho nó biết kết cục khi đắc tội ta Các người đừng có bảo động thủ Để ta tới Vương Khả kêu to một tiếng Lúc nói chuyện Thần Vương Ấn từ trên trời giáng xuống Quanh một tiếng Xà Vương gào lên Cái đầu rắn to lớn chấn động mạnh một cái hút về phía thần Vương Ấn Trong nhảy mắt hai người chạm vào nhau đánh bay huyết hải chi thủy ở xung quanh nhưng mà lần này thành vương ấn không còn lực áp tất cả như trước kia mà bị cản lại mặc dù xà vương đã cố hết sức nhưng vẫn mạnh mẽ đối phó <cười> vương khả vẫn là chiều cũ sao người vẫn muốn dùng thành vương ấn chấn áp ta như cũ sao người đã chấn áp ta một lần rồi còn muốn tiếp tục nữa sao chiều thức giống nhau đối với ta là vô dụng <cười> Xà Vương giữ tợ nói, nhếp thành thành suốt ruột, còn có lòng huyết, lòng cốt đại lộ ra một tia cười lạnh, nhìn về phía Vương Khả. Chỉ có ánh mắt Vương Khả là sáng lên. Xà Vương đang ra tín hiệu choán ta sao? Thần Vương ấn chân áp qua không ít người, nhưng mà chưa từng chân áp Xà Vương. Xà Vương lại còn nói, người biết quy cổ cũ, <cười> Vương Khả cũng cười to nói. Trong lúc cười to, đại la kim bát bỗng nhiên ném mạnh ra. Oanh một tiếng Xà vương hét thảm Hiền nhân cái mũi bị nện đau đớn không cách nào nói rõ Đại lạc kim bát <cười> Vương khà, Trừ cái bảo vật này ra không Với còn có cái gì long cốt vẫn hận nói Nếu không phải hiện tại long cốt vô cùng suy yếu long cốt đã sớm sông tới Giống một tiếng Xà vương hét to quẫy mạnh một cái Oanh một tiếng Xà vương tránh thoát thần vương ấn đánh về phía vương khà. Thần vương ấn trở về Vân Khả kêu to một tiếng Thần Vân Ấn lập tức bay vào trong tay của Vân Khả Lần thứ hai đập tới xà Vương Đại lạc Kim bát cũng quay về Ở trên tay, ở một cánh tay khác Lần thứ hai, bị ném mạnh mà ra Âm một tiếng Cái mũi xà Vương lại bị trúng chiều Hét thả một tiếng Thần Vân Ấn đệm xuống Trong nhà mắt đập cho xà Vương, làm đau. Giống như là bị nội thương vậy Lòng huyết, lòng cốt, nhìn thấy cảnh tượng ấy Đều không đành lòng Vương Khả chỉ ném mạnh hai cái pháp bào này Xà Vương thực sự rất thảm. Giống một tiếng Xà Vương díp lên rốt cuộc cũng vọt tới gần Bỗng nhiên hắn bổ nhà về phía Vương Khả Há miệng lớn như là muốn nuốt Vương Khả vào bụng vậy Chết đi Xà Vương gào to Vương Khả Nhếp Thành Thành sợ hãi kêu đến Bởi vì nửa người Vương Khả đã bị Xà Vương nuốt mất Thần Vương ấn Lớn Vương Khả hét to một tiếng Quanh một tiếng thần vương ấn đang bay vào miệng xà vương lập tức biến ấn rắc một tiếng thần vương ấn biến ấn trong nhà mắt chống đỡ miệng xà vương mở ra hai bên đập tức bị xe rách ra lỗ hồng thật dài máu tươi văng khắp nơi xà vương đau đớn hét thả một tiếng liên tiếp lưu về phía sau ngay cả quay hàm cũng rớt sau khi đảo lộn một trận mấy khó khăn phun được vương khà và thần vương ấn ra toàn bộ thần rắn đau đớn đến mức co rút lại miệng rắn bị chống đỡ mở ra cảnh tượng này nhìn cực kỳ đau Sắc mặt của đám người lòng huyết, lòng cốt nhấp thành thành co cóp lại Vương khả thắng sau Chuyện này, chuyện này là trùng hợp sao Dần như độc rắn có tính ăn mòn khủng khiếp Quần áo vương khả lập tức bị ăn mòn một mảng lớn Nhìn qua khá là chật vật Vương khả dẫm lên trôi phi kiếm Chọn mắt nhìn xà vương Đang cuộn mình trong đầu đớn Đã nói qua Với người bao nhiêu lần rồi Đồ vật không thể ăn bậy Nhìn xem lại xui xẻo rồi Lần này vẫn còn nhẹ đấy Lần sau ngươi bảo nuốt Ta vào bụng, ta sẽ phá cái bộ của ngươi ra. Hừ, cái thứ đồ gì? Có bản lĩnh thì lại đấy. Đừng có mà quận người run rẩy như kia. Người lừa gạt ai đây? Chủ nhân, miệng ta bị xé rồi. Nọc độc của ta qua miệng vết thương chui vào nội tạng của ta. Ta mà không trừ độc, ta sẽ bị chính độc của ta độc chết. thuộc hạ cáo lui, thuộc hạ không cố được. Sa Vương quận mình, sùi bọn mép Tình cảnh này khiến lòng huyết lòng cốt nhấp thành thành, đập mở to mắt nhìn. Sa Vương quận mình run rẩy là vì tự trúng độc người thật đã đi đổi mà xà vườn không ngừng run rẩy lui ra phía sau rời khỏi huyết hải tiến vào bên trong núi rừng cách đó không xa chữa thương mình xin phép ngừng tập ở đây nha mọi người và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện xin chào